Ha ha, nói cũng là, này Long Gia huynh đệ hẳn là chính là ngươi người đi, nếu là ta không suy đoán nói, ngươi chính là Long Gia gia chủ, ngươi ta hai người tuy rằng không có đã gặp mặt, nhưng lại là chi kỷ đã lâu à. Hạ vân lãng ý vị thâm trường nói, ha ha ha, chi kỷ đã lâu, nói rất đúng, các ngươi lưới đao ám vệ cùng chúng ta Long Gia thật là hợp tác quá vài lần, nếu đã là Lão Bằng hữu, hạ tiên sinh liền không cần đối ta này hai cái thủ hạ tính toán chi ly. Long Ngự tranh theo cột hướng lên trên bò, thoải mái hào phóng vươn tay tới, tự giới thiệu một chút: Ta là Long Gia đương nhiệm gia chủ Long Ngự tranh, vài vị đều là đương thời tài tuấn, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Hạ Vân lãng đảm nhiệm lưới đao ám vệ thủ lĩnh nhiều năm, đối với Long Gia luôn luôn là rất là kiến kỵ, đặc biệt là Long Gia gia chủ, hắn truy tra nhiều năm, lại như cũng là mông lùng, thần Long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên Long Ngự tranh xuất hiện. Thật sự là không phải do hắn không coi trọng. Hạ vân lãng vươn tay tới, cùng long ngự tranh dao nắm ở bên nhau. Trên mặt tươi cười càng thêm thanh quý ưu nhã, thấm vào ruột gan. Ha ha, có thể nhìn thấy long gia chủ gương mặt thở, là vinh hạnh của ta. Lần này long dục đông cùng long dục nam hai người giúp chúng ta tìm được rồi Ngọc Nhi. Bọn họ phía trước đủ loại dấu dếm, ta tự nhiên sẽ không lại làm tính toán. Chẳng qua, về sau long gia chủ nếu là tưởng hướng chúng ta bên này nhi tắc người nào còn thỉnh thông báo một tiếng, đến lúc đó, nếu là lại phát sinh loại này hiểu lầm, đã có thể không hảo. Hắn thanh nhuận trong thanh âm rõ ràng mang lên vài phần gọn gàng dứt khoát uy hiếp. Nói thật, Hạ Vân Lãng Bùn tuy rằng bề ngoài nho nhã thanh quý, phong độ siêu nhiên, nhưng là trong xương cốt lại là duy ngã độc tôn, hung ác quả quyết, nếu là phía trước làm hắn cha ra lòng gia huynh đệ thân phận, liền tính là này hai người không có đã làm bất luận cái gì bất lợi với Hạ gia. Bất lợi với Bạch Ngọc Đường sự tình, Hạ Vân Lãng chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ này hai cái xúc phạm hắn uy nghiêm người, liền tính là đắc tội Long gia, cũng muốn làm cho bọn họ huynh đệ biến mất. Nhưng là, hiện tại Long gia huynh đệ giúp hắn tìm được Bạch Ngọc Đường, chỉ cần là điểm này, đã làm hắn không thể lại so đo cái gì. Cùng Bạch Ngọc Đường so sánh với những cái đó cái gọi là uy nghiêm tiêu ngạo, liền có vẻ không đáng một đồng. Bất quá, liền tính hắn lần này tha thứ Long gia huynh đệ, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn còn sẽ chịu đựng tiếp theo, cho nên, hắn mới có thể xích la la mở miệng cảnh cáo. Điểm này, Long Ngửi Tranh cũng rõ ràng thật sự. Hắn sáng ngời như rượu nhật hai trong mắt toát ra vài tia hữu hảo ý cười, đau tước rượu khắc tuấn nhan cười tục tàng dũng cảm. Ha ha ha, Hạ Tiên sinh yên tâm, về sau chúng ta đều là một cái trận doanh chung người, đều vì bạch tiểu thư phục vụ, ta tưởng ta không cần thiết hướng chính mình bên này nhi xếp vào nhân thủ. Long ngự tranh lời này, trực tiếp làm hạ vân lãng tươi cười trệ trệ, ngươi có ý tứ gì? Giờ phút này, Âu Dương Hoan cũng dừng cùng A Kim Giang Co, không xương cốt giống nhau dựa vào bạch ngọc đường bên hai, khó chịu hỏi. Ngọc Nhi, chẳng lẽ ngươi cùng cái này họ long đặt thành cái gì hiệp nghị? Ách! Cái này sau đó lại nói. Bạch ngọc đường trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể trước qua loa lấy lệ qua đi. Rốt cuộc này trung gian sự tình, thật đúng là không phải một lát có thể nói rõ. Đúng lúc này, Long Ngự Tranh lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Niết Phạn Thần, trên mặt tục tăng ý cười, mang lên vài phần nghiền ngẫm, ngươi chính là cái kia thỉnh truyền Tây Vực Phật tử Niết Phạn Thần đi, quả nhiên là thân cụ Phật tính, không hổ là Niết Bàn gia tộc. Niết Phạn Thần nghe xong lời này, thanh lãnh mặt mày rốt cuộc giật giật, lại rất mau lại khôi phục bình tĩnh, có thể nói ra ta gia tộc ngọn nguồn. Xem ra các ngươi Long Gia chính là thượng cổ truyền thừa xuống dưới Long Diệu gia tộc, sớm tại ta biết Long Gia tồn tại thời điểm, liền có phán đoán, hiện tại rốt cuộc bị chứng thực. Đối với Phật tử Đại Nhân tới nói, Long Ngự tranh thân phận cũng không có cho hắn tạo thành quá lớn đánh sâu vào, muốn thật lại nói tiếp, bọn họ Niết Bàn gia tộc còn muốn càng thần bí một chút. Cái gì Long Diệu, cái gì Niết Bàn, huy nơi này có một có người à, cầu giải thích à, đừng Quang đánh đố được không. Âu Dương hoan thấy Niết Phạn thần cùng long ngự tranh một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, thập phần khó chịu biểu biểu môi, nhìn long ngự tranh ánh mắt nhi cũng tương đương không tốt. Hạ phái nhiên tuy rằng vẫn luôn thừa hành trầm mặt là kim nguyên tắc, giống như hồ sâu đôi mắt đồng dạng nghi hoặc liên tục. Bạch ngọc đường mắt thấy hạ vân lạng bốn người cùng long ngự tranh ba người lại là ẩn ẩn ở vào một loại rằng co trạng thái, cục diện rất là có chút xấu hổ, không khỏi mở miệng hòa hoan nói, ta xem không bằng như vậy đi, Phạn thần. Vân Lãng, Âu Dương, Phái Nhiên, các người bốn cái vừa lại đây, nói vậy nhất định rất mệt, không bằng đi trước ta trụ địa phương, hảo hảo ăn vài thứ, nghỉ ngơi một chút, ta ở đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho các người, được không? Long tiên sinh, các ngươi lưu tại nơi này thải chút dừa quả, chào chút hải sản đi, hôm nay buổi tối chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút. Long ngữ tranh ngay vậy, ý vị thâm trường nhìn miết Phạn thần bốn người liếc mắt một cái. Hướng về phía Bạch Ngọc Đường tương đương ôn nhu cười cười, nói một câu, Bạch Tiểu Thư phân phó, nào dám không tử. Lúc này mới rất là phiêu giật, rất là phong tao mang theo lòng giá huynh đệ đi xa. Người này tuyệt đối là muộn tao hình, trang cái gì phong lưu danh sĩ à, thật là làm buồn thiếu ra khó chịu Âu Dương Hoan đem long cùng chúng bẩn thiệu đủ rồi. Lúc này mới cùng Bạch Ngọc Đường làm lúc nói, đường đường, đi thôi, chúng ta vẫn là chạy nhanh nhìn xem ngươi trụ địa phương. Chúng ta ở trên biển màn trời chiếu đất lâu như vậy, ngươi nhưng đến hảo hảo hầu hạ chúng ta, không đúng, là hầu hạ ta. Cái gì kêu hầu hạ a? Bạch Ngọc Đường nghe lời này, nhất thời đầy đầu hấp tuyến, mọi người càng là đồng thời khinh bị chi. Mọi người ở đây cãi nhau ở Mỹ Trung, nàng mang theo niết phạn thần bốn người vào rừng rậm, có A Kim mở đường, này một đạo nhi tự nhiên là mở rộng ra đèn xanh. Niết phạn thần bốn người tuy rằng kiến thức siêu quần, Nhưng là loại này cực kỳ nguyên thủy không có trải qua một tia phá hư trên đảo rừng tây vẫn là làm cho bọn họ có chút nho nhỏ kinh ngạc cảm thán. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến bạch ngọc đường kia tòa bề ngoài tạo hình đơn sơ, nội bộ nhân gian phú quý, khắp nơi kim cương nhà gỗ nhỏ khi, trên mặt đồng dạng lộ ra cùng lúc trước long ngự tranh ba người không sai biệt lắm biểu tình. Đây là xích la la thị giác đánh sâu vào A. Kỳ thật, nói thật. Bào đi này tòa trên đảo đủ loại nguy hiểm không nói, nơi này tuyệt đối là một cái bảo địa, trên đảo chẳng những có kim cương quạng, cự thú hai cốt, khi hưu mị vị bạch cá, còn có các loại kỳ hoa dị thảo, thực vật quý hiếm, tùy tiện lấy ra một kiện, là có thể làm nhân thân giới tăng gấp bội, liền tính ở chỗ nước cạn thượng du cái vịnh, nói không chừng đều có thể nhặt được siêu cấp đại chân châu. Bất quá, nói trở về, loại này phúc khí cũng thật sự không phải người bình thường có thể tiêu thụ. Một không cẩn thận mạng nhỏ nhi phải công đạo ở chỗ này. Theo trạng vạng ánh chiều, ta dần dần hạ màn, Bạch Ngọc Đường cũng coi như là thu xếp hảo này đốn trên đảo nhỏ nhất long trọng bữa tối, tiên nướng bạch cá, sinh trên con hào, hấp cua biển, lại xứng với hỏa hậu 10 phần nước rửa con ba ba canh cùng rượu vang đỏ, thật sự là làm người ngón trỏ đại động. Không thể không nói, mấy thứ này ở bên ngoài đều là thập phần sang quý khó được nguyên liệu nấu ăn, nhưng là ở chỗ này Tại đây tòa hải đảo thượng, lại là tùy ý có thể thấy được, phổ biến thực. Có thể là bởi vì hai tháng đều không có hảo hảo ăn cơm, có thượng đốn không hạ đốn, đột nhiên nhìn thấy này đó nhân gian mỹ vị, niết phạn thần bốn người đều là ăn uống mở rộng ra, một đám tuy rằng ăn đều cực kỳ cảnh đẹp ý vui, nhưng là cũng cực nhanh cực mánh, như thế làm A Kim càng thêm cảm nhận được nguy cơ, trên đảo này cùng nó đoạt thực sinh vật thế nhưng lại nhiều bốn cái. phần 55. Có câu nói nói rất đúng, nam nhân cảm tình đều là chén rượu uống ra tới. Châu này cơm xuống dưới, long ngự tranh cái này hào sảng muộn tao phúc hắc nam cùng mọi người quan hệ nhưng thật ra cũng hòa hoán không ít. Quan trọng nhất chính là, bạch ngọc đường đem long ngự tranh cùng nàng theo như lời bí tân, một chữ không rơi truyền đạt cho hạ vân lãng bốn người. Tuy rằng những việc này thật giống như thiên phương dạ đàm, thập phần huyền huyễn, bất quá, bọn họ này bốn tôn đại thần đều người phi thường. Thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi cái này cách nói. Đặc biệt là Phật tử đại nhân, từ đầu đến cuối liền lông mày đều không có động một chút, thực hiển nhiên, hắn đã sớm biết được không ít sự tình. Ngoan ngoãn, chuyện này thật đúng là đủ ly kỳ, cái kia diệp hách na lạp gia tộc cư nhiên còn nhiều toàn khôi phục đế chế, bọn họ sẽ không thật muốn làm thiết một cái kia ngốc dưa đương hoàng đế đi, thật là người si nói mộng, đầu góc bị lửa đá. Âu Dương hoan đối này tương đương kinh thường ở hắn xem ra cái này ý tưởng thật sự là thiên phương dạ đảm có đủ nốc hạ vân lãng sở sờ cảm tựa trao tựa phúng cười nói khó trách chúng ta lưới đau ám bệ phí hết tâm huyết cũng tìm không thấy diệp gia cùng các ngươi long gia chi tiết nguyên lai like một cái là thượng cổ gia tộc một cái là mãn châu quý tộc tăng đến thật đúng là đủ thâm đến chiếu các ngươi nói như vậy diệp gia dạ tâm pha đại hiện tại tiểu đường trong tay có sáu kiện thượng cổ thần khí long gia có một kiện Diệp ra có hai kiện, hiện tại chỉ còn lại có một kiện còn không có xuất hiện, nếu đã bị phát hiện chính kiện, như vậy này cuối cùng một kiện chỉ sợ ly hiện thế cũng không xa, một khi này cuối cùng một kiện hiện thế, mặc kệ bị ai được đến, nói vậy Diệp ra đều sẽ không ở ngủ đông đi xuống, khi đó, chính là bọn họ động thủ là lúc, căn cứ các ngươi lời nói. Hiện tại chuyện này sau lưng, nói không chừng còn có hoa quốc, e quốc cùng Mẹ quốc bóng dáng. Nếu là kia thượng cổ không gian thật bị tìm ra, này chỉ sợ cũng sẽ là một hồi hạo kiếp a Hạ phái nhiên không hổ là cảnh giới thần thám, có một bước xem mới bước, phỏng đoán cùng lúc trước Bạch Ngọc Đường cùng Long Ngự tranh ý tưởng giống nhau như lúc. Ha ha ha! Vị nhân huynh này thật đúng là có kiến giải. Long Ngự tranh đem rượu vang đỏ trở thành rượu trắng, uống thả cửa một tô bự, phóng đáng lau lau khoẻ miệng, hắc hắc cười nói, chuyện này đâu nói đại thật là rất lớn. Nhưng là muốn giải quyết cũng thực dễ dàng, chỉ cần bảo vệ tốt bạch tiểu thư là được, chỉ cần không có bạch tiểu thư cùng kia sáu kiện thượng cổ thần khí, diệp ra nhảy nhót không ra cái gì bọt nước tới, các ngươi yên tâm, chúng ta long ra đối bạch tiểu thư, đạo nghĩa không thể chối từ, ta nhất định sẽ đem bạch tiểu thư an toàn. Chiếu cố thỏa đáng, chuyện này bao ở ta trên người. Ngọc Nhi bên người có ta là đủ rồi, các ngươi long gia chỉ cần kết thúc bảo hộ hoa hạ quốc trách nhiệm liền hảo. Long ngự tranh nói còn chưa nói xong, đã bị Niết Phạn thần đánh gãy. Này Tôn Ngọc Phật hiển nhiên đối với long ngự tranh loại này, người bảo vệ tư thái thập phần bất mãn, thanh âm lạnh léo lạnh lẽo, ngự khi chân thật đáng tin. Âu Dương Hoan Phụ Họa theo đôi nói, chính là chính là, Long ngự tranh ngươi đừng nghĩ lại đây đục nước béo cò, bắt cóc nhà của chúng ta đường đường, ngươi phải bảo vệ liền rất xa bảo hộ, điệu thấp một chút. Hạ Vân Lãng cũng đồng dạng không thế nào bán long ra mặt mũi, yêu nhã cười nói. Ngọc Nhi an toàn, có lưới đao ám vệ bảo hộ, Long Huynh trực tiếp cùng chúng ta lưới đao ám vệ hợp tác liên hảo. Dị phái nhiên nhất quán trầm mặc ít lời, tuy rằng chưa nói cái gì, lại cũng là thái độ này. Long Ngự tranh thấy vậy, nhưng thật ra tấm tắc bảo lạ, phóng đẳng không kềm chế được lãng trong mắt sẹt qua một tia nghiền ngẫm, có ý tứ, thực sự có ý tứ, ta nếu là tình báo không sai nói, các ngươi mấy cái hẳn là tình địch đi, như thế nào sẽ như vậy hài hòa đâu không phải là phát triển trở thành hảo cơ hữu đi. Hắn lời này, làm bạch ngọc đường một ngụm nước rửa thiếu chút nữa không phun ra đi, hung hăng mà hò khan vài tiếng. Long ngự tranh, ngươi thiếu hạt bẻ, ra chính là chính cống thuần đàn ông, đừng đem ngươi những cái đó xấu xa tầm tư áp đặt đến người khác trên người, như thế nào, hay là ngươi cái này đường đường long ra ra chủ có loại này đặc thù đam mê. Âu Dương Hoan quyến rũ lười biếng hỏi ngược lại, như cũ là độc miệng khẩn. Hạ vân lãng cảng vì thong thả ung dung, yêu nhã cười nói: Long gia chủ chớ có vậy ngươi tiêu chuẩn cân nhắc người khác, người này đều có cái xa gần thân sơ, liền tính là tình địch, cũng có cái loại này xem thoán mắt, cùng nhìn không thoán mắt. Long gia chủ vẫn là làm theo khả năng hảo, làm người phải có điểm nhi khẩu đức, di phế nhiên liền một câu, thật sự là sạch sẽ lưu loát, đơn giản tỉnh tự nhi. Cuối cùng, nghiết phạn thần làm tổng kết tính lên tiếng: Long ngữ tranh đừng châm ngồi ly gián vẫn là làm tốt bổn phận của ngươi đi. Long ngự tranh nghe vậy, trong mắt hứng thú nhi ngược lại càng thêm thâm vài phần, trên mặt lại là dơ lên đôi tay, làm ra đầu hàng tư thế. Nhìn ý thứ này, ta một câu vui đùa nhưng thật ra phạm vào nhiều người tức giận. Hành hành hành, cẩn tuân Phật tử đại nhân phân phó, ta an phận thủ thường, bất quá đâu, ta có chuyện này nhi thật đúng là có chút không rõ, muốn các vị thỉnh giáo một chút, rốt cuộc đi, người này gặp người ấy hoa gặp hoa nở bạch tiểu thư chỉ có một liền tính không cần người khác chân ngồi các ngươi vẫn là muốn ly gián giống như là hợp tung liên hành này mục đích bất quá là vì phát triển tự thân đến lúc đó hoa lạc nhà ai tổng vẫn là phải có cái định luận chư vị nói đúng không vị này long gia chủ ngoài miệng nói an phận thủ thường nói ra nói lại làm người hận không thể xe hắn quả nhiên cũng là cái phúc hắc tới rồi cực điểm chủ nhân Nghiết phạn thần bốn người chán đều là xẹt qua mấy cái hát tuyến, đỉnh đầu quạ đen từng trận, trong lòng tức giận mắng liên tục, người này thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn A. Liên loại này tính tình, cư nhiên vẫn là lòng gia gia chủ, giữ gìn hoa hạ hòa bình. Ta liệt cái đi. Quả thực là ông trời không có mắt. Trong lúc nhất thời, ông trời bị Âu Dương hoan mấy người ở trong lòng hung hăng phun không xong, thật sự là nằm cũng chúng đạ. Giờ phút này... Bạch Ngọc Đường đấy lòng lại là giống như quăng vào tảng đa lớn, bị kinh ra từng vòng thật lớn gọn sóng. Kỳ thật, Long Ngự Tranh đưa ra vấn đề này, cũng là nàng cho tới nay đều đang trốn tránh vấn đề. Đặc biệt là này hai tháng chia lịa, làm nàng ý thức được chính mình trong lòng Trang không chỉ là một người sau, nàng tâm cảnh liền càng thêm phức tạp. Hoặc là ở xử lý một ít mưa mưa gió gió thượng, Bạch Ngọc Đường vĩnh viễn gặp biến bất kinh, tâm nếu tính thủy. Nhưng là... Ở đối mặt cảm tình vấn đề thời điểm, nàng giống như là vẫn luôn ốc sen, bộ công cảnh thân xác, tưởng đông tưởng tây, bước đi thong thả. Nhưng mà, Long Ngự tranh lấy vui đùa tư thái đem lời này nói ra, ở vô hình chung, liền đem vấn đề này bãi ở bên ngoài thượng, làm nàng không biết theo ai. Cố tình lúc này, Long Ngự tranh thằng ngãi này còn không ngừng nghỉ, trong miệng lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, đúng rồi, cái kêu kêu thiết mục giống như cũng mất tích hảo một trận nhật tử. Các ngươi tìm được hắn sao? Bạch Ngọc Đường vừa nghe lời này, biểu tình nhất thời cứng lại. Đúng vậy. Thiết mục còn không có tìm được, nàng lại có cái gì tư cách tư tiền tưởng hậu đâu, hiện tại cũng không phải là cân nhắc loại chuyện này thời điểm A. Kỳ thật, sớm tại nàng mang theo hạ vân lãng mấy người tham quan thời điểm, liền gấp không chờ nổi hỏi qua về thiết mục tình hình gần đây, nhưng là, đáp án làm nàng thực thất vọng, thời gian dài như vậy. Thiết Mộc cư nhiên giống như là nhân gian bước hơi giống nhau, mai danh nhận tích. Hiện giờ Long Ngự tranh nhắc tới này cha nhi, không thể nghi ngờ lại lần nữa gợi lên nàng trôn sâu đáy lòng các loại lo lắng, các loại tưởng niệm. Cái kia, ta uống nước rửa uống nhiều quá, đi phương tiện một chút, các người. Đừng đi theo ta. Bạch Ngọc đột nhiên đứng dậy, lược hạ như vậy một cái sức xẻo lý do lúc sau, liền bước chân vội vàng chạy đi rồi, ở không có tìm được Thiết Mộc phía trước. Nàng vô pháp yên tâm thoải mái đi tự hỏi vấn đề này, tiếp thu người khác cảm tình, cho nên, nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục làng tránh. A Kim tựa như điều đôi to, cũng theo sát sau đó, biến mất không thấy. Mắt thấy bạch ngọc đường nhẹ nhàng như là một con trôn tránh miêu nhi, ẩn vào bóng đêm, long ngự tranh không khỏi mở to hai mắt nhìn, lộ ra một hàm răng trắng, cười sảng khoái, bạch tiểu thư cư nhiên liệu đột, thật là hiếm lạ a Ha ha ha hắn nguyên nhân chính là vì thấy được khắc bạch ngọc đường mà cười đến thoải mái, liền cảm giác quanh thân đột nhiên gió lạnh từng trận, mây đen tiếp cận, áp khí phảng phất hàng tới rồi băng điểm, âm trầm trầm. hắn máy móc quay đầu lại, liền thấy niết phản thần, hạ vân lãng, Âu Dương Hoan cùng hạ phái nhiên đều là dùng một loại giết người ánh mắt nhìn hắn, hắc hắc long ngự tranh cười gượng vài tiếng, ra mặt dày nói, làm gì đều như vậy nhìn ta, ta này không phải tùy tiện tâm sự thiên sao, kia cái gì? Vừa mới uống rượu uống quá mánh, ta cũng đi nhiều thủy. Từ từ, Hạ Vân Lãng gọi lại đã đứng dậy Long Ngự tranh, hướng về phía Long Dục Nam hai người chân thật đáng tin nói, các người hai cái cùng nhà các người gia chủ cùng đi, đỡ phải hắn uống say nơi nơi chạy loạn. Là, Hạ Tiên Sinh. Bực này theo lý thường hẳn là việc nhỏ, Long Gia Huynh đệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng đứng dậy đi theo Long Ngự tranh bên người. Long Ngự tranh thấy vậy, ý vị không rõ cười cười. Thân ảnh thực mau tiến vào trong rừng tây, Mắt thấy càng đi càng xa, Long dục Đông do dự sau một lúc lâu, mới muốn nói lại thôi hỏi: "Gia chủ, ta không rõ, vừa mới ngươi vì cái gì muốn nói những cái đó đâu? Như vậy chẳng phải là sẽ cùng hạ tiên sinh bọn họ quan hệ náo thật sự cương?" "Ha ha, yên tâm đi, bọn họ đều không phải keo kiệt như vậy người, quan trọng nhất chính là, muốn làm bên người nam nhân, chỗ nào có thể làm cho bọn họ nhanh như vậy đáp thủ?" Chế tạo một ít tiểu nhân chứng ngại, chúng ta cũng cũng may một bên nhi nhiều xem mấy tràng tuồng. Long ngự tranh không chút nào mặt đỏ, phóng đãng không kềm chế được cười nói. Phần 56 Đương nhiên, cái này muộn tao nam nhân còn có một chút nhi tiểu tâm tư chưa nói. Nếu là thừa dịp kia mấy nam nhân sống mái với nhau thời điểm, hắn có thể sấn hư mà nhập vậy càng tốt đẹp. Nhìn nhà mình cái kia ngày xưa hảo khí tận trời, tục tăng uy nghiêm chủ tử lộ ra như vậy một bộ hơi ngại đáng khinh biểu tình Long gia huynh đệ rất là có chút vô ngữ bọn họ sao liền cảm thấy nhà mình chủ tử thay đổi không ít đâu trên thực tế cũng đích xác như thế nay tòa Hải đảo ngăn cách với thế nhân tại đây tòa trên đảo không có thân phận không có trách nhiệm đã không có thế tục trói buộc mặc kệ là Long ngự tranh cũng hảo Hạ vân lãng Âu Dương Hoan bốn người cũng thế không tự giác liền buông xuống trên người cái giá Toát ra nhất thật sự cảm xúc. Hoa đời bên. Bạch Ngọc Đường, A Kim cùng Long Ngự tranh ba người lần lượt rời khỏi sau. Nơi này cũng chỉ dư lại nết phản thần. Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan cùng Hạ Phái Nhiên bốn người tương đối mà ngồi. Ai, ta coi tình huống này à, thật đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa. Đường đường hiện tại tâm A, đều ở cái kia thiết mục trên người. Thực rõ ràng, chỉ cần kia khối đầu gỗ một ngày không trở lại, cái này ốc sen tuyệt đối sẽ tránh ở ốc sen sắc không ra cái kia sát ngàn đao long ngự tranh thật là đáng chết cái hay không nói nói cái dở Âu Dương Hoan chuyển động trước ngực hỏa hồng sắc sợi tóc sườn gối lên chiếu thượng sáng quắc đào yêu mắt phượng giữa dòng lộ vài tia sát khí kỳ thật cái kia long ngự tranh lời nói nhưng thật ra đánh chúng yếu hại y đi theo Ngọc Nhi đối đãi cảm tình chậm nhiệt thái độ hiện tại nhất định đang ở để tâm vào chuyện vụ vặt Hạ Vân lãng bên môi đổ xuống ra một tia phức tạp ý cười Rồi mắt trông về phía xa nói, cái này nha đầu a, nhất định cho rằng đây là một đạo đơn tuyển đề, kỳ thật, liền tính nàng tương đương thành nhiều tuyển đề tới làm, cũng chưa chắc không thể a. Hạ Vân Lãng nói nháy mắt làm mọi người trầm mặt xuống dưới, an tĩnh chỉ có thể nghe được tuổi lửa thiêu đốt thanh âm ken ken rung động. Nhưng là, lại kỳ tích không ai mở miệng phản bác. Này đó ngày xưa cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn nam tử, lại là cam chịu Hạ Vân Lãng trong lời nói ẩn hàm thâm ý. Thật muốn một người độc chiếm đường đường A, nếu là không có các ngươi này đó chán ghét giá hỏa thì tốt rồi. Thực mau, Âu Dương hoan cái thứ nhất đánh vợ hiên tĩnh, rất là nôn nóng rót một ly rượu vang đỏ, gợi cảm sờ sờ khoe môi. Trương Dương cười nói, tuy rằng ta không phản đối cái này đề nghị, nhưng không đại biểu ta sẽ nhận đồng. Trong khoảng thời gian này, chúng ta liền các bằng bản lĩnh đi, nhìn xem ai có thể ở đường đường trong lòng chiếm cứ nơi đó quan trọng nhất vị trí. Tán thành Hạ Vân Lãng nhấc tay chung chén rượu, không chút do dự liền đồng ý, không có nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình tình cảm chân thành, không phải sao? Ta sẽ không thua. Hạ Phái Nhiên cái này luôn luôn trầm mặc ít lời nam tử, đồng dạng trầm giọng mở miệng, lánh khóc cương ngạnh khuôn mặt tuấn tú tựa như tuyên thệ, nhìn ra được tới, thằng nhãi này hoàn toàn lấy ra chính mình công tác thời điểm trạng thái, như vậy rõ ràng chính là muốn toàn lực ứng phó, hơn nữa trí tại tất đắc, ta cũng vui phục bồi Đối với Bạch Ngọc Đường, nghiệt phạn thần luôn luôn là tức đất tức tranh, hiện tại hắn tự nhiên sẽ không có nửa phần lui bước. Chỉ là, hắn thanh lanh thanh âm lại là hơi hơi nhiễm vài tia đưa tình nhu tình, bất quá sao, ta nghĩ đến thời điểm, vẫn là muốn thích hợp nhắc nhở một chút Ngọc Nhi, đừng làm cho nàng buồn giàu lâu lắm, mặc kệ chúng ta làm cái gì, đều hẳn là lấy nàng hạnh phúc vì chuẩn, đây mới là quan trọng nhất. Đích xác, với bọn họ mà nói, Bạch Ngọc Đường miệng cười mới là quan trọng nhất. Bởi vì, kia mới là bọn họ toàn thế giới. Đêm, dần dần dày, tiệm thâm, tiệm tĩnh. Một hồi thuộc về nam nhân chi gian đối thoại, liền ở như vậy thần bí mà khô nóng ban đêm kết thúc. Hôm sau, niết phàm thần, hạ vân lãng, Âu Dương Hoan cùng hạ phái nhiên này bốn cái mới tới người, không hề nghi ngờ trở thành khai thác kim cương quặng sức lao động, có bọn họ gia nhập, kia tốc độ thật thật là nhanh hơn một mảng lớn. Rốt cuộc. Bọn họ đều không phải người thường, dùng nội lực đả thông nhằm nói, tuyệt phi tầm thường công cụ có thể so. Lại nói tiếp, để cho bạch ngọc đường ngoài dự đoán cư nhiên là hạ phái nhiên. Nàng cho rằng vị này hắc diện thần quân thân là cảnh sát cục trưởng, am hiểu hẳn là cách đấu linh tinh gần người vật lộn công phu, không nghĩ tới hắn lại là luyện được một thân ngạnh công, cùng thiết một kém không quá nhiều, trung khí mười phần, thân ngạnh như sát. Một quyền đánh tiếp, liền sẽ mang theo một mảnh vụn vật trong suốt thôn loạn ở cố tình rơi dụng nham thạch trung, giống như ngôi sao, đó là từng viên Mỹ lệ kim cương. Thật không nghĩ tới trên đảo này cư nhiên còn sẽ có kim cương quạng, vẫn là lớn như vậy hình kim cương quạng. Ta đã từng đến Quá Nga, nơi đó kim cương quạng tuy rằng so trên đảo nhỏ này tòa bán quạng muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng là kim cương phân bố lại rất là thưa thớt, làm sao có bực này dày đặc trình độ. Này tòa kim cương quạng diện tích tuy rằng chỉ tương đương với loại nhỏ hầm, Nhưng là nó kim cương sản lượng chính là so với đại hình hầm đều không chút nào kém cỏi, đường đường, có kim. Cương quạng, về sau ngươi kiến viện bảo tàng, làm dược phòng linh tinh, cũng liền không cần lại vì tài chính vấn đề lo lắng. Âu Dương Hoan này chỉ yêu nghiệt sinh ý kéo dài qua quốc tế, mãn thế giới chạy, tự nhiên kiến thức bên bác, bất quá, đối mặt này tòa quảng hố thời điểm, liên tính hắn cũng rất là kinh ngạc cảm thán. Có thể phát hiện này tòa hầm còn muốn ít nhiều ác kim. Nếu không phải nó, ta chỉ sợ rất khó từ cổ lầm bật ra dê trên bản đồ tìm được cái này ẩn nấp huy động. Bạch Ngọc Đường vô vô A Kim đầu to, cười ôn nu. A Kim lúc này càng thêm dốc sức tới, thô trang cái đuôi liền giống như một thanh to lớn cứng đồng, dùng sức ném ở hầm trên vách tường, lập tức liền tạp ra một cái hố sâu, lộ ra càng nhiều kim cương. Lúc này, Hạ Vân Lãng buông xuống trong tay việc, ngồi dậy tới, nhẹ nhàng lau một phen trên chán trong suốt mùa hơi nhi. Bạch Ngọc Hoàn Mỹ ngón tay ưu nhã tướng lãnh khẩu giải khai mấy cái nút thắt, lộ ra gợi cảm xương quai xanh cùng tinh trắng ngực, thanh nhuận thanh âm tựa hồ mang theo một loại khác dụ hoặc, nơi này thật đúng là có chút nhiệt a. Kỳ thật, Hạ Vân Lãng này phiên hành động đặt ở ngày thường cũng không có gì, này tòa hải đảo vốn dĩ liền ở hỏa mạch phía trên, nhiệt độ không khí cực cao, hơn nữa này tòa hầm chính là ác ma đảo trung tâm, lại trôn sâu ở huyền mai dưới chỉ có một giải trường hai ba mươi mễ lỗ thông gió ở bên trong này đảo cạn liền tính là bọn họ người mang nội lực chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy độ ấm nóng dự. hạ vân lãng gởi bỏ mấy viên nút thắt hít thở không khí đây cũng là nhân chi thường tình nhưng tiên đề là cần thiết xem nhẹ hắn cái loại này ôn nhu nhìn chăm chú bạch ngọc đường ánh mắt cùng kia từng đạo tựa như lưu vân thanh huy giống nhau quần cuộn không dứt đưa lại đây thu ba không thể không nói như vậy gợi cảm hạ vân lãng Bạch Ngọc Đường chưa từng thấy quá, nguyên lai, like, cái này ưu nhã thanh quý nam nhân cư nhiên cũng có như vậy rụ hoặc một mặt. Bạch Ngọc Đường trực tiếp xem ngây người ngẩn ngơ. Một màn này, làm Âu Dương Hoan trong lòng âm thầm chửi bậy, chiêu này Mỹ Nam Kế không phải bình thường bổn đại gia quen dùng thủ đoạn sao, nha. Cái này mỗi ngày trang cao quý trang ưu nhã ra hỏa cư nhiên xâm quyển, thật là đê tiện. Ai ngờ hắn phỉ bán còn không có kết thúc liên thấy miết phạn thần này tôn ngày thường nhất định quần áo hợp quy tắc đại Phật, lại là cởi áo tháo thắt lưng, thông thả ung dung, thanh thanh lánh lánh đem trên người kia kiện to rộng tăng bào lui xuống dưới, nội bộ gần mặc một cái lỏng lẻo màu trắng áo trong, tài chất cực mỏng. Hắn vừa mới rõ ràng trên đầu chỉ có một ít mồ hôi mỏng, liền như vậy thoát cái quần áo công phu, những cái đó mồ hôi liền sụng nước hắn bên trong áo trong, vật liệu may mặc dính sát vào ở trên người làm người thậm chí có thể rõ ràng ấn ra ra thịt vân ra cùng khỏe mạnh đỉnh bạc đường cong. Vốn là khuynh quốc khuynh thành dung nhan, ở mồ hôi thấm bào hạ, lại là toát ra một loại cấm rụt dụ hoặc, trên thực tế, mông lung mị ở một mức độ nào đó so chân chính lỏa lồ càng có thể dẫn nhân phạm tội. Nếu nói vừa mới hạ vân lãng chỉ là làm bạch ngọc đường ngây người ngẩn ngơ, như vậy niết phản thần chiêu này còn lại là làm nàng chân chính mặt đỏ tim đập lên. Đặc biệt là nhìn đến Niết Phạn Thần kia nhiễm tiểu diễm mùi thơm ánh mắt, thẳng làm bạch ngọc đường muốn chạy trốn, trong lòng rất là buồn bực, này đó nam nhân chuyện gì vậy, đem chính mình làm như vậy mê người là tưởng nghịch thiên sao. Nếu nói trắng ra ngọc đường chỉ là buồn bực, kia Âu Dương Hoan chính là buồn bực, hắn thật sự là không nghĩ tới, ngay cả Niết Phạn Thần này tôn Phật Đà cư nhiên cũng chơi này tay, còn chơi đến như vậy cao minh. Này nha cũng không sợ Phật tổ giáng xuống một đạo thiên lôi. Đem hắn đương yêu nghiệt thu hồi đi. Đáng tiếc, Âu Dương Hoan đã kích còn không có kết thúc. Vẫn luôn trầm mặc ít lời, vui đầu khổ làm hạ phái nhiên lúc này lại là đột nhiên đứng dậy. Động tác sạch sẽ lưu loát đem chính mình áo trên hoàn toàn xả đi. Lộ ra kia một thân gợi cảm có hình, bưu hãn to lớn cơ bắp. Sau đó trên lưng, còn văn có một bức trăng tròn hạ giá chữ thập hình xăm, lanh khốc mà thần bí, hơn nữa mồ hôi phụ trợ. Cái loại này hập vào trước mặt khốc ý mười phần dương cương mùi vị, thật là muốn cho người xem nhẹ đều không thành. Bạch Ngọc Đường trận tròn mắt, tuy rằng gương mặt độ ấm lại tạch tạch nhảy lên vài phần, nhưng là chán hắc tuyến cũng lập tức nhiều bảy tám điều. Không phải đâu, thời tiết này có như vậy nhiệt sao? Ngày hôm qua một đám không phải còn hảo hảo, hôm nay liền nhiệt thành cái dạng này, vừa mới cũng không gặp các ngươi có việc à. Hạ phái nhiên này một lôi đình vạn quân hành động, Đồng dạng cũng khiến cho Âu Dương Hoan, Hạ Vân Lãng cùng nghiết phản thần coi trọng. Lúc này, không riêng gì Âu Dương Hoan trong lòng phỉ báng, Hạ Vân Lãng cùng nghiết phản thần đồng dạng thần sắc không tốt, tàn nhận à, thật là đem quá độc ác. Nếu không nói như thế nào, sẽ cắn người cậu không gọi gọi đâu. Nay Hạ Phái Nhiên bình thường chính là hắc mặt hũ nút một con, ai biết không ra tay tác đã, vừa ra tay so với ai khác đều dứt khoát, thật là ám hắc cắm hắc. Đối mặt mọi người giao nhỏ sắc bén ánh mắt nhì, hạ đại cục lù lù bất động, ngược lại nghiêm trang đi đến Bạch Ngọc Đường trước mặt, đem áo lót đưa qua, sắc mặt bất biến nói, tiểu đường, ta phía sau lưng đều là mồ hôi, rất khó chịu, người giúp ta lau lau đi. Phần 57 Ách Hảo Bạch Ngọc Đường rất là dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới, giống như yêu cầu này rất bình thường, nàng không có cự tuyệt đạo lý. Như thế gần gũi tiếp xúc, nàng mới phát hiện. Hạ phái nhiên trên lưng kia phúc trăng lệnh hạ giá chữ thập, lại là cho người ta một loại cực kỳ sắc nhọn bức nhân cảm giác, giống như là trong bóng đêm cứu rối, chờ đợi thế nhân sáng hối. Người này quả nhiên là giữ gìn nhân gian chính nghĩa thiết diện bao thanh thiên, ngay cả trên người hình xăm đều là giá chữ thập loại này. Bạch Ngọc Đường hơi hơi cười khẽ, mềm nhẹ dùng áo lót leo đi hạ phái nhiên trên lưng mồ hôi, cách mềm mại vật liệu may mặc, nàng phát hiện người nam nhân này bối thực khoan rất dày. Vương chắc làm người muốn dựa vào. Cứ việc nam sắc mê người, bất quá, Bạch Ngọc Đường vẫn là ba lượng hạ liền sát hảo. Nguyên nhân vô hắn, phía sau kia tam đôi mắt thần nhi, thật sự là làm người như lưng như kim trích, trong lòng có điểm trột dạ a. Hảo, sát hảo, thật là vất vả các người, các ngươi mệt mỏi liền nghỉ một chút, thời gian không sai biệt lắm, ta nên đi trên bờ cắt thải dừa quả, trong chốc lát trở về còn muốn chuẩn bị cơm trưa. Không biết có phải hay không bị này mấy người hành động lan lột, Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy này hầm trung thật sự là khô nóng khó nhịn, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, cùng mọi người nói một tiếng, liền chuẩn bị hướng ra ngoài đi. Ai biết mới vừa đi hai bước, liền thấy Long Ngự tranh uy vũ sinh phong đi đến, cùng với một trận sang sảng cười to, chư vị hẳn là đều mệt mỏi đi, mau tới đây nếm thử, ta từ trên thuyền mới vừa dọn về tới lao bạch làm, siêu cấp quá sức. Nhất thời, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên, bọn họ dạy ra, không phải bởi vì long ngự tranh thằng nhãi này cư nhiên ban ngày ban mặt liền lấy lão bạch làm đương nước uống, mà là bởi vì thằng nhãi này toàn thân trừ bỏ một cái tứ giác quần ở ngoài, lại là thân không có vật gì khác, hùng tráng cánh tay, kiên cố vòng eo, rộng lớn phía sau lưng, hữu lực đùi tất cả đều bại lộ ra tới. Điểm chết người chính là, hắn cái kia tứ giác quần, cư nhiên là chính cống hoa quần cục, Này màu sắc rực rỡ trình độ, cùng nông thôn thôn trưởng ra đầu giường giường đất đơn nhi có liều mạng. Hạ vân lãng bốn người đã sớm đoán được long ngự tranh người này một tao, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ tao đến cái này phần thượng, loại này tạo hình cũng dám ra tới nhảy nhót. Bạch ngọc đường đồng dạng bị lôi không rõ, vừa mới trong lòng về điểm này nhi sao động, tất cả đều bị một cái hoa quần cục đánh bại. Nàng hít một hơi thật sâu, cũng chưa phản ứng long ngự tranh thập phần nhiệt tình tiếp đón. Quay đầu liền đi rồi. Long ngữ tranh còn hãy còn buồn bực. Chuyện gì vậy? Bạch tiểu thư sao không để ý tới ta đâu? Ta còn tưởng nói cho nàng một cái tin tức tốt đâu. Nhìn thứ này không biết liêm sỉ thái độ. Mọi người đồng thời đem trên tay công cụ hướng này tạp chi ném chi. Đừng. Đừng tạp. Ta láo bạch làm. Dựa. Bạch ngọc đường đi đến cửa động, Nghe được bên trong chuyển đến đùa giỡn thanh. Không tự giác đổ xuống một kia ý cười. Nàng đuổi tới bờ cắt thời điểm, đã tới gần giữa trưa. Bạch Ngọc Đường mới vừa thải xong rồi rửa quả, liền thấy Long Gia Huỳnh cưới thuyền bé, tiến vào đá ngầm khu. Thức mau, huynh đệ hai người ngay lập tức chạy tới nàng bên người. Bạch Tiểu Thư, này đó rửa quả quay chậm, chúng ta tới bắt đi. Long Dục đông vội vàng tiến lên nói. Không cần, có A Kim giúp ta, mệt không đến ta, đúng rồi, các người hôm nay đi lâu như vậy, liên hệ đến Hoa Hạ Quốc thuyền sao. Bạch Ngọc Đường có chút vội vàng hỏi nói, Hạ Vân Lãng bọn họ đã tìm được rồi chính mình, hiện tại nhất quan trọng sự tình, chính là đem tình huống nơi này chuyển ra đi. Nhưng là, Ác Ma Đảo phụ cận bởi vì từ trường quay nhiễu, tín hiệu cực nhược, muốn đem tin tức kéo dài qua Đại Tây Dương, chuyển tới Hoa Hạ Quốc, cũng chỉ có thể là cố gắng hết sức. Cho nên, hôm nay sáng sớm, Long Ngự Tranh liền mang theo Long Gia Huynh đệ rời đi Ác Ma Đảo, tưởng đem tin tức thuận lợi chuyển ra đi cũng chỉ có thể đem thuyền khai đến xa một chút. Long gia huynh đệ nghe được Bạch Ngọc Đường có này vừa hỏi, nhưng thật ra động tác ngừng nghỉ. Như thế nào, Bạch Tiểu Thư còn không có nghe được tin tức, nhà ta gia chủ không phải đi nói cho ngài sao. Long Dục nam kinh ngạc nói, Bạch Ngọc Đường vừa nghe lời này, khoe miệng không khỏi chịu chịu. Giống như, vừa mới Long Ngự tranh hình như là có chuyện muốn cùng nàng nói, chẳng qua, hắn cái kia hoa quần cuộc thật sự là quá độc hại trong mắt nhi. Làm nàng căn bản không đi để ý tới Cái kia Chúng ta chạm vào là đúng phải Bất quá, ta lúc ấy có chút cấp Chưa kịp nói với hắn lời nói Hỏi các ngươi không phải cũng giống nhau sao Thế nào, liên hệ thượng sao Đã liên hệ thượng Long Dục nam không nghi ngờ có hắn Khoe môi hơi câu nói Hơn nữa, chúng ta đã đem tin tức Chuyển tới 331 hải giam thuyền bộ đội Tin tưởng hạ kinh hải Cùng hạ kinh đảo hai vị thiêu tá Nhất định sẽ trước tiên thu được bạch tiểu thư tin tức, đến lúc đó, hạ ra tự nhiên sẽ biết. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Vất vả các người. Bạch Ngọc Đường trong lòng nhất thời một trận kiên định, trên mặt cười nếu ưu lan. Chỉ có nhanh nhất đem tin tức truyền quay lại đi, mới có thể làm hạ ra người nhanh chóng yên tâm. Nàng biến mất đến này 2 tháng, đã làm quá nhiều người hao tổn tinh thần, vì bọn họ, nàng cũng muốn mau chút trở về địa điểm xuất phát. kinh thành hạ Gia. Hơn hai tháng trước, nơi này vốn là một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, con cháu mãn đường thắng cảnh, hiện giờ xem ra, còn lại là nhiều vài phần tiêu điều cảm giác, bạch ngọc đường mất tích này hơn hai tháng qua, cơ hồ mang đi toàn bộ hạ ra sức sống. Hạ huyền đình cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, liền tính là cơ thư dương một tấc cũng không rời làm bạn cùng hạ ra người quan tâm, đều không thể thư giải nàng nửa phần tích tụ, Vu tú mai lão thái thái cũng bởi vì chuyện này nằm trên giường không dậy nổi tinh thần hệ hoại, làm lấy thái chấn sa cầm đầu một chúng chuyên trúc bác sĩ, cả ngày lo lắng đề phòng, chính sợ lao ra tử cùng lao thái thái có cái tốt xấu. Hạ Trung Quốc tuy rằng thân thể thượng không có gì biến hóa, tính tình lại càng thêm trầm mặc uy nghiêm, mỗi ngày ngốc tại trong thư phòng nghiên cứu thế cục, thỉnh thoảng đem Hạ Thường Thanh, Hạ Vân Long, Hạ Bác Hải cùng Hạ cày tấy gọi vào thư phòng, ân cần dạy bảo một phen. Lại nói tiếp, Hạ Thường Thanh, Hạ Vân Long này những hạ gia nhị đại lĩnh quân nhân vật, cái nào lấy ra đi kia đều là hoài phong một cõi, nhất ngôn cựu đỉnh thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nhân vật, nhưng là ở lao gia tử trước mặt, một đám đều là đại khí cũng không dám xuyên một tiếng, chỉ có thể thái độ tốt đẹp chịu. Bọn họ cũng biết, bởi vì Bạch Ngọc Đường chuyện này, lão nhân tương đương áp suất thấp, làm người nhi nữ, đương nhiên không thể so đo cái gì. Thậm chí vì làm hai vợ chồng gia tử tâm tình hảo điểm nhi. Hạ thường thanh bốn người cơ hồ là dịu ra dắt trẻ dọn về Ngọc Tuyển Sơn hạ gia đại trạch. Mà hạ quân hảo, hạ quân đung, hạ vân long, hạ kinh đảo, hạ kinh hải thậm chí là hạ dẫn kiệt chờ hạ gia tam đại, cơ hồ đều bị phái đi ra ngoài, thông qua các loại con đường, tìm kiếm bạch ngọc đường. Đáng tiếc! Hơn hai tháng thời gian, cơ hồ làm mọi người tuyệt vọng. Liên ở hạ gia tình cảnh bi thảm, hết đường xoay sở thời điểm. Hạ Kinh Đảo cùng Hạ Kinh Hải đột nhiên từ trên biển giám sát thính truyền đến tin tức, tiểu biểu mội tìm được rồi. Tin tức này là Hạ Duẫn Kiệt tự mình mang về Hạ ra. Lúc ấy, Vũ Tú Mai Lão Thái Thái cùng Hạ Huển Đình nghe thấy cái này tin tức lúc sau, cơ hội là nghiêng ngả lão đảo từ trên lầu chạy xuống tới, nhưng cái đó bác sĩ hộ sĩ, tức phụ cô bà, cản đều ngăn không được. Tiểu Kiệt, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Là thật vậy chăng? Ta kia ngoan ngoại tôn nữ tìm được rồi. Nàng người đâu, nếu tìm được rồi vì cái gì không đem nàng mang về tới. Giờ khắc này, Vu Tú mai Lão thái thái lại là trung khí mười phần, thập phần kích động báo nổi nói. Hạ Duẫn Kiệt trên mặt còn chưa dãn ra cao hưng phân chấn lập tức biến thành co rún lại khổ qua, vội vàng giải thích nói, mãi mãi, mãi mãi ngài đừng có gấp à, này tin tức thiên chân vạn sắc là kinh đào biểu ca vừa lấy được. Hẳn là tiểu biểu muội cấp chúng ta chuyển tới, căn cứ tin tức nội dung thượng nói, lục thúc bọn họ đã tìm được rồi tiểu biểu muội đang theo nàng ở bên nhau đâu, hiện tại chẳng qua là bởi vì khoảng cách khá xa, không có biện pháp lập tức trở về địa điểm xuất phát, ngại. Ngàn vạn đừng lo lắng, tiểu kiệt, nhà ta tiểu đường nàng, nàng có khỏe không? Nàng mất tích suốt 2 tháng A, này 2 tháng, này 2 tháng nàng, nàng lại như thế nào lại đây? Hạ huyền đình thanh âm run rẩy, biểu tình tiểu thụy, sợ nghe được cái gì không tốt tin tức. Hạ duẫn Kiệt nghe vậy, vội vàng khuyên giải an ủi nói, tiểu cô cô yên tâm, tiểu biểu mọi thực hảo, một chút chuyện này đều không có, nàng phúc lớn mạng lớn, lần này rơi máy bay sau phiêu tới rồi phụ cận một tòa hải đảo thượng, cho nên, mới có thể lâu như vậy không có tin tức, hiện giờ lục thúc cùng nhất tiên sinh bọn họ cùng nàng ở bên nhau, liền càng không có vấn đề. Ngài cùng bà ngoại hiện tại liền toàn tâm toàn ý dưỡng hảo thân thể, đừng thao nhiều như vậy tâm, bằng không chờ tiểu biểu. Mùa đã trở lại, còn không biết đến như thế nào lo lắng đâu, các ngài nói có phải hay không? Chính là chính là, mẹ, ngài cần phải bảo trọng thân thể a. Tuyền Đình, tiểu đường là cái có đại phúc khí nha đầu, sẽ không có việc gì nhi, đừng lo lắng. Lao thái thái, ngài cần phải bảo trọng thân thể a. Phần 58. Nhân cơ hội này, Hạ ra những cái đó chỉ dâu em chồng tức phụ, cũng là nhẹ giọng trầm ngự an lên, thức mau, vũ tú mai cùng hạ tuyển đỉnh sắc mặt thì tốt rồi không ít. Không thể không nói, cái này tin vui, đối với hai người tới nói, không thua gì linh đan rượu dược. Trấn An Hạ với Lao Thái Thái lúc sau, Hạ duẫn Kiệt lại vội vã đi Hạ Trung Quốc thư phòng. Tuy rằng, thu được tin tức lúc sau, Hạ Kinh Đảo cùng Hạ Kinh Hải đã trước tiên từ điện thoại Trung Thông chi Hạ Trung Quốc Lao ra tử. Nhưng là, kỹ càng tỉ mỉ tình huống, Hạ Duẫn Kiệt vẫn là muốn đích thân hướng lao ra tử báo bị một phen. Ra ra, Hạ Duẫn Kiệt đứng ở ngoài cửa, kinh cẩn cẩn thận gõ go, go môn, bắp chân có chút đảo quanh nghi. Nói thật, nếu không phải bởi vì tìm được Bạch Ngọc Đường, hắn căn bản là không thế nào dám về nhà, lao ra tử này hai tháng tính tình thật sự là quá dò người, làm người hổn không được a. Liên ở trong lòng hắn bất ổn thời điểm. Một cái cực kỳ uy nghiêm thanh âm chuyển ra tới. Tiến bảo. Hạ duẫn Kiệt vội vàng đẩy cửa mà vào, thật cẩn thận đóng lại thư phòng cửa phòng, thành thành thật thật túi đầu đứng ở nơi đó, chờ đợi lao ra tử hỏi chuyện. Tiểu đương sự tình, ta đã nghe nói, ngươi nói một chút cụ thể tình huống đi, muốn một chữ không lẩu. Hạ Trung Quốc trầm thấp trong thanh âm mang theo một tia hiếm thấy bức thiết. Hạ duẫn Kiệt lúc này mới phát hiện. Hôm nay vị này lao ra tử sắc mặt trước mặt chút thời gian so sánh với hảo không biết nhiều ít lần, tuy nói uy nghiêm như cũ, kia phân ẩn ẩn ý mừng lại là như thế nào đều tàng không được. Hán vội vàng kỹ càng tỉ mỉ hội báo nói, là cái dạng này, liền ở hôm nay buổi sáng, 331 hải giam thuyền bộ đội chặn được lục thúc kia con thuyền tín hiệu, bọn họ đã tìm được tiểu biểu muội. Hạ Duân Kiệt đem bạch ngọc đường mấy người chính thân sử bét mù đa ác ma đảo, còn có kim cương quặng tin tức không chút nào giấu giếm nói cho hạ Trung Quốc. Ra ra, căn cứ tiểu biểu muội truyền đến tin tức, nàng sẽ ở Kim Cương quặng khai thác xong lúc sau, đi thêm trở về địa điểm xuất phát, vừa mới ta sợ nói ra bét mù đa ác ma đảo cái này địa phương, làm mãi mãi cùng tiểu cô cô lo lắng, cho nên chỉ nói tiểu biểu muội là phiêu lưu tới rồi một cái vô danh hải đảo thượng, quá chút thời gian liền sẽ trở về. Ân, ngươi làm rất đúng, không tồi. Hạ Trung Quốc nghe vậy. Thở dài một tiếng, sắc mặt rốt cuộc là hòa hoan xuống dưới, hai tháng tới lần đầu tiên mở miệng khen ngợi người. Hạ duẫn Kiệt được cái này thứ nhất, trong lòng rất là cao hứng, thần kinh cũng chậm rãi thả lỏng vài phần, tạ ra ra khích lệ, ta chỉ là không nghĩ làm mãi mãi cùng tiểu cô cô quá mức lo lắng. Đúng rồi, ta nhớ rõ tiểu đường rơi máy bay địa phương hẳn là ly e quốc đường ven biển không xa, như thế nào sẽ phiêu tới rồi cái kia cái gì ác mà trên đảo đầu. Hạ Trung Quốc tuy rằng tuổi tác lớn, nhưng là tâm tư như cũ nhanh nhẹn, lập tức liền nghĩ tới trong đó điểm mấu chốt. Nhắc tới vấn đề này, Hạ Duẫn Kiệt mày hơi hơi nhíu lại, châm trước trả lời, "Cái này." Kinh Đảo cùng Kinh Hải hai vị biểu ca cũng ở điều tra giữa, rốt cuộc này trong đó khoảng cách kéo dài qua toàn bộ Đại Tây Dương, căn cứ một ít hải dương học chuyên gia cùng vật lý chuyên gia suy đoán, tiểu biểu mỗi rất có thể là gặp trùng động linh tinh không gian truyền điểm. Đương nhiên, này chỉ là phỏng đoán nghe thấy cái này trả lời Hạ Trung Quốc khó được nhận người trên mặt biểu tình lại là càng thêm bình thản trung động sao ta lão nhân già rồi hiện tại này những công nghệ cao từ ngữ đa số đều nghe không rõ tính mặc kệ nói như thế nào các ngươi làm tốt hết thể tiếp ứng chuẩn bị nhất định phải an an toàn toàn đem tiểu đường cấp tiếp trở về minh bạch sao là Hạ Tuấn Kiệt lập tức chạm thẳng tắp lớn tiếng đáp Còn có quan trọng nhất, một chút Hạ Trung Quốc chậm rãi đứng dậy, đi dạo đến bên cửa sổ, dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt trầm như Thái Sơn, lại ẩn hàm sấm sét, Tiểu Đường bị tìm được tin tức, nhất định phải không tiếc hết thể đại giới, toàn diện phong tỏa, tuyệt đối không thể làm người có tâm biết, chúng ta Hạ gia nhi nữ cũng không phải là hảo tính kế, đến lúc đó, chờ Tiểu Đường trở về, tự nhiên sẽ cho những người đó một kinh hỉ. Là, Hạ Duẫn Kiệt trung khí 10 phần đáp. Giấu đi đáy mắt hưng phấn, hắn tin tưởng tiểu biểu mỗi lần này trở về, tuyệt đối sẽ trở thành rất nhiều người ác mộng. Bét Muda, Ác Ma Đảo Từ Bạch Ngọc Đường biết được tin tức bị thuận lợi chuyển quay lại kinh thành lúc sau, nàng trong lòng liền tính là buông xuống một cọc tâm sự, chân chính hưởng thụ khởi ở trên đảo nhỏ số lượng không nhiều lắm nhật tử. Chỉ là, nàng cũng không biết hạ vân lãng, niết phản thần, Âu Dương Hoan cùng hạ phái nhiên này bốn người là chịu cái gì phong. Từ ngày đó từ hầm chung bắt đầu, liền thường thường ở nàng trước mặt tiểu lộ vai ngọc, quần áo nửa sưởng linh tinh. Bạch ngọc đường có đôi khi đi nửa đường thượng, không phải nhìn thấy hạ vân lãng đứng ở dưới ánh trăng, bày ra một bộ hư hư thực thực 45 độ rắc nhìn lên không trung u buồn quý công tử tư thái, yêu nhã cười nhạt muốn cùng nàng tâm sự, chính là gặp phải Phật tử đại nhân ở xanh un tươi tốt trời xanh trên đại thụ. Bạch đi thắng tuyết nhẹ nhàng mà xuống, muốn lôi kéo nàng toàn bộ, liền tính là đi nhà xí nói không chừng đều sẽ gặp phải hạ phái nhiên không biết từ cái nào cây cối trung vụt ra tới lấy một loại cực độ nghiêm túc cực độ cương ngạnh biệt liễu biểu tình đột nhiên hướng tay nàng tác thượng một khối tâm hình cục đá linh tinh cầu hái vũ khí sắc bén lại nói tiếp nơi này nhất khoa trương còn phải kể tới Âu Dương Hoan cũng không biết thằng nhãi này có phải hay không bởi vì lúc trước ở Kim Cương hầm trung bị hạ vân lãng mấy người cởi áo tháo thắt lưng cấp kích thích tới rồi vào lúc ban đêm hắn cư nhiên thừa dịp Bạch Ngọc Đường muốn tới bên hồ múc nước đương khẩu, ở trong hồ chơi nổi lên Mỹ nhân hy thủy. Chẳng những đại làm ước thân tú, mông lung Mỹ, còn cộng thêm vứt Mỹ nhãn cùng tam điểm toàn lộ. Bởi vì hoan hoan trước hai ngày mới vừa bị hài hòa, cho nên nơi này thỉnh các bạn tự hành tưởng tượng, thỉnh lược số lượng từ bao nhiêu. Tuy nói, cách mờ mịt nước gợn bộ vị mấu chốt liền cùng đánh mồ sạch không sai biệt lắm đi, nhưng là, này có mã cũng làm người hồn không được a Cuối cùng, ở Hâu Dương hoan như thế vô tiết áo, vô hạn của Mỹ Nam rụ hoặc dưới, Bạch Ngọc Đường mắt một bế, tâm một hành, thực không khí tiết, che mặt chạy trốn. Kinh này một chuyện, bốn người này lung lạc phương tâm thủ đoạn, liền càng thêm dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm Bạch Ngọc Đường tam quan nhiều lần chịu đánh sâu vào. Càng nhưng khí chính là, Long Ngữ tranh cái này bề ngoài hạo nhiên chính khí, nội bộ muộn tao phúc hắc nam nhân, có đôi khi cũng e sợ cho thiên hạ không loạn cắm một chân. Thường thường làm chiến tranh thăng cấp, mỗi lần đều là nháo đến một phát không thể vãn hồi. Nhưng là, liền tại đây cãi nhau ẩm ị trong quá trình, mọi người cảm tình lại là càng thêm thâm hậu lên. Nếu nói hai tháng trước này tòa tiểu đảo đối với Bạch Ngọc Đường tới nói là cô độc đất hoang, như vậy hiện tại chính là vui sướng điền viên. Chẳng qua, loại này vui sướng, chung quy là phải đi đến cuối, ở Đại Tây Dương bờ đối diện, còn có rất nhiều sự chờ nàng đi làm. Chờ nàng đi hoàn thành. Theo kim cương quặng khai thác hoàn thành, nàng biết, ly biệt sắp tới. Ngày này bạch ngọc đường ở niết phạn thần mấy người dưới sự trợ giúp bắt không ít bạch cá, tinh tế nướng qua sau, nàng đem này đó bạch cá vận đến bờ biển, khoản đại A Hoa cùng nó người nhà. Ngày 2 tháng tới, ở bạch ngọc đường cái loại này thần bí năng lượng dễ chịu hạ, A Hoa cái đầu càng thêm khổng lồ, chiều cao vẫn như cũ tiếp cận 3 mét, 3 mét tả hưu vần cá heo biển. Tuyệt đối đã tính thượng là cá heo biển trung kỳ ba. Giống như là tới khi giống nhau, Bạch Ngọc Đường ôm ấp cá sọn, ngồi ở A Kim rắn chắc trên lưng, một bên du lịch biển rộng, một bên đem cá sọn chúng, cá nướng đút cho này đó cá heo biển. Đặc biệt là hai chỉ hắc bạch giao nhau tiểu cá heo biển, như là mới sinh ra không lâu bộ dáng, đáng yêu đến không được, vây quanh Bạch Ngọc Đường anh anh tê, làm người nhịn không được tâm sinh chịu mến. A Hoa, ngày mai ta muốn đi Này có lẽ là cuối cùng một lần cùng các ngươi gặp nhau, không biết chúng ta khi nào còn có thể tái kiến, có lẽ tái kiến thời điểm, gia tộc của ngươi sẽ càng thêm khổng lồ đi. Bạch Ngọc Đường nuốt vẽ A Hoa trên lưng vây cá, giống như nửa đêm mặc Ngọc hai tròng mắt hiện lên một mặt lân lân ánh sáng lưu hòa. Anh anh, anh anh! A Hoa tự hầu nghe đã hiểu Bạch Ngọc Đường lời nói, trong đó bao hàm vạn phần không muốn, đột nhiên, nó là một cái rất là tính trẻ con hành động. Đem bạch ngọc đường đốt cho nó bạch cá tất cả đều phun ra, phảng phất như vậy, bạch ngọc đường liền sẽ không đi rồi giống nhau. Cái này làm cho bạch ngọc đường nhất thời giờ khóc dở cười, nàng bất đắc dĩ ôn nhu nói, A hoa, như thế nào chơi khởi tiểu hài tử tính tinh tới, ngươi chính là đại gia trưởng A, thế nào cũng đến có điểm gia trưởng phong độ đi. A hoa, cảm ơn ngươi hơn 2 tháng làm bạn, liền tính ta rời đi, cũng nhất định sẽ tưởng ngươi. Anh anh! Lúc này A Hoa kêu càng thêm lợi hại, nhưng là trong mắt biệt nỉu lại tiêu tán không ít, chỉ còn lại có thuần tuy quyến luyến, một đôi hiểu chuyện mắt to ngập nước. Đúng lúc này, nó đột nhiên hướng về phía quanh mình cơ cơ đầu, tựa hồ ở hướng tới chung quanh cá heo biển truyền đạt nào đó tiếng vang tín hiệu. Liên ở bạch ngọc đường nghi hoặc trung, nàng chung quanh những cái đó cá heo biển lại là đều nhịp nhảy ra mặt biển, mang ra từng mảnh trong suốt bọt nước, tựa như trăm hoa đua nở. Bọn họ ở trời cao trung quay cuồng, nhảy lên, văn phong khởi vũ, đón sóng biển, kinh đảo, tung hoành uyển chuyển, kia duyên dáng thân ảnh ở bầu trời xanh hạ phi dương, như là nhảy lên ưu nhã điệu khoản ấm áp nhân tâm. Bạch Ngọc Đường biết đây là A Hoa đưa cho nàng Lâm hành lễ vật. Trấn an xong A Hoa, sắc trời đã gần đến trạng vạng. Đương nàng bị A Hoa đưa lên bờ cắt thời điểm, liền thấy A Kim thật lớn thân mình chính ngồi xếp bằng ở bờ cắt phía trên, lặng lặng chờ. Hoàng hôn ánh chiều tà bát sái đến nó trên người, làm nó kim hoàng sắc vậy tản mát ra thần bí kim loại ánh sáng, tựa như một tôn hùng kỳ pho tượng, tuyên cổ trường tồn, lộ ra vô tận tịch liêu. Phần 59 Bạch Ngọc Đường biểu tình khẽ nhúc nhích, xem ra A-Kim đã ý thức được phân biệt sắp tới. A-Kim, ngươi đang đợi ta sao? Nàng đi lên trước, sờ sờ A-Kim đầu to. A-Kim nháy mắt đem đầu phóng thật sự thấp, làm Bạch Ngọc Đường chụp càng phương tiện một ít. Một đôi ánh vàng rực rỡ mắt to trung tràn đầy nghi vấn cùng đau buồn, phản phất đang hỏi, vì cái gì phải rời khỏi, lưu lại không hào sao. A Kim, ngươi như vậy thông minh, khẳng định biết ta ngày mai liền phải rời đi, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đi sao. A Hoa bởi vì sinh hoạt ở trong nước, chú định không thể đi theo bạch ngọc đường bên người, nhưng là A Kim không giống nhau, nó hoàn toàn có thể sinh hoạt ở trên đất bằng, lấy nàng tài lực. Muốn ở đại trạch trung cấp A Kim sáng lập một cái nhạc viên, dễ như trở bàn tay, chỉ là nàng lấy không chuẩn A Kim thái độ. Quả nhiên, A Kim nghe xong lời này lúc sau, ánh mắt lộ ra cực độ phức tạp thần sắc, nó bực bội mắng mắng kêu vài tiếng, tại chỗ một vòng lại một vòng đảo quanh, cuối cùng, nó vẫn là đem đầu to tiến đến Bạch Ngọc Đường trước mặt, làm lung giống nhau cọ tới cọ đi, trong mắt tràn đầy giữ lại. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, có chút khóe môi phát sát thở dài một hơi phát ra từ phế phủ nói: "A Kim, nơi này là nhà của ngươi, ngươi cố thổ, tựa như ngươi luyến tiếp nơi này giống nhau, ta cũng có chính mình ra, nơi đó ở Đại Tây Dương bờ đối diện, ly nơi này rất xa, nơi đó có ta sâu nhất ràng buộc, ta là nhất định phải trở về. Ta biết chia lìa là một kiện thực tàn khốc sự, nhưng là, người nhà của ngươi rốt cuộc đều đã rời đi, nếu ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau rời đi, về sau ngươi sẽ có." Được Tân Gia Viên Không hề tịch mịch, A Kim, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi có cả đêm thời gian, ngày mai ta sẽ chờ ngươi, nhưng là, ngươi nếu không tới, chúng ta liền sẽ đúng giờ xuất phát. A Kim nghe xong lời này, thật lớn thân thể liền tưởng lọt vào điện giật giống nhau hung hăng run rẩy, nó mãn hàm lên án nhìn Bạch Ngọc Đường, dùng sức dùng cái kia thô to cái đuôi chụp phủi mặt đất, thẳng làm cho cả bờ cát đùi bặm nổi lên bốn phía. Cuối cùng, nó cuồng táo chui vào rừng cây. Biến mất không thấy. A Kim. Bạch Ngọc Đường nhẹ gọi một tiếng, cuối cùng là đem tay vô lực rũ xuống, chỉ là tay nàng còn không có rũ đến thân thể hài sườn, đã bị một cái thon dài hữu lực, lạnh leo như ngọc bàn tay to cầm. Nàng nghiêng mắt, liền thấy miết phạn thần cặp kia thanh thấu lạnh leo không nhiễm một kia phàm trần con người, chính rõ ràng ảnh ngược nàng bóng hình xinh đẹp. Tuy nó đi thôi, liền tính nó thật muốn đi theo ngươi. Chỉ sợ cũng muốn tới huyệt động chung cùng kia hai cụ hải cốt từ biệt một phen, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngày mai sẽ tự có án, vui vẻ một ít. Nghết phạn thần khỏe môi gợi lên một cái nhàn nhạt độ cung, thanh lanh thanh âm bỏ đi lãnh, chỉ còn lại có như băng tuyết thuần túy thỉnh, tích ở người tâm khẳng thượng, không lý do thoải mái. Bạch Ngọc Đường nỗi buồn ly biệt nhất thời tiêu tán vài phần, trầm tĩnh gật gật đầu. Hết thảy. Liền xem ngày mai. Hôm sau. Hai ngày trước, Hạ Vân Lãng bốn người cùng Long Ngự tranh ba người, cũng đã đem hầm trung hòa nhà gỗ trung kim cương chân châu tất cả đều chuyển rời đến tam con thuyền thượng. Trước khi đi thời điểm, bọn họ lại ở trên bờ cắt cùng nội trong hồ tóm được không ít bạch cá, tôm cua cùng dừa quả. Rốt cuộc, bọn họ liền tính trở về địa điểm xuất phát, cũng muốn ở trên biển phiêu lưu một đoạn thời gian, tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ một ít, có thể nhiều mang một ít thổ đặc sản liền nhiều mang một ít. Mọi người ở đây bận bận rộn rộn thời điểm, Bạch Ngọc Đường lại là thỉnh thoảng hướng tới trong rừng rậm nhìn xung quanh. Chỉ là... Kết quả làm nàng thất vọng rồi, thẳng đến hết thể chuẩn bị ổn thỏa, hai con cano đều vận sức chờ phát động, Bạch Ngọc Đường vẫn là không có nhìn thấy A Kim bong dáng. Ngọc Nhi, chúng ta cần phải đi. Lúc này, Hạ Vân lãng đi đến Bạch Ngọc Đường phụ cận, ôn nhã nhắc nhở nói. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không tha nhìn này tòa hải đảo liếc mắt một cái. Thất vọng thở dài nói, xem ra A Kim là sẽ không tới, chúng ta đi thôi. Theo động cơ hong long tiếng vang lên, Cano rốt cuộc xuất phát, mang theo một đạo thô tráng bọt nước. Thức mau, bờ cắt liền càng lúc càng xa. Liên ở Cano sắp xử ra đá ngầm khu thời điểm, một cái kim sắc cự ảnh đột nhiên từ trong rừng rậm chạy trốn ra tới, tựa như một đạo kim sắc cầu vồng đột nhiên chắt vào nước chung, hướng tới bạch ngọc đường mấy người loại nhỏ Cano chạy như bay mà đến. A -kim. Mau dừng lại, A Kim tới. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi vui sướng tiêu lên. Bởi vì Cano đỉnh chỉ đi trước, cho nên, A Kim thực mau liền đuổi theo. Mắt thấy A Kim cặp kia tiểu thụy nôn nóng mà lại mãn hàm nôn nóng mắt to, Bạch Ngọc Đường trong lòng nảy lên một tia thương tiếc, nói vậy cái này đại gia hỏa nhất định dây rùa một buổi tối. Nàng nghiêm túc ôn nhu hỏi nói, A Kim, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Lần này, A Kim không có do dự hung hăng điểm điểm kia viên cực đại đầu, nghĩa vô phản cố. Cảm ơn ngươi, A Kim. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong mắt Quang Hoa càng thêm nhu hòa, cái này đại gia hỏa chung quy là lựa chọn nàng A. Lúc này, A Kim cùng Bạch Ngọc Đường cơ hồ cùng nhau ngẩng đầu, nhìn nhìn đã bị bọn họ dừng ở phía sau này tòa tiểu đảo, nơi này sẽ trở thành bọn họ trong cuộc đời chân quý nhất hồi ức. Bởi vì đã có xác định đường hàng không, Hồi trình đường xá liền trở nên đơn giản rất nhiều. Hai ngày lúc sau, bạch ngọc đường đám người đã đi rồi hơn nhi lộ trình. Giờ phút này, nếu là ở trên mặt biển không xuống phía dưới quan sát, liền sẽ phát hiện một màn làm người kinh ngạc nhân gian kỳ cảnh. Chỉ thấy ở mênh mang biển rộng thượng, tam con không tính khổng lồ thuyền cũng dám mà đi. Ở trung ương nhất kia con thuyền bồng tàu thượng, một cái kim hoàng sắc to lớn hoàng kim mãng lười biếng bàn ở nơi đó, giống như ở phơi nắng ở tam con thuyền trên không, còn lại là có thượng chăm chỉ hải âu, theo thuyền xoay quanh bay múa, thỉnh thoảng phi rơi xuống bong tàu thượng, khoang thuyền đỉnh, lan căn thượng, cũng hoặc là ở giữa không trung, hình thành đỉnh đầu đại hình ô che nắng, vì thuyền người trên che đi trước người dương quang. Loại này điều cùng xà hòa bình ở chung cảnh tượng, thật sự là làm người rất khó tưởng tượng, không thể tưởng tượng. thuyền thượng, Âu Dương Hoan ăn mặc cực mỏng màu đỏ áo sơ mi, thoải mái dễ chịu nằm ở bong tàu thượng nhìn cách đó không xa đang ở cấp hải Âu uy thực bạch ngọc đường quyến rũ cười nói đường đường ngươi rốt cuộc là thiên vận chi thân vẫn là vạn thú nữ vương a này đó động vật sao liền cái này thích ngươi đâu hải Âu số lượng quả thực so ngày hôm qua còn nhiều bất quá a này trên đỉnh đầu không có ánh mặt trời thật đúng là thoải mái ta mỹ lệ ra thịt cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút Âu Dương Hoan ngươi còn dám lại sú mỹ một chút sao được tiện nghi còn khoe mẽ Bạch Ngọc Đường tựa giận tựa cười liếc kia chỉ Hồng Sam yêu nghiệt liếc mắt một cái, trong lòng đối với hắn nói cũng sinh ra vài phần bất đắc dĩ nhận đồng cảm. Nói, chuyện này còn muốn từ trước thiên nói lên. Liên ở Bạch Ngọc Đường đám người rời đảo tiến lên nửa ngày lúc sau, A Kim này chỉ đại gia hỏa đã đói bụng, tự nhiên liền chạy đến trong biển kiếm ăn, vừa vặn lúc này, một con tiểu hải âu rơi xuống mặt biển thượng, bị A Kim phát hiện lúc sau, còn không, có tới kịp bay lên tới. Đã bị một ngụm ngậm ở nửa người. Cũng may A Kim ăn quán bạch cá, đối hải Âu không nhiều lắm hứng thú, cũng không có lập tức đem tiểu hải Âu căn chết. Bạch Ngọc Đường mắt thấy tiểu hải Âu đáng thương đáng yêu, dứt khoát liền đem nó cứu xuống dưới, dùng thần bí năng lượng trị hết thương, phóng sinh. Ai biết ngày hôm sau, nay đó tiểu hải Âu liền mang theo không ít hải Âu lại đây, có thể là bởi vì Bạch Ngọc Đường trên người cái loại này đối với động vật cường đại lực tương tác. Này đó cá heo biển thế nhưng làm lơ ác kim tồn tại, càng tụ càng nhiều, cuối cùng, liền biến thành hiện giờ thắng cảnh. Ngọc Nhi Lúc này, Hạ Vân Lãng Tử không chế thất trung đi ra, yêu nhã cười nói, nói cho ngươi cái tin tức tốt, ta vừa mới liên hệ thượng kinh đảo cùng kinh hải bọn họ, bọn họ đã ra biển tới đón chúng ta, đại khái một cái giờ lúc sau, chúng ta hai bên hẳn là liền sẽ chạm mặt. Thật vậy chăng, thật tốt quá. Bạch Ngọc Đường vẫy lui quay chung quanh tại bên người một đám hải Âu, mặc Ngọc hai tròng mắt giữa dòng lộ ra vài tia kinh hỉ. Hạ Vân lãng thấy Bạch Ngọc Đường vui vẻ, trên mặt cũng là ý cười nhẹ dương. Đúng rồi, chuyện này ta vừa mới đã thông chi Long ngự tranh bọn họ, bọn họ trong chốc lát sẽ đi trước rời đi, tới rồi kinh thành lúc sau, bọn họ sẽ lại liên hệ chúng ta. Ơn, ta đã biết. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, trong lòng đối với Long Ngự tranh cách làm thập phần lý giải. Rốt cuộc Long Gia là một cái thập phần thần bí gia tộc, là hoa hạ quốc ngầm người thủ hộ, nó không có khả năng sẽ đem chính mình bại lộ ở bên ngoài. Còn nữa, đối với Long Gia cái này thượng cổ gia tộc tới nói, trừ bỏ bạch ngọc đường cái này thiên vận chi thân ngoại, Long Ngự Tranh cũng không nghĩ cùng thế tục chính quyền sinh ra cái gì trực tiếp tiếp xúc. Đi trước rời đi, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Liên ở Long Ngự Tranh ba người thuyền thay đổi tuyến đường, biến mất không thấy lúc sau. Không bao lâu, Bạch Ngọc Đường liền thấy hai con đại hình Tuần Dương Hạm xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Làng Ngôn Khanh, tích gì? Còn có Kinh Đảo, Kinh Hải, Duân Kiệt Biểu Ca, Công Tôn Hách Nhân. Bọn họ cư nhiên đều tới. Lấy Bạch Ngọc Đường thị lực, liền tính là cách đến thật xa, nàng vẫn là trước tiên liền thấy rõ ràng kia mấy cái đứng ở Tuần Dương Hạm Thượng nhìn ra xa người. Phần 60 Quả thật Hạ Kinh Đảo đám người thị lực tự nhiên là không thể cùng Bạch Ngọc Đường đánh đồng, nhưng là mượn dùng Tuần Dương Hạm thượng kính viễn vọng, mọi người đồng dạng ở trước tiên phát hiện Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn Thần đám người hai con thuyền. Là tiểu biểu muội. Thật là tiểu biểu muội bọn họ. Mau, nhanh hơn tốc độ, toàn lực đi tới, chú ý bốn phía hướng đi. Hạ Kinh Đảo cùng Hạ Kinh Hải hai người kinh hỉ mà lại đâu vào đấy hạ đạt từng điều mệnh lệnh. Mọi người ở đây các loại chờ đợi cùng kích động chung, hai con tuần dương hạm cùng hai con thuyền rốt cuộc đụng phải cùng nhau. Theo hai con thuyền chi gian đáp hảo lên thuyền thang, Lục Nôn Khanh, Kim Tích Hà cùng Hạ Tuấn Kiệt bọn người là gấp không chờ nổi chạy tới Bạch Ngọc Đường nơi trên thuyền. Tiểu biểu muội, ta nhưng xem như tìm được người. Thật thật lo lắng chết ta. Hạ Duấn Kiệt nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, tâm thần kích động dưới, đang muốn cấp nhà mình thương nhớ ngày đêm tiểu biểu muội tới một cái đại đại ôm. Ai ngờ lúc này, lục nôn khanh cái này ngày thường không giận không hỏa ôn nhuận nam tử, lại là giống như điên cùng giống nhau, đoạn ở hắn phía trước, đem bạch ngọc đường gắt gao ôm vào trong lòng ngực, bởi vì lực lượng quá lớn, thậm chí làm bạch ngọc đường tại chỗ dạo qua một vòng. Tiểu đường! Tiểu đường! Ngươi nhưng xem như đã trở lại, rốt cuộc đã trở lại, thật tốt quá! Thật tốt quá! Biết ngươi mất tích, ta đều mau điên mất rồi, còn hảo ngươi không có việc gì. Bằng không ta thật không biết lục ngôn khanh đem đầu tham lam chôn nhập bạch ngọc đường bên hai, người kia cổ đã lâu thanh hương, động tình đến cực điểm chỗ, thanh âm lại là hơi hơi nhẹ nào Bạch ngọc đường nghe được đôi mắt đau xót, tâm hồ đại động Nàng cầm lòng không đậu vòng lấy lục ngôn khanh vòng eo sau mới phát hiện, cái này nam tử quả nhiên là gầy ốm rất nhiều, rốt cuộc hắn không có niết phạn thần cùng hạ vân lãng đám người như vậy nội kình tràn đầy thân thể, hơn hai tháng dày vò xuân dưới. Làm cái này ôn nhuận như ngọc nam tử trở nên thập phần đơn bạc, hình tiêu mảnh rẻ, này một ôm dưới, lại là có chút là người. Nôn thanh, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, chính là. Lại thế nào, ngươi cũng muốn chú ý thân thể của mình à, như thế nào sẽ gầy thành cái dạng này. Bạch ngọc đường cặp kia vãng tích trầm tịnh không gợn sóng mặt ngọc hai tróng mắt, phiếm sóng nước lấp loáng, liễm diễm rực rỡ, tựa ở không chút nào bùn xỉn tự thuật chính mình cảm động. Tiểu đường, ngươi, ngươi là đang đau lòng ta sao? Lục nôn khanh thấy vậy, trên mặt ý cười chảy xuôi, vui vô cùng, trong lòng kích động vạn phần, cái này nha đầu tựa hải sâu thẳm tâm, rốt cuộc dần dần trồi lên mặt nước sao. Tựa hồ là vì xác minh lục nôn khanh gần như mừng như điên suy đoán, bạch ngọc đường khẽ gật đầu, mềm nhẹ hộp ra một chữ ức, ân. Mắt thấy bạch ngọc đường mở miệng khẳng định, phụ dung hoa mặt tựa phun hà hàm lộ. Lục Nhuân khanh càng là tâm thần đại động, hạnh phúc tới quá đột nhiên, trong lúc nhất thời làm cái này luôn luôn phong độ nhanh nhẹn nam tử lại là quên mất như thế nào phản ứng. Lúc này Kim Tích Hà đột nhiên ngữ khí bất thiện mở miệng nói: Ngươi nữ nhân này nguyên lai cũng sẽ đau lòng người, hừ, chính là nên làm ngươi nữ nhân này đau lòng, đỡ phải ngươi lần sau lại làm mất tích. Vui vui, Lục Nhuân khanh, ngươi ôm đến đủ lâu rồi đi, nên đến lượt ta đi. Hắn nói xong lời này liền không khỏi phân trần đem lục nôn khanh tế tới rồi một bên đem bạch ngọc đường ôm nhập chính mình trong lòng ngực ngoài dự đoán mọi người kim tích hà này chỉ quỷ xúc nhìn qua âm trầm trầm nhưng là giờ phút này trong lòng ngực nhiệt độ lại là dị thường trước người như là có một cổ âm hỏa ở thiêu đốt chỉ cần một chạm vào liền sẽ vẫn luôn châm đến đáy lòng chấp nhất bất diệt liên cung lục nôn khanh giống nhau kim tích hà đồng dạng gầy quá sức hơn nữa ngày đó sinh tái nhợt sắc mặt liền cung bệnh nặng mới khỏi người không sai biệt lắm, tiểu Thụy bất ham, chỉ có kia một đôi tựa như rắn hổ mang giống nhau âm lánh hai tróng mắt, giống như là một lần nữa tìm về chính mình âu hiếm con ngồi giống nhau, thần quang chắc chắc, rung động lòng người. Rốt cuộc đem ngươi ôm vào trong ngực, ta này trong lòng cũng coi như là kiên định, người nữ nhân này thật là không cho người bất lo, cư nhiên làm ra như vậy vừa ra, nếu là ngươi về sau lại đến một lần, ta phỏng trừng đều phải trước tiên tiến quan tài. Con có, ngươi a, không lương tâm, quang nhìn đến họ lục gia hỏa kia gầy, cũng chưa chú ý tới ta. Kim Tích Hà rất là biệt níu đoán giận nói, có thể là rất cao hứng, giờ khắc này, này chỉ luôn luôn âm trầm trầm quỷ súc thế, nhưng đi nổi lên bán manh lộ tuyến, kia biểu tình thanh âm, kia rõ ràng chính là chơi nổi lên tiểu tính tình. Đối mặt này chỉ quỷ súc khó gặp đáng yêu, bạch ngọc đường trong lòng tất nhiên là một trận mềm mại, các loại ấy náy đau lòng ùn ùn kéo đến. Nàng không khỏi cường ngạch nói, nếu là muốn cho ta chú ý tới liền ăn béo một ít, gây thành cái dạng này, như thế nào làm ta chú ý tới à? Tóm lại, các ngươi hai cái, trong vòng ba ngày, nhất định phải cho ta béo trở về. Hảo hảo, không thành vấn đề. Phục hồi tinh thần lại lục luôn khanh, vội vàng nhấc tay đầu hàng, tỏ vẻ nói gì nghe nấy. Kim tích hà đồng dạng gật đầu đáp ứng, cười giống như một đóa thịnh chán mạn đà la, nữ nhân, chỉ cần ngươi không hề chơi biến mất. Ta ngày mai liền béo đã trở lại. Kia nhưng không, hai người kia à, nhìn thấy tiểu biểu muội ngươi liền long tinh hổ mãnh, chỗ nào còn dùng chờ đến ngày mai. Lúc này Hạ Duẫn Kiệt nhân cơ hội khổ ha ha chen vào nói nói, tiểu biểu muội, ngài vẫn là đau lòng đau lòng ta đi. Mấy ngày nay ngươi không thấy, này Hạ gia đại trạch nhật tử chính là tương đương không hảo quá a. Duẫn Kiệt nói chính là, tiểu biểu muội, ngươi trở về thì tốt rồi. Chính là, chính là. Ngài đột nhiên không thấy, chính là làm này toàn bộ kinh thành cậu ấm, đều là hảo một trận phiền muộn A. Hạ kinh đào, hạ kinh hải cùng công tôn hách nhân đều là vui vẻ ra mặt, sôi nổi phụ hòa nói. Kinh đào biểu ca, kinh hải biểu ca, công tôn, cảm ơn các ngươi lại đây tiếp ta bạch ngọc đường chân thành cùng mọi người chào hỏi lúc sau, liền có chút vội vàng hỏi nói, đúng rồi, mấy ngày nay ta mẹ nàng qua thế nào, còn có ông ngoại bà ngoại, bọn họ có khỏe không? Ngươi đột nhiên mất tích, còn đã xảy ra như vậy đại sự cố, tiểu cô cô cùng hai vị lão nhân ra chỗ nào có thể hảo qua đâu. Bất quá, có chúng ta tại bên người, tiểu biểu mọi ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Dù sao ngươi lập tức là có thể nhìn thấy bọn họ, chúng ta sẽ lập tức an bài trở về địa điểm xuất phát, dùng phi cơ đem ngươi đưa trở về, tiểu biểu mọi ngàn vạn đừng nóng nội. Hạ Kinh Đào rất là săn sóc ca nùi nói. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, gật gật đầu cũng chỉ có thể tạm thời trước gáp xuống trong lòng vướng bận, khôi phục trầm tĩnh. Cái kia. Đúng rồi, còn có một việc muốn làm ơn kinh đảo kinh hải hai vị biểu ca một chút, ta có một cái bằng hữu, không quá phương tiện cùng chúng ta cùng nhau, các ngươi có thể hay không trước cho nó tìm một cái chỗ dung thân? Một cái bằng hữu, không quá phương tiện, cái gì bằng hữu? Ở nơi nào? Chính là nó, nó kêu A Kim. Hạ kinh đảo cùng hạ kinh hải đám người theo bạch ngọc đường ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy một cái to lớn hoàng kim mãng chính quay quanh ở lên thuyền thang thượng, nhìn qua chính chơi đến vui vẻ vô cùng bộ dáng. Lục nôn khanh cùng hạ dẫn kiệt đám người vừa mới sở hữu tâm thần đều tập trung ở bạch ngọc đường mấy người trên người, đối với mặt khác sự vật không như thế nào chú ý, này vừa thấy dưới, đều là đại kinh thất xác. Ta dựa, đây là cái gì ngoạn ý nhi? trên thế giới như thế nào sẽ có lớn như vậy xà này quả thực chính là hải quái đi hạ duẫn kiệt vẻ mặt không thể tưởng tượng lẩm bẩm nói tuy là hạ kinh đảo tâm tính cường hãn cũng đều là không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng tiểu biểu muội hay là cái này chính là ngươi bằng hữu đúng vậy nó chính là ta ở trên đảo rắn chắc đồng bọn a kim bạch ngọc đường thần sắc nhu hòa đáp a kim thấy bạch ngọc đường tựa hồ nhắc tới nó Liên rất là thần khí hiện ra như thật bò đến bạch ngọc đường bên người, thân mật dùng đầu to ở bạch ngọc đường bên hông cọ cọ. Nhìn thấy người này xà này vô cùng hài hòa một màn, mặc kệ là Hạ Kinh Đảo, Hạ Kinh Hải, Hạ Giọt Kiệt, Công Tôn Hách Nhân, vẫn là Lục Nguồn Khanh, Kim Tích Hà, đều là một trận trận mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Nhìn mọi người kia phó ngốc lăng lăng ngốc hình dáng. Nghiết phạn thần cùng hạ vân lãng bốn người còn lại là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn nhau liếc mắt một cái, tất cả đều ôm vai đứng ở một bên, rất có chút vui sướng khi người gặp họa hương vị. Ai kêu bọn họ lúc trước cũng bị này chỉ đại gia hỏa dọa đến quá đâu, hiện tại nhìn đến nhiều người như vậy dẫm vào bọn họ vết xe đổ, tâm tình thật đúng là có chút ám sảng. Tiểu đường, ngươi này bằng hưu dáng vóc cũng không tránh khỏi quá lớn lục nôn khanh phản ứng lại đây lúc sau, không khỏi cảm than nói. Kim Tích Hào biểu môi, không biết có phải hay không bởi vì đồng loại tương tàn duyên cớ. Đối với trước mắt này chỉ quái vật khổng lồ rất là không có gì sắc mặt tốt. Hạ Kinh Đảo cùng Hạ Kinh Hải còn lại là liếc nhau, đầy mặt bất đắc dĩ. Hiện tại bọn họ rốt cuộc biết vì cái gì Bạch Ngọc Đường muốn cho bọn họ tới tạm thời an trí cái này cái gọi là bằng hữu. Bực này hung thu thật đúng là xử lý không tốt. Bất quá nếu Tiểu Biểu Mỗ làm ơn, bọn họ tự nhiên muốn làm thỏa đáng. Tiểu Biểu Mộ yên tâm chuyện này giao cho chúng ta đi, chúng ta sẽ đem cái này đại gia hỏa an trí tốt. Hạ Kinh Hải lãng cười hứa hẹn nói. lúc này Hạ Duẫn Kiệt đã sớm gấp đến độ vò đầu bức hai. hắn hứng thu bừng bừng hỏi, tiểu biểu muội thật không hổ là tiểu biểu muội, cư nhiên có thể thu phục như vậy đại gia hỏa. hắc hắc, ta hiện tại thật thật là càng ngày càng to mò. tiểu biểu muội, ngươi cho chúng ta nói một chút ngươi ở trên đảo sinh hoạt đi. đúng, rồi. Ngươi như thế nào đụng tới này chỉ đại gia hỏa? Kia ác ma trên đảo thực sự có kim cương quan sao? Còn có. Phần 61. Hạ Duẫn Kiệt một vấn đề hợp với một vấn đề, nháy mắt hóa thân tò mò bảo bảo. Bạch Ngọc Đường cũng không bán kiện tụng, đem chính mình ở trên đảo sự tình, dàn lược giảng cho mọi người nghe, có thể nói là hỏi gì đáp đấy. Theo thời gian trôi qua, vì không làm cho một ít người có tâm hoài nghi, phong tỏa tin tức Đương hạ kinh đảo đám người chỉ huy tuần dương hạ tiến vào hoa hạ hải vực lúc sau, Bạch Ngọc Đường cùng Niết phạn thần đám người mới bí mật đi nhờ máy bay vận tải rời đi, thẳng đến hoa hạ. Hạ kinh đảo cùng hạ kim hải còn lại là an bài nhân thủ, đem Bạch Ngọc Đường mang về kim cương từng nhóm rời đi, tạm thời tổn vào ngân hàng. Đến nội A Kim, còn lại là bị hai người an bài ở kinh tân giao tiếp chỗ một cái vứt đi vườn bách thu chung, cũng an bài chuyên gia tiến hành chiếu cố cùng phong tỏa. Liên lần hai ngày chẳng vạng, Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng 5 người rốt cuộc an toàn về tới Ngọc Tuyển Sơn Đại Trạch. Đương Vũ Tú Mai cùng Hạ tuyển Đình nhìn đến Bạch Ngọc Đường thời điểm, đều là mắt hàm nhiệt lệ, khỉ cực mà khóc, mặc cho chung quanh người khuyên như thế nào đều khuyên không được. Cuối cùng vẫn là Bạch Ngọc Đường tự thân xuất mã, mới làm chính mình lão mẹ cùng bà ngoại cảm xúc thoáng chuyển biến tốt đẹp, dừng nước mắt. Lúc này, Hạ tuyển Đình hai người không những không khóc, còn vui vẻ ra mặt. Lại lần nữa có xuống bếp nhiệt tình, vu tú mai lão thái thái này hai ngày lặp lại bệnh tình, tựa hồ cũng bởi vì Bạch Ngọc Đường trở về mà trở nên tan thành mây khói. Tại đây một khắc, toàn bộ hạ gia đều tràn ngập một loại ý mừng, thật sự là khói mù diệt hết, vân khai nguyện minh. Đêm đó, hạ gia liền cử hành một hồi long trọng ra yến, tới chúc mừng Bạch Ngọc Đường trở về. Bởi vì muốn phong tỏa tin tức duyên cớ, trận này tiệc tối thật là đơn giản. Chỉ là người một nhà vây ở một chỗ ăn cơm, nhưng lại cực kỳ ấm áp náo nhiệt, Bạch Ngọc Đường nhìn trên bàn cơm kia một trương trương quan tâm gương mặt tươi cười, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp hòa hợp, thỏa mãn mà phong phú. Đây là ra cảm giác. Mặc kệ một người có bao nhiêu tiền, nhiều ít quyền thế, đều mua không tới, đổi không đến hạnh phúc. Không thể không nói, trận này hiến hội mọi người cực kỳ tận hứng, ngay cả hạ Trung Quốc lao ra tử đều buông xuống rủ rè. Cùng Hạ Vân lạng đám người uống lên mấy chén tiểu rượu, tiệc tối lúc sau, còn cùng Bạch Ngọc Đường thắp nến tâm sự suốt đêm đến đêm khuya, mới cảm thấy mỹ mãn trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, Bạch Ngọc Đường vì không cho cơ trường sinh lo lắng, sang sớm liền cùng nghiết phạn thần cùng nhau chạy tới cơ gia. Bọn họ hai người ở bình tẩu dẫn đường Hạ mới vừa đi đến Trung Đình, liền thấy một cái nói giống như lôi đình ngân quang gào thét tới, đem Bạch Ngọc Đường phát gục dưới mặt đất. tiểu Tuyết cầu nhi. Bạch Ngọc Đường nhìn trước mắt kia viên quen thuộc đầu to, trong mắt đã kinh thả hỉ. Nàng không nghĩ tới, hơn 2 tháng thời gian không thấy, tiểu tuyết cầu nhi thế nhưng đã trưởng thành tới rồi loại trình độ này. Hiện giờ tiểu tuyết cầu nhi thân cao đã có thể cùng giống nhau thành niên nam tử sánh vai, tính thượng cái kia lông xù xù đuôi to lúc sau, thể trường gần 3 mét, quanh thân màu bạc da lông càng thêm xóa tung bóng loáng, ngân quang lấp lánh, chỉ là, từ nó cặp kia thủy quang chạm chạm. Tràn đầy vẻ vải mắt to chung có thể thấy được, nó này hai tháng quá đến cũng không tốt. Tiểu tuyết cầu nhi, ngươi hiện tại thật đúng là không hơn không kém đại gia hỏa. Thực xin lỗi, hai tháng cũng chưa tới xem ngươi. Bạch Ngọc Đường xoa tiểu tuyết cầu nhi lông xù xù đầu to, nu hỏa cười nói. Ô ô, tiểu tuyết cầu nhi ngay vậy, lại là căm giận gầm nhẹ một tiếng, cặp kia thiên lam sắc mắt to tràn đầy lên án cùng bất an, như là đang hỏi. Vì cái gì mãi này hai tháng đều một có tới xem ngẫu nhiên, chẳng lẽ mãi không cần ngẫu nhiên sao? Chính là không phải đã xảy ra thần mã sự. Có một có nguy hiểm. Cảm nhận được tiểu tuyết cầu nhi ẩn sâu ở đáy mắt lo lắng, Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói, ta này hai tháng thật là đã xảy ra một ít việc, ra điểm nhi vấn đề, cho nên, ta cũng không phải là cố ý không tới xem ngươi, yên tâm đi, sẽ không không cần ngươi, làm ngươi lo lắng lâu như vậy, là ta sai. Đường miên man suy nghĩ. Ô ô. Tiểu tuyết cầu nhi mắt thấy bạch ngọc đường thừa nhận sai lầm. Tiểu hai tử tính tình nhất thời lên đây. Tích tụ hơn hai tháng ủy khuất càng thêm phong đại. Lông sù sù đầu to ở nàng trên người cọ tới cọ đi. Tuyết cầu nhi. Ngươi hiện tại thể trọng chính là không thể so phía trước. Chạy nhanh đi xuống được không. Lần này ta đi ra ngoài. Chính là còn cho ngươi mang về một cái bằng hữu. Về sau ngươi liền sẽ không tịch mịch. Ngoan. Nghe lời. Bạch Ngọc Đường Trấn An nói, tiểu tuyết cầu nhi lại là không thuận theo không buông tha, rất có chút chơi xấu khuynh hướng. Đúng lúc này, một cái tựa như ngọc lộ băng châu nhi thanh âm từ nó trên đầu phương thanh thanh lạnh lùng chuyển tới. Đi xuống. Nhất thời, tiểu tuyết cầu nhi quanh thân một cái cơ linh, liền giống như phản xạ có điều kiện giống nhau, tuy rằng không tha, lại rất là sạch sẽ lưu loát từ Bạch Ngọc Đường trên người bỏ lên, thối lui đến một bên nhi, đáng thương vô cùng nhìn Bạch Ngọc Đường. Tựa hồ tại tiến hành không tiếng động lên án. Này giống như đã từng quen biết một màn, làm bạch ngọc đường không cấm bất đắc dĩ cười khẽ. Xem ra, này tôn Phật liên đã từng thế giới giả tưởng đường phạ giả tổn, đối với tiểu tuyết cầu nhi để lại không nhỏ thơ hấu bóng ma, thế cho nên hiện tại thằng nhãi này khổ người nhi là lớn không ít, nhưng là đối mặt Phật tử đại nhân, lá gan lại là một chút không trường. Không nghĩ tới, hiện tại tiên phong đạo cốt Phật tử đại nhân trong lòng cũng đang âm thầm phỉ báng. Này chỉ đêm tuyết lang vương, thật là lá gan càng ngày càng phì, cư nhiên dám ở trước mặt hắn chiếm ngọc nhi tiện nghi, này không phải tìm được sao. Đúng lúc này, cơ trưởng sinh bước nhanh từ trong thư phòng đi ra. Đường nha đầu, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Này lao ra tử ngày thường luôn luôn là chú trọng dưỡng sinh chi đạo, đi đường tứ bình bắt ổn, nhưng là lúc này đây, hắn nện bước lăng là đi ra huy vũ sinh phong cảm giác, có thể thấy được trong đó ẩn hàm kích động. cơ gia gia, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy cơ trường sinh, cũng là vui sướng lộ ra miệng cười. Ta còn tưởng ngươi nếu tới, vì cái gì không tiến bảo, nguyên lai là bị cái này đại gia hỏa vướng bước chân, ai, cũng khó trách, ngươi đi này hơn 2 tháng, đại gia hỏa này có lẽ là lòng có sợ cảm, mỗi ngày buồn bực không vui, nếu không phải ngại với hình dáng quá mức không giống người thường, nó chỉ sợ cũng muốn mỗi ngày đi ra cửa chờ ngươi. Cơ trường sinh tan thường nói, Tựa hồ đối với tiểu tuyết cầu nhi trung tâm cũng thập phần cảm thán. Tiểu tuyết cầu nhi bạch ngọc đường nghe vậy, trong lòng càng thêm cảm động, lại lần nữa ôn nhu sờ sờ tiểu tuyết cầu nhi đầu to, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía cơ trường sinh, cơ ra ra, thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này làm ngươi nhọc lòng. Không có việc gì, theo điểm nhi tâm không tính cái gì, ngươi chính là ta duy nhất ngoan ngoãn đồ đệ, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo, nếu là ngươi thật ra cái gì vấn đề, Ta đua bộ xương già này, cũng hảo cùng hoa quốc cùng diệp gia hảo hảo thảo một cái công đạo. Cơ trưởng sinh nói đến chuyện này, luôn luôn hiền từ trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhẹ sắc khí, có thể thấy được bị chọc tức không nhẹ. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, tựa như nửa đêm mặc Ngọc hai tròng mắt nháy mắt ám quang minh diệt, trầm tính thanh âm lặn xuống cất giấu nhiếp nhân tâm hồn hải lãng kinh đảo Yên tâm đi, cơ ra ra, này bút trưởng ta sẽ tự mình theo chân bọn họ phải về tới, ngài lao nhìn liền hảo. Cơ trưởng sinh cũng biết chính mình cái này đồ đệ tương đương không đơn giản, không khỏi gật gật đầu, tự đấy lòng thở dài. Cơ gia gia tin tưởng ngươi năng lực, tóm lại a, ngươi nha đầu này trở về liền hảo, ngươi không ở mấy ngày nay, chính là làm quá nhiều người canh cánh trong lòng, đêm không thể ngủ. Cơ gia gia, thực xin lỗi bạch ngọc đường thấy cơ trưởng sinh biểu tình tiểu thụy, trong lòng ấy nãy càng hơn. Ha ha, có cái gì thực xin lỗi, ngươi có thể trở về chính là cao hứng chuyện này. Ngươi nha đầu này trở về ngày đầu tiên liền tới đây xem ta cái này lão nhân, xem như có hiếu tâm, vì chúc mừng ngươi trở về, cơ ra ra vừa vặn có một phần nhi đại lễ muốn tặng cho ngươi. Cái gì đại lễ? Bạch Ngọc Đường Hiếu Kỳ nói, còn nhớ rõ ngươi trước khi đi, mua kia đống vương phủ đại trạch sao? Thì công đội là như ngọc tự mình tìm, bản vẽ cũng là hắn thiết kế, liền ở mấy ngày trước, sở hữu tu sửa đã hoàn công, chỉ cần ngươi tưởng liền tùy thời có thể vào ở lại nói tiếp bạch ngọc đường tuy rằng mai danh nhận tích hảo một đoạn thời gian nhưng là nàng ở Luân Đôn hải ngoại quốc tế giao lưu triển lãm sẽ thượng bày ra cấp thế nhân tuyệt đại phong hoa lại là làm cho cả hoa hạ đều là vì này sôi trào vì này khuyên đảo tùy theo mà đến bạch thị ngự dược phòng vốn là hỏa bạo sinh ý càng thêm thịnh vượng giống như là quả cầu tuyết nhi giống nhau càng làm càng lớn nổi bật nhất thời vô lượng mắt thấy bạch ngọc đường trở về Điền Điềm, Hàn Mập Mạp cùng Diệp Luật thành tự nhiên là cao hứng tột đỉnh. Mọi người ở Điền Điềm tiểu chung cư chung hảo hảo mà chúc mừng một phen. Lúc sau, Bạch Ngọc Đường lại bí ẩn thấy Dư Thu Bạch cùng Dư cười cười hai anh em. Dư Thu Bạch cùng Dư cười cười hai huynh muội dù sao cũng là bình phạm người thường, cũng không biết như vậy nhiều nội tình tin tức, bọn họ thậm chí không biết Bạch Ngọc Đường gặp nạn chân tướng. Nay hơn 2 tháng, bọn họ còn tưởng rằng Bạch Ngọc Đường ở nước ngoài bận quá. Không có thời gian về nước mà thôi. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, này huynh muội hai người tự nhiên cũng là vui vô cùng, liền cùng tiết nhất lễ lạc không sai biệt lắm. Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường sẽ riêng lại đây xem hai huynh muội này, cũng không phải đơn thuần chỉ là vì gặp lại ôn chuyện, nàng chủ yếu là muốn nhìn một chút dư thu bạch tài nghệ từng vào nhiều ít, hay không có khai triển lãm cá nhân tư cách. Nếu nàng đã đã trở lại, đỉnh đầu tài chính cũng đầy đủ. Như vậy viện bảo tàng cũng là thời điểm xây lên tới. Cứ như vậy mã bất định để bận việc hai ba thiên lúc sau. Bạch Ngọc Đường mới có thời gian liên hệ cơ như Ngọc, chuẩn bị đi đã kiến tốt đại trạch nhìn xem. Nghe nói Bạch Ngọc Đường muốn đi xem nhà mới, nghiết Phan thần, Âu Dương Hoan, Hạ Vân Lãng này tàm tôn môn thần đều là tỏ vẻ muốn cùng đi trước. Hạ Phái Nhiên thẳng nhãi này không có sự nghiệp lúc sau, một lòng một dạ liền nhào vào nàng trên người, tự nhiên là muốn cùng đi. hạ Điền điểm cùng hàn mập mạp luôn luôn thích xem náo nhiệt, loại sự tình này đồng dạng cũng ít không được bọn họ. Hơn nữa lục nôn khanh cùng kim tích hà cùng tiểu tuyết cầu nhi, thường xuyên qua lại, dẫn tới này. Xem nhà mới đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Cũng may cơ ra thế lực ngập trời, sáng sớm liền ngăn cách phụ cận khu vực. Bằng không như vậy một đại đội nhân mã giết qua đi, khó bảo toàn sẽ không làm người có tâm chú ý tới. Đương bạch ngọc đường đám người đuổi tới thời điểm. Cơ Như Ngọc đã sớm trở ở đại trạch bên ngoài lâm viên phía trước. Đây là bạch ngọc đường từ trở về lúc sau, lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Như Ngọc. Lần trước nàng tuy rằng bái phỏng cơ trường sinh, nhưng là bởi vì đỉnh đầu sự tình quá nhiều, cũng không có ở cơ gia đãi quá dài thời gian, cũng không có nhìn thấy Cơ Như Ngọc. Hiện tại vừa thấy dưới, nhất thời có một loại bừng tỉnh cảm giác. Trước mặt cái này nam tử, như cũ thanh tuấn tửa quỳnh hoa ngọc thụ, thân hình lại càng thêm đơn bạc. Trên mặt đã không có cái loại này thẹn thùng ngượng ngùng xuân ý, cả người có vẻ nội liễm rất nhiều, phản phất lập tức vượt qua xuân hạ, tiến vào thành thục hàm xúc thu, đem vô biên cực nóng đều lắng động lại xuân dưới, trôn sâu đáy lòng Mắt thấy bạch ngọc đường đã đến, cơ như ngọc hung hăng nắm chặt nắm tay, lại mở ra khi, đáy mắt trô sâu trong kia kích động kích động đã là bị cưỡng chế đi xuống, lộ ra ngày xưa cái loại này ngượng ngùng thanh triệt tươi cười. Tiểu đường! Nhìn thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ta vẫn luôn thực lo lắng ngươi, trong khoảng thời gian này. Ngươi, quá đến thế nào? Cơ như ngọc loại này như bằng hữu bình đạm như nước, chân thành tha thiết như tuyển phản ứng, làm bạch ngọc đường hơi hơi ngẩn người. Nói thật, từ trải qua ác ma đảo này 2 tháng lúc sau, đã nghĩ thông suốt rất nhiều sự, nàng rất rõ ràng cơ như ngọc đối nàng khác thường tình cảm. Chỉ là, nàng vẫn luôn đều đem cơ như ngọc trở thành bằng hữu. Hiện tại, cơ như ngọc như vậy phản ứng, nhưng thật ra làm nàng như chút được gánh nặng, đối chính mình phán đoán có một chút hoài nghi, trong lòng cười thầm, nhưng thật ra chính mình tự mình đa tình. Nhất thời, bạch ngọc đường trên mặt như ưu lan mới nở chán, hàng phương thổ lộ, xinh đẹp cười nói, yên tâm đi, ta không có gì chuyện này, tương phản, quá cũng không tệ lắm, cảm ơn ngươi quan tâm, mấy ngày trước, ta đi cơ ra thời điểm, vốn định một đạo nhi gặp ngươi. Ai biết chính đuổi kịp ngươi đi ra ngoài, đúng rồi, ta nghe cơ ra ra nói, này bộ đại trạch trọng trang bản vẽ vẫn là ngươi tự mình thiết kế. Đúng vậy, là ta tự mình thiết kế, ngươi cũng biết ta đối trọng tố này đó cổ đại kiến trúc thực sở trường. Này tòa đại trạch là ta thiết kế kiếp sống chung nhất hoàn mỹ một lần, hy vọng ngươi có thể thích đi. Nhắc tới này tòa vương phủ đại trạch, cơ như ngọc luôn luôn khiêm tốn khuôn mặt xẹt qua một tia tự hào ý cười ta đương nhiên tin tưởng thực lực của ngươi. Bạch Ngọc Đường cười cười, mang theo mọi người chiều Lâm Viên đi đến. Giờ phút này, này phiến đã vứt đi Lâm Viên sớm đã thoát thai hóa cốt, này nhất bên ngoài bị có tự trồng trọt không ít dương liếu thụ, hình thành một đạo thiên nhiên cái chắn. bên trong còn lại là khắp nơi xanh ngắt, mùi hoa doanh dã, từ xa nhìn lại, đã có muôn hồng nghìn tĩa hoa điển, lại có khúc kính thông u đường nhỏ, đã có xanh un tươi tốt dù cái, lại có tươi mát nhân nhân cỏ xanh. Đan có hứng thú, hỗ trợ lẫn nhau, làm cả tòa lâm viên hồn nhiên thiên thành, tràn ngập thiên nhiên mỹ lệ. Cùng sinh cơ, mọi người thấy vậy, đều là khen không dứt miệng. Liên ở này đó bích thụ thấp thoáng, bánh hoa vây quanh trùng ường, kia tỏa cũ nát bất kham hầu phủ dinh thự, đồng dạng là rực rỡ hẳn lên. Nguyên lai kia đã rớt sơn cửa lớn sơn son đỏ, một lần nữa trở nên đại khí vi vũ, chu quang bốn ấn dập, này thượng hai cái sư đầu môn hoàn. Còn lại là điêu khắc cực kỳ tinh tế, tựa như vàng dòng đúc thành. Để cho người kinh ngạc cảm thán đương thuộc bãi ở cửa hai tôn thạch sư, toàn thân dùng cẩm thạch trắng điêu khắc mà thành, điêu khắc kỹ xảo thập phần tinh tế sinh động, sinh động như thật, trắng non thông thấu, dưới ánh mặt trời uy vũ rực rỡ, thánh khiết loa mắt, khí thế bức nhân. Tòa nhà này đại môn cùng tường vây, ta đều chọn dùng thanh triều chính thống nhất hầu phủ quy cách, đến nỗi này hai đầu sư tử bằng đá. Là kinh thành nổi tiếng nhất điêu khắc sư phó trương ngàn thạch dùng cẩm thạch trắng sơ điêu. Cơ như Ngọc đúng lúc giải thích nói. Ta dựa, này hai chỉ sư tử quá huy vũ, tiểu biểu muội đem thứ này bãi ở cửa, sẽ không chiêu tặc đi. Hạ duẫn Kiệt một bên hâm mộ nhìn hai đầu sư tử bằng đá, một bên nhi hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Chiêu tặng Ngươi cảm thấy lấy nơi này thủ vệ, tầm thường tặc có thể đi vào tới sao? Đến nỗi những cái đó có thể tiến tới tặc là tuyệt đối sẽ không nốc đến muốn trộm loại đồ vật này. Âu Dương Hoan duỗi lịch ngón tay đầu, quyến rũ phiết phiết môi đỏ, khinh thường nói: "Điên điên kéo cánh tay, diêu tới diêu đi." Hương Phấn nói: "Tỷ muội, ta mau vào đi thôi, ta đều chờ không kịp muốn nhìn chính mình nhà mới." Chính là, chính là Hạ Duẫn kiệt phụ họa theo đuôi nói. Nhìn mọi người kia phó đương nhiên bộ dáng, Bạch Ngọc Đường đầy đầu hất tuyến, giống như tòa nhà này là nàng được không? Lúc này. Cơ như ngọc rất là săn sóc tiến lên cười nói, tiểu đường, ngươi tiến lên gõ cửa đi, bên trong quản gia cùng người hầu ta đều đã an bài hảo, chỉ cần ngươi gõ cửa, sẽ có người tới khai. Nga Bạch ngọc đường không nghĩ tới cơ như ngọc cư nhiên an bài như thế mọi mặt chú đáo, theo lời tiến lên chế trụ môn hoàn, nhẹ nhàng gõ gõ. Thùng thùng Theo cái loại này kim mục tương dao dày nặng tiếng vang, đại môn thực mò đã bị mở ra. Một người mặc anh luân phong tây trang nam tử từ bên trong đi ra. Này nam tử ngũ quan tuy rằng sinh cực kỳ bình phạm, nhưng tổ hợp ở bên nhau, lại là có khác một phen hương vị, làm người càng xem càng thoải mái, đặc biệt là hắn một đôi mắt, lại là tựa như hồ nước thiện bích sắc thông thấu trong suốt, tựa hồ có thể làm người liếc mắt một cái nhìn đến đế, không lý do liền sẽ đối này sinh ra một cổ tử tín nhiệm. Bạch Ngọc Đường lược cảm kinh ngạc, bạch thấm hàn, như thế nào sẽ là ngươi? Không sai, cái này từ tòa nhà trung đi ra nam tử, đúng là đố bang 8226, kho đức gia tộc đại Quảng gia, Bạch Tâm nhi tử, Bạch Thấm Hàn. Bạch tiểu thư, thật cao hứng lại gặp được ngài, lại nói tiếp, lúc trước ngài hội ngộ hiểm, ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, hiện tại nhìn thấy ngài bình an không có việc gì, thật sự là quá tốt, ta cũng có thể yên tâm. Bạch thấm Hàn thanh triệt trong mắt tất cả đều là chân thành tha thiết, tự đáy lòng nói. Bạch Ngọc Đường Nga Mi nhữ lại, trầm tĩnh nói thẳng, kia sự kiện không thể trách ngươi, ngươi không cần ấy nấy. ta muốn biết chính là, ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này. Cái này, chẳng lẽ ngài đã quên sao? Lúc trước là ngài cùng ta nói, nếu là ta có thể bằng vào chính mình năng lực, tiến vào đến ngài kỳ hạ sĩ nghiệp hoặc là tòa nhà, đứng ở ngài trước mặt, Bạch Tiểu Thư liền sẽ suy xét cho ta cơ hội, làm ta có thể ở ngài bên người, vì ngài làm việc, cho nên hiện tại, ta tới. Trở thành này tòa tòa nhà quảng gia, bạch tiểu thư hẳn là hiểu biết ta năng lực, ta sẽ là cái này trước vị như một người được chọn. Bạch thấm hàn thẳng thân hình hơi trước huynh, cung kính trung lộ ra nhanh nhẹn, từ lễ tiết đến khí độ, là một người chấp sự tới nói, hoàn mị không thể bắt bẻ. Cơ như Ngọc cũng mở miệng giải thích nói, tiểu đường, bạch quản gia là ông nội của ta hỗ trợ xét duyệt thông qua, tuyệt đối là ngàn chọn vạn tuyển, hỏa luyện thật kim, ngươi hẳn là tin tưởng ra ra ánh mắt. Hắn nói lời này rõ ràng chính là ám chỉ, cơ lão gia tử đã hoàn toàn điều tra quá bạch thấm hàn chi tiết cùng hướng đi, không có bất luận vấn đề gì. Bằng không, ở như vậy một cái mẫn cảm đương khẩu, bọn họ cũng sẽ không đem bạch thấm hàn an bài ở bạch ngọc đường bên người. Bạch ngọc đường tâm tư là lướt, tự nhiên là một điểm liền thông, lập tức liền minh bạch cơ như ngọc trong lời nói hàng nghĩa. Nàng chấm ngâm một lát, cuối cùng là cười nói, hảo, một khi đã như vậy, ngươi liền lưu lại đi. Từ nay về sau, ngươi chính là này tòa tòa nhà đại quảng gia, bạch thấm hàn, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Rốt cuộc bạch thấm hàn năng lực rõ như ban ngày, có một cái như vậy quản gia tại bên người, vẫn là tương đương hữu dụ. Phần 2. Nếu nhân ra như thế bức thiết, nàng làm sao nhạc không vì đâu. Tiểu thư yên tâm, thấm hàn nhất định dốc hết sức lực, đem ngài hàng ngày xử lý gọn gàng ngăn nắp. Bạch thấm ánh mắt lạnh lùng thấy được tới rồi bạch ngọc đường tán thành. Khỏe môi hơi mang ý mừng, càng thêm kính cẩn nghe theo. Điên điềm thấy vậy, rất là hâm mộ, tắc hề hề chạm chạm bạch ngọc đường bả vai, chế nhạo nói, tỷ muội, thật hâm mộ ngươi, anh luôn phong chấp sự à. Chuyện tranh thiếu nữ trung gia kính suất tối cao trung quyền A, nói, chủ tớ thần mãi nhất có ái. Ai, không đúng A, bạch thấm hàn. Họ bạch, chẳng lẽ cùng bạch ra người có quan hệ, tiểu đường, người cùng ta nói nói. Điên điem đắm chìm ở chính mình trong ảo tưởng lầm bầm lầu bầu nửa ngày, phục hồi tinh thần lại muốn hỏi bạch ngọc đường thời điểm, mới phát hiện chung quanh trừ bỏ hàn mập mạp, đã là không có một bóng người. Ai? Bọn họ người đâu? Sớm đi vào. Hàn mập mạp khổ ha ha bất đắc dĩ nói. Đi vào. Người này mập mạp cũng không biết kêu ta một tiếng, đi một chút, chúng ta cũng nhanh lên nhì, ta còn tưởng đi vào chọn gian phòng ở chủ đâu. Điên điêm liền cùng một trận gió dường như, vội vàng lôi kéo hàn mập mạp hướng trong chạy. Giờ phút này, bạch ngọc đường đám người đã ở bạch thấm hàn cùng cơ như ngọc dẫn dắt hạ, chính thức bước vào đại trạch. Tuy là mọi người kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi bị đại trạch trung thắng độ nét thâm chấn động một chút. Chỉ thấy đại trạch phía trước nhất phòng khách, vừa vào cửa liền thả một trương nham thạch điêu khắc thật lớn bình phòng, này thượng cẩm tức xoay quanh, phượng hoàng vu phi, vân văn lượn Cổ xưa đại khí mà lại ngụ ý liêm lành, tiền viện cùng phòng khách mặt đất đều là thanh ngọc phô liền mà thành, sân hai sườn còn lại là tu sửa hai tòa thủy thượng bồn hoa, từ có khắc mỹ nhân đồ gốm xứ vây thành, này lên núi thạch đá lởm chởm, thanh tuyền nào ạt, trên mặt nước nổi lơ lửng nhiều hơn hoa súng. Thập phần thanh ưu lịch sự tao nhã. Vòng qua hoa đình lúc sau, liền đi tới trung đình. Trung đình mặt đông vì noan hương cát, phía tây vì vãn phòng lâu, theo cơ như ngọc giới thiệu. Này đó đỉnh đài lầu các thượng viết lưu niệm, đều là xuất từ cơ lão ra từ tay, tương đương khó được. Liên ở liên tiếp này đó lầu các hành lang bên cạnh, còn lại là có một mảnh tắt máy thập phần rộng lớn hồ hoa sen, quả thực có thể cùng cái loại nhỏ hồ lục địa cùng so sánh. Quan trọng nhất chính là, này thượng hoa sen nhiều đoá, bích diệp mấy ngày liền, từ hồ ngạn bắt đầu, còn xây dựng cẩm thạch trắng lá sen bậc thang, làm người có thể dẫm lên bậc thang thâm nhập đến thành phiến hoa sen Trung Thiết kế thập phần 7 xảo tinh diệu. Bạch Ngọc Đường vừa thấy này tòa bích ba lân lân hồ nước, liền thích. Nguyên nhân vô hắn, có này tòa hồ nước, cũng là có thể đem A Kim cấp an trí lại đây. Cái này đại gia hỏa, cô đơn ở một cái vứt đi vườn bách thú đãi nhiều ngày như vậy, phòng trừng đã sớm không có nhẫn mại. Đến lúc đó, có A Kim cùng tuyết cầu nhi một khối an gia hộ viện, toàn bộ đại trạch tuyệt đối phòng thủ kiên cố. Chư bỏ này đó ở ngoài. Trung đình mặt sau ba tòa chủ viện, cũng bị trong ngoài một lần nữa sửa chữa lại một phen, hoặc tươi mát thoải mái, hoặc lịch sự tao nhã đẹp đẽ quý giá, hoặc tráng lệ huy hoàng, ba loại phong cách hoàn mỹ hỗn hợp ở bên nhau, thể hiện nồng hậu cổ phong cổ vợ. Để cho nhân xương nói chính là, ở cháo lâu cùng xương phòng lúc sau kia tòa Phật đường, cũng bị cước như ngọc một lần nữa tu sửa qua, còn riêng tăng lớn Phật đường diện tích, tìm hoa chung danh chùa chùa bạch mã cao tăng vì tượng Phật Kim thân khai quang. Có thể nói, này tòa nhà cửa, mỗi dạng đồ vật đều là trải qua cơ như ngọc tỉ mị bố trí, lo lắng an bài, tự mình qua tay. Liên tính là bắt bẻ như Âu Dương Hoan, lần này đều là khen không dứt miệng. Bạch Ngọc đường đối này tòa sân càng là cực kỳ thích, lập tức liền quyết định, buổi chiều liền dọn lại đây. Kết quả là, Âu Dương Hoan, hạ phái nhiên hạ vân lãng cùng nhét Phạn thần còn có điền điểm bọn người là sôi nổi hành động, còn không đến chẳng vạng. Mọi người liền mênh mông cuộn cuộn vào ở nhà mới. Lúc này, Bạch Thấm Hàn cũng phát huy hắn thân là chấp sự cường đại năng lực, đem sở hữu sự tình đều an bài gọn gàng ngăn nắp. Bạch Ngọc Đường cơ hồ không phí cái gì tâm tư, liền hoàn thành lần này công trình to lớn chuyển nhà. Đêm đó, Bạch Ngọc Đường liền cấp Hạ Kinh Đảo cùng Hạ Kinh Hải hai vị biểu ca gọi điện thoại, làm cho bọn họ đem A Kim vận chuyển lại đây. Hạ Kinh Đảo cùng Hạ Kinh Hải đối với Bạch Ngọc Đường giao phó. Đương nhiên là nói gì nghe nấy, tận hết sức lực, ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, liền đem A Kim mang theo lại đây, xảo liền xảo ở lúc ấy, vừa lúc cơ trường sinh láo gia tử cũng mang theo tiểu tuyết cầu nhi lại đây vào ở. Kết quả là, hai cái thập phần ngạo kiều sinh vật, liền ở đại trạch trung tương ngộ. Có thể là một núi không dung hai hổ duyên cớ, A Kim cùng tiểu tuyết cầu nhi vừa thấy mặt liền đối trọi gây gắt triển khai giằng co, căn bản không cho phân trần, liền đánh một trận Chúng nó hai cái một cái có được lợi trảo răng nhanh, am hiểu tốc độ, một cái phong răng lợi đuôi, am hiểu lực lượng cuốn quanh, vật lộn xuống dưới, lại là không phân cao thấp. Cũng may bạch ngọc đường này tòa tòa nhà diện tích đủ đại, tài chất đủ kiên quyết, bằng không này một phen la lộn, thật đúng là không biết muốn biến thành bộ răng gì. Cơ như ngọc hòa điền ngọt bọn người chưa thấy qua a kim, hiện giờ lại nhìn đến to lớn hoàng kim mãng cùng đêm tuyết lang vương kích đấu trường hợp, thật sự là hãi nhảy dựng trớn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là cơ trưởng sinh lão gia tử, vị này lão nhân gia tuy rằng kiến thức quá các loại đại trường hợp, nhưng là lại chưa thấy qua bậc này cự thú vật lộn cảnh tượng, vừa thấy dưới cũng là tấm tắc bảo lạ, rất là chấn động, thậm chí đem những cái đó vội vàng chạy tới bảo hộ Trung Nam Hải bảo tiêu đều chạy trở về một bộ phận. Có bậc này hung manh cự thú giữ nhà hộ viện, còn dùng đến bảo tiêu sao? Có lẽ là cơ lão ra tử chôn sâu dưới đáy lòng nhiệt huyết bị này phiên đánh nhau bằng lửa, nếu không chính là tính trẻ con chưa ngủ, ở hắn vào ở đêm đó, liền cấp hạ Trung Quốc lao ra tử đi một chiếc điện thoại, nói bóng nói gió, ngấm ngầm hại người khoe khoang một phen, chính mình ở chỗ này trụ cỡ nào cỡ nào thoải mái, cảnh sát cỡ nào cỡ nào hợp lòng người linh tinh. Hạ Trung Quốc lao gia tử vốn dĩ liền luyến tiếp chính mình ngoại tôn nữ dọn ra đi, hiện tại lại nhận được này lao hóa khiêu khích, cũng bị khơi dậy một kia hỏa khí, vu tú mai lão thái thái càng vì trực tiếp. ngày hôm sau, hai vợ chồng gia tử cùng hạ huyện đình liền ở một đám người hộ giá hộ thống trung bí mật trụ vào bạch ngọc đường này tòa đại trạch. cùng mọi người giống nhau, bọn họ ba người đối này tòa đại trạch cũng là kinh ngạc cảm thán liên tục, khen không dứt miệng, rất có chút vui đến quên cả trời đất hương vị. bất quá, lần này hạ trung quốc tiến đến, cũng không phải đơn thuần vì đến nơi đây hưởng thụ mấy ngày. Hắn còn mang đến một bí mật tin tức, Hoa Hạ Quốc nhất hảo chủ tịch muốn gặp Bạch Ngọc Đường. Kỳ thật, về chuyện này, sớm tại Bạch Ngọc Đường tham gia xong quốc tế triển lãm giao lưu hội thời điểm, Hạ Trung Quốc liền từng ở điện thoại trung lộ ra quá, chỉ là sau lại nàng gặp nạn chịu tập, sinh tử không rõ, mới làm chỉnh sự kiện trì hoan xuống dưới. Hiện tại, nàng đã trở lại, vị tiêu lão nhân ra chuyện xưa nhắc lại, cũng ở tỉnh lý bên trong. Nói lên vị này quốc gia nhất hảo cũng coi như là một cái truyền kỳ nhân vật. Hán số tuổi so với hạ Trung Quốc cùng cơ trường sinh muốn tuổi trẻ một ít, không trải qua quá nhiều ít chiến hỏa, nhưng lại là một cái cực có chính trị đầu góc nhân vật. Hiện tại hoa hạ quốc như thế hòa bình hưng thịnh, kinh tế bồng bột, cùng vị này lao nhân ra có mật không thể phân quan hệ, nếu là không có có chút tài năng, nhân ra cũng không có khả năng ngồi vào kim tự tháp đỉnh không phải. Bạch Ngọc Đường tuy rằng nhiều lần sinh tử, Nhưng là đối mặt vị này lão nhân ra bí mật mời, trong lòng vẫn là có vài tia thấp hỏng. Vị này lão nhân gia trụ địa phương, cũng không phải cái gì bí mật, chỉ cần là sinh hoạt ở kinh thành người đều biết, Ngọc Tuyến Sơn, Trung Hoa Viên, Đem Thần uyển trụ đều là chút người lãnh đạo vật chung quanh cảnh giới nghiêm minh, tầng tầng ngây quanh, làm người không thể nhìn trộm, mà Trung Hoa Viên đúng là vị kia lão nhân ra nơi. Đương xe xử tiến Trung Hoa Viên thời điểm. Bạch Ngọc Đường nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát, trầm tĩnh không gợn sóng. mặt Ngọc hai tròng mắt khó được hiện lên vài tia tán thưởng. Đặc biệt là trước mắt này tòa sân, chung quanh lại là hoàn toàn dùng trúc tía làm thành. Trên mặt đất phô đơn giản gạch xanh, trong sân trồng trọt hai viên quả hồng thủ cùng một mảnh ớt cây đỏ. Ở quả hồng dưới tảng cây bày một cái cực kỳ cổ xưa đám mây hình tím đen Go đàn bản, cái bàn bốn phía bảy bốn cái điều khắc vân vân một đôn. Trong sân đương dinh thự chỉ có hai tầng. Cũng là dùng một chút linh tinh tài chất xây nên, tuy rằng không tính quá lớn, nhưng lại là cực kỳ điển nhã cổ xưa. Lại nói tiếp, nếu là luận nhã lực, trên thế giới này, còn không có người so được với bạch ngọc đường. Nàng nhìn ra được tới, này tòa tiểu viện tuy rằng nơi trốn điệu thấp, lại không có một kiện đồ vật đơn giản, mặc kệ là kia khó gặp chúc đế, vẫn là tím đen gỗ đàn, dinh thử tài chất từ từ, đều là nhất đẳng nhất hi hữu quý trọng. có lẽ. Đây là người lãnh đạo phong phạm, với không tiếng động chấu nghe sấm sét, thật thà bên trong hiện phong hoa. Tuy rằng không thấy một thân, Bạch Ngọc Đường đã cảm nhận được vị này lão nhân ra không đơn giản. Thức mau, ở nàng xuống xe lúc sau, một cái tây trang phẳng phiêu trung niên nam tử liền bước đi trầm ổn từ tòa nhà trung đi ra, thập phần khách khi đem Bạch Ngọc Đường đón đi vào. Bạch Tiểu thư, thỉnh bên này, chủ tịch đã đang đợi chờ. Hảo! Bạch Ngọc Đường gật gật đầu không khỏi nhanh hơn một bước, nhân gia dù sao cũng là chủ tịch, tổng không thể làm hắn lão nhân gia chờ chính mình đi. Ở cái này trung niên nam tử dẫn rất hạ, Bạch Ngọc Đường thực mô đã bị đưa tới thư phòng. Chỉ thấy ở thư phòng ở giữa bàn trà biên, đang ngồi một người qua tuổi 60 lão giả, người này ăn mặc một thân rộng thùng thình màu lục đậm đường trang, tuy rằng khuôn mặt từ thiện, lại là mắt hàm nghi nghi, cả người ngồi ở chỗ kia, liền cho người ta một loại lòng dạ thiên hạ. Trạch bố thương sinh khí độ, làm người không cấm tâm sinh kính ngưỡng Vị này lao giả nhìn đến Bạch Ngọc Đường lúc sau, động tác nhẹ nhàng chậm chạm cẩn thận phất phất tay, đợi cho tên kia trung niên nhân lui xuống đi lúc sau, mới ôn hòa cười nói, ngươi chính là Bạch Ngọc Đường cái kia nha đầu đi, trách không được hạ lao ca cùng ta mọi cách thổi phồng, quả nhiên là hy thế chi nhan, tuyệt đại chi tư, so ảnh chụp thượng còn xinh đẹp, ha ha. Khó trách Âu dương ra cái kia yêu nghiệt tiểu tử sẽ bị ngươi mê đến bảy vượng tám tố đâu. Phần 3 Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không nghĩ tới vị này. Lão nhân ra cư nhiên vừa lên tới liền nói giỡn. Một chút cái giá đều không có. Hắn lần này hành động, không thể nghi ngờ làm nàng hảo cảm tăng nhiều. Chủ tịch ra ra quá khen, ngài đừng nghe ta ông ngoại nói vậy. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh tự nhiên cười nói, như vậy mười phần đáng yêu linh động, không có nửa phần câu nệ. Bạch Ngọc Đường tùy ý thản nhiên làm lão giả hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó cười khẽ ra tiếng, ha ha, toàn bộ hoa hạ quốc cũng liền ngươi nha đầu này dám nói hạ lão ca nói bậy, quả nhiên là hạ lão ca ngoại tôn nữ. Đường nha đầu, ngươi hẳn là biết, ta cùng ngươi ông ngoại có quá mệnh giao tình, về sau đã kêu ta hoa ra ra đi, chủ tịch ra ra cái này xưng hô, cũng thật sự là có chút chẳng ra cái gì cả vị này hoa lao gia tử trong thanh âm nhiều ít mang theo vài phần bất đắc dĩ, đương nhiên càng nhiều vẫn là cảm thán. nói thật, tưởng tượng đến hai tháng trước, hạ lao gia tử vì trước mắt cái này nha đầu hơi kém không khiến cho quốc tế phân tranh, hắn liền có chút đau đầu. bất quá, hiện tại chân chính nhìn đến cái này nha đầu lúc sau, hắn cũng coi như là đối hạ lao gia tử lúc trước tâm tình, có vài phần lý giải. như thế xuất sắc nha đầu, đặt ở nhà ai ai không hiếm lạ. Ai không coi trọng đâu. Nói nữa, hắn cũng biết rõ năm đó hạ ra ném nữ nhi kia sự kiện nhi, ai kêu hoa quốc cùng diệp gia thọc tới rồi nhân ra thương tâm chỗ đâu. Tuy rằng chuyện này hạ lao ra tử làm được có chút xúc động, nhưng cũng xem như dương ta quốc huy, bằng không, vị này hoa chủ tịch cũng không có khả năng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Bạch Ngọc Đường cũng mặc kệ vị này, lão nhân ra trong lòng có bao nhiêu dối rắm rất là biết nghe lời phải, tự tự nhiên như nói kia hảo, về sau ta liền kêu ngài hoa ra ra. Này thanh ra ra, cũng coi như là làm hoa chủ tịch trong lòng thoải mái, nhất thời gian ra mày, nhàn nhạt cười nói, ngươi đều kêu ta một tiếng ra ra, còn đứng làm gì, ngồi đi, nếm thử ta nơi này trà, mới vừa pha tốt, đặc cung đại hồng bào, lấy tự vũ di sơn huyền nhai vách đá phía trên, có thể nói đương thời tuyệt phẩm. Ta đây liền từ chối thì bất kính, cảm ơn hoa ra ra. Bạch Ngọc Đường cũng không làm ra vẻ, lập tức dơ lên chén trà, liền đặt ở chốc mũi ngửi ngửi, sau đó, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rất là đạm như nói, ân, hương vị còn có thể, ách, chỉ là như thế. Hoa Lão ra tử khỏe miệng chịu chịu, Đây chính là đặc cung cực phẩm hảo trà A, liền tính là hắn một năm cũng chỉ có như vậy 4 năm cân, nếu không phải nghe hạ lao ra tử cổ suý, chính mình ngoại tôn nữ cho hắn chọn trà thật tốt thật tốt. Đôi lá trà nhiều hiểu nhiều hiểu, hắn thật đúng là luyến tiếc lấy loại này trà ra tới chiêu đãi đâu. tựa hồ là nhìn ra Hoa lão gia tử trong lòng đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười, "Hoa gia gia, ta biết ngài thích uống trà, yêu tha thiết trà đạo, càng thích cất chứa hảo trà, cho nên hôm nay riêng mang theo hai bao lá trà cho ngài." Đường nha đầu có tâm. Hoa lão gia tử trong lòng nhận định Bạch Ngọc Đường đối phẩm trà rốt đặc cán mai, tự nhiên không tin nàng có thể lấy ra cái gì hảo trà. Chỉ là, nhiều năm lắng đọng lại, làm hắn sớm đã là vạn sự không được với xác trên mặt không có lộ ra mảy may, tương đương có trưởng giả phong độ từ bạch ngọc đường trong tay tiếp nhận hai cái hộp gỗ. Chỉ là, hộp gỗ vừa vào tay, hoa lão ra từ hai mắt chính là hơi hơi sáng ngời. Đây là Liễm hương mục Liễm hương mục là thượng cổ trà đạo thập phần lưu hành một loại thịnh phóng lá trà tài chất, thập phần hy hữu chân quý, dùng nó bảo tồn lá trà có thể làm được thu liễm hương khí. Kéo dài không xấu thiên nhiên công hiệu, không phải ái trả hiểu trà người, chỉ sợ rất khó biết loại này tồn trả phương pháp. Hoa gia gia hảo nhãn lực, này thật là liễm hương hộp. Bạch Ngọc Đường cấp ra khẳng định đáp án. Như thế làm Hoa lão gia tử nhiều vài phần chờ mong, hắn nhẹ nhàng kéo ra liễm hương hộp gỗ nắp hộp. Nhất thời, một cổ cực kỳ thấm vào ruột gan phương thuần thanh hương, từ hộp gỗ chung chợt mà ra, trong ngáy mắt, lại là hương khí lở lở, cả phòng có thể nghe Hoa lão ra tử càng là tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân, toàn thân thoải mái, giống như là sở hữu lộ chân lông đều bị nước suối gột rửa qua giống nhau, thoải mái khó có thể hình dung. Này lá trà, tuy là hắn tâm trí sớm đã quá thiên truy bách luyện, cũng khó tránh khỏi lộ ra vài tia kích động, này lá trà tựa hồ là Tây Hồ Long Tĩnh, chính là Tây Hồ Long Tĩnh, như thế nào sẽ như thế hương khí bốn phía, không giống người thường, không sai. Này hộp lá trà thật là Tây Hồ Long Tĩnh, một khác hộp là Thái Bình Hồ Khôi. Đây là chúng ta bạch thị ngự dược phòng dựa theo đặc biệt thủ pháp đào tạo ra tới, có cường thân kiện thể, dưỡng sinh duyên thọ công hiệu, hy vọng hoa già già có thể thích. Bạch Ngọc Đường Tổng không thể nói này, lá trà sở dĩ không giống người thường là bởi vì thần nông đỉnh cải tạo, cho nên dứt khoát đẩy ra bạch thị ngự dược phòng cái này tấm hộp. Dù sao bạch thị ngự dược phòng đã đẩy ra như vậy nhiều thần kỳ đăng lược, Hiện tại đào tạo ra kẻ hèn dưỡng sinh lá trà, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Thích, đương nhiên thích, bực này hảo trà thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Hoa lão ra tử cầm lòng không đậu nói ra lời này sau, đột nhiên nghẹn một chút, khỏe miệng lộ ra một mặt cười khổ. Ai, ta xem như đã biết, ngươi nha đầu này rõ ràng là năm đúng ta huy hiếp mới đến, hạ lão ca cũng thật là, hắn còn sợ ta đối với ngươi nha đầu này nghiêm hình bức cung không thành cư nhân nghĩ ra như vậy cái biện pháp hối lộ ta hừ hừ chủ tịch đại nhân có chút khó chịu hừ hừ hai tiếng rất là bất đắc dĩ lại nói tiếp hắn lần này kêu bạch ngọc đường lại đây thật là muốn hỏi vòng vèo một chút sự tình hắn vốn là muốn dùng dụ dỗ chính sách ai biết còn không có tới cập ra chiêu khiến cho trước mắt này chỉ tiểu hồ ly cấp phản dụ dỗ này thật đúng là vết nhơ a vết nhơ mắt thấy hoa lão gia tử biểu tình biến yếu Bạch Ngọc Đường lập tức điểm mịn xảo tiểu nói, hoa ra ra nói nơi nào lời nói, ta là văn bối, lại đây xem ngài, sao có thể tay không tới, tự nhiên muốn chuẩn bị một phần lễ vật, ta tử ra ra trong miệng tìm hiểu đến ngài thích lá trà, lúc này mới đem chúng ta bạch thị ngự dược phòng nghiên cứu thành quả lấy tới cấp người nếm thử, này hết thể đều là tâm ý, nếu là ngài ngạnh muốn nói thành là hối lộ, ta cũng không thể nói gì hơn. Hoa láo ra tử nghe vậy, cô ý bản khởi sắc mặt, Rốt cuộc banh không nổi nữa, thay thế chính là mãn nhãn thưởng thức chi sắc. Ai, đường nha đầu chính là đường nha đầu, danh bất hư chuyển, khó trách có thể thu phục kinh thành những cái đó tiểu từ đâu. Tính, nếu ngươi nha đầu này tầm tư tinh xảo đặc sắc, ta lão nhân cũng liền không hề vòng này đó loan loan đạo đạo. Hoa lão ra tử đem trên tay lá trà phong hảo, tiểu tâm bông, thoáng thu liếm trên mặt tươi cười. Hôm nay tìm ngươi lại đây, nói vậy ngươi cũng trong lòng hiểu rõ. Ta tử vân lãng kia tiểu tử trong miệng nghe được không ít về tin tức của ngươi, chỉ là, tiểu tử này miệng cũng là càng ngày càng kín mít, đặc biệt là đề cập chuyện của ngươi nhi, hắn luôn là có điều giữ lại. Ta cái này lão nhân cũng không phải một cái lòng hiếu kỳ tràn lan người, càng thêm không mê tín, đối một ít tượng cổ truyền thuyết, bất luận thật giả, ta không có hứng thú biết, ta để ý chỉ có hoa hạ quốc ổn định phồn vinh. Nhưng là hiện tại, diệp ra cùng hoa quốc cấu kết, Long ra cũng ngò ngoe dục dịch, dần dần trồi lên mặt nước, bọn họ đều là hoa hạ quốc không ổn định nhân tố, mà này hai bên, đều cùng ngươi có quan hệ. Đường nha đầu, ta muốn biết ngươi sẽ xử lý như thế nào. Bạch Ngọc đường nghe vậy, trầm tinh cười cười, sắc mặt thập phần thản nhiên, nhưng lại là tự tin dâng trào, sắc nhọn dấu dếm. Hoa ra ra một khi đã như vậy nói, nói vậy ngài đối chúng ta chi gian quan hệ đã có tương đương hiểu biết, như ngài biết. Ta cùng Diệp Gia có thủ hán, mà Diệp Gia hiện tại cùng Hoa Quốc cấu kết, thực rõ ràng là phải đối hoa hạ bất lợi, bọn họ là tuyệt đối địch nhân, bất luận là với ta mà nói, vẫn là đối hoa hạ tới nói, cho nên, Diệp Gia tất trừ, đây là ta xử lý phương pháp. Ha ha, có khí phách. Hoa láo ra tử nghe vậy, trong mắt tinh quang trật lóe, thưởng thức chi sắc càng sâu, nếu ngươi có như vậy quyết tâm, ta sẽ làm lưỡi đau ám vệ toàn lực hiệp trợ ngươi. Hiện tại nói nói Long Gia đi, ngươi đối Long Gia thấy thế nào? Long Gia sẽ trở thành tiêu diệt diệp ra trợ lực, nhưng là tuyệt không sẽ trở thành hóa hạ quốc quý hiếp. Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết vị này, chủ tịch đại nhân như thế vừa hỏi hàng nghĩa, lập tức cấp ra nhất chém đinh chặt sắc đáp án. Hoa lão ra tử ánh mắt đột nhiên sắc bén, ngà. Ngươi xác định. Là, ta xác định. Bạch Ngọc Đường không chút do dự khẳng định nói. Hảo, ta tin từ ngươi, nhưng là. Ngươi nhất định phải ước thuốc Long ra, ta không hy vọng ở hoa hạ xuất hiện cái thứ hai diệp ra. Hoa lão ra tử chân thật đáng tin nói, bất quá. Hiện tại diệp ra đã mai danh nhận tích, không chỗ có thể tìm ra, ngươi chuẩn bị như thế nào làm. Rất đơn giản, đưa bọn họ câu ra tới, ngài yên tâm, ta đã có nghị săn trong đầu, chẳng qua muốn cụ thể chứng thực, còn cần ngài cấp cho một ít chính sách thượng trợ rút. Bạch ngọc đường Giảo hoạt chớp trước mắt cái gì trợ giúp? Hoa lão gia tử cảnh rất hỏi, rất là có một loại bị hồ ly theo dõi cảm giác. Ha ha, ta gần nhất chuẩn bị khai một cái viện bảo tàng, hy vọng ngài có thể làm các bộ môn có thể cho ta mở rộng ra đèn xanh. Ta nhà này viện bảo tàng càng sớm khai trương là có thể càng sớm đem diệp gia người cấp dẫn ra tới. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười nói, viện bảo tàng. Hoa lão gia tử cả đời này duyệt nhân vô số, hiện tại lại phát giác. Chính mình đối diện trước cái này tiểu nha đầu càng thêm nhìn không thấu, hắn hơi hơi như mày, liền đơn giản như vậy. Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường cười nếu ưu lan, tựa như mặc Ngọc hai tròng mắt rực rỡ lung linh, thần bí khó lường. Rời đi Trung Hoa viên lúc sau, Bạch Ngọc Đường liền cấp Long Ngự tranh gọi điện thoại. Cái kia dậy số là Long Ngự tranh rời đi ác ma đảo thời điểm trong lén lút để lại cho nàng, này đường bộ có thể che chắn ngoại giới hết thể tín hiệu quay nhiễu, thập phần bảo mật. Dung Long Ngự tranh nói, "Đây là một cái thuộc về Bạch Ngọc Đường ngự dụng đường tàu riêng." Nhận được Bạch Ngọc Đường điện thoại lúc sau, đêm đó, Long Ngự tranh liền mang theo Long dục Đông cùng Long dục Nam hai người chạy tới. Bất quá, này ba người vì bảo mật khởi kiến, không phải từ cổng lớn tiến vào, mà là lướt qua tầng tầng thủ vệ cùng cảnh giới, treo tường tiến vào. "Bạch tiểu thư, ngươi này tòa tòa nhà thực không tồi a, khí phái rộng lớn, rất có năm đó hồi phủ hoàng trạch phong phạm ta tìm được ngươi nơi sơn chính là phí không ít thời gian a long ngự tranh từ cửa sổ bò tiến vào vừa thấy đến bạch ngọc đường chính là hảo một phen ca ngợi chẳng qua đương hắn nhìn quanh bốn phía lúc sau mới phát hiện nhà ở chung trừ bỏ bạch ngọc đường ở ngoài niết Phan thần hạ vân lãng âu dương hoan hạ phái nhiên lục ngôn khanh cùng kim tích hà cũng thế nhưng có mặt cái này làm cho hắn khỏe miệng thượng kia mặt phóng đãng hào sảng tươi cười hơi hơi chiều chiều Cười gợm nói, hắc hắc, nguyên lai mọi người đều ở A, kia cái gì? Nay thật đúng là làm người có chút tiểu thất vọng, ta còn tưởng rằng bạch tiểu thư chỉ là đơn độc người ta, nguyên lai là một cái đại tụ hội A. Long ngự tranh, ngươi nhưng thật ra thường mỹ, chúng ta sao có thể làm đường đường đại buổi tối cùng ngươi một chỗ, loại này dẫn sói vào nhà chuyện này, ta cái thứ nhất không cho phép. Âu Dương Hoan Nửa nằm ở trong phòng duy nhất một trường trên ghế nằm như là một con không có co xương cốt yêu tinh, một thân hồng y quyến rũ nở rộ, hắn mắt vượng nửa mị, ở giữa hàn quang lập lòe, hiển nhiên đối với long ngữ tranh loại này nên ngang vào nhà hành vi rất là bất mãn. Hạ vân lãng đồng dạng ngữ khí không tốt, long gia chủ, loại này trèo tường bỏ cửa sổ chuyện này ngại nhưng thật ra làm được rất thuần thục, nói vậy trước kia làm không ít đi. hắn nói xong lời này, còn cười như không cười nhìn biết phạm thần liếc mắt một cái, thực hiển nhiên. Hắn vừa mới nói nhưng không đơn giản là đối long ngự tranh nói, này trong đó nhiều ít có chút ngấm ngầm hại người ý tứ. Niết phạn thần này tôn Phật liền lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chính khâm ngồi ngay ngắn, bảo tướng trang nghiêm, đối với hạ vân lãng chỉ cây dâu mà mang cây hoài ánh xạ hoàn toàn thờ ơ, không thẹn với lương tâm, phảng phất nguyên lai thường xuyên bỏ bạch ngọc đường cửa sổ người kia không phải hắn giống nhau. Bạch Ngọc Đường lại là lười đi để ý này đó nam nhân ngươi tới ta đi mắt đi mày lại, mày đẹp nhữ lại nói, long gia chủ, tới liền ngồi hạ đi, bất quá, về sau không cần như vậy trèo tường bò cửa sổ, ta tin tưởng, lấy các ngươi ba người thân thủ, liền tính là từ cửa chính tiến vào, muốn không bị người phát hiện, hẳn là cũng rất dễ dàng, không phải sao. Hắc hắc, nhận được Bạch Tiểu Thư để mắt. Ta này không phải vì ngươi kiểm nghiệm một chút này tòa đại trạch nghiêm mật trình độ sao. Long ngửi tranh gãi gãi đầu, nhưng thật ra một bộ tục tàng sáng sửa hàm hậu bộ dáng. Lúc này, vẫn luôn cung kính đứng ở bạch ngọc đường phía sau bạch thấm hàn, rất là khiêm khiêm có lễ cười cười. Long tiên sinh có thể như thế lặng yên không tiếng động lẹn vào. Đã nói lên này đống đại trạch còn có không ít lỗ hồng, xem ra ta muốn không ngừng cố gắng mới là. Bạch thấm hàn tươi cười rõ ràng trung hậu thuần lương. Thanh triệt vừa nhìn thấy đấy, long ngự tranh lại là nổi lên một mảnh nhỏ nổi ra gà. Hắn thế mới biết, nguyên lai like này tòa tòa nhà trừ bỏ bên ngoài những cái đó lươi đau ám vệ ở ngoài, bên trong các loại điều tra phòng ngự cảnh giới thi thố đều là trước mắt nụ cười này thuần lương nam nhân bố trí hạ. Nói thật, liền tính là dùng hắn chuyên nghiệp ánh mắt tới xem, này tòa đại trạch bố trí cũng không thể nói không tinh vi. Bọn họ ba người tiến vào, thật đúng là phí hảo một phen công phu. Nếu không phải bởi vì Long Ngự Tranh ở ác ma trên đảo, đã cùng A Kim hôn chín, A Kim lại cùng Tiểu Tuyết Cầu Nhi đánh ra cảm tình, thế cho nên cuối cùng một tầng phòng ngự lực lượng mất đi vốn có tác dụng, bọn họ có thể hay không thuận lợi tìm được Bạch Ngọc Đường hư quê, thật đúng là cái vấn đề. Cái này làm cho Long Ngự Tranh không thể không cảm thán, Bạch Ngọc Đường thủ hạ thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp A. Hảo, đừng nói này đó có không, nói chuyện chính sự đi. Bạch Ngọc Đường hiển nhiên không nghĩ ở này đó cái không có dinh dưỡng vấn đề thượng, nhiều làm dây dưa, thẳng vào chủ đề, trầm tính hỏi, long ngự tranh, thiết mục sự tình, người cha thế nào, có tin tức sao? Cái này, xem như có đi, bởi vì chúng ta tra được bảo hoàng một mạch gần nhất tựa hồ bắt đầu hành động, bất quá rất kỳ quái, bọn họ vẫn luôn ở hoa hạ quốc Tây Nam cùng Tây Bắc khu vực hoạt động, hiện tại bảo hoàng một mạch đại bộ phận quyền lợi đều đã chuyển giao tới rồi thiết mục trong tay. Này thuyết minh, thiết mục rất có thể cũng tới rồi Tây Nam hoặc là Tây Bắc khu vực. Đương nhiên, này chỉ là ta một cái suy đoán, bọn họ làm việc vẫn là tương đương nghiêm mật, chúng ta long ra cũng rất khó thẩm thấu. Đi vào, cho nên cái này suy đoán, tạm thời còn phải không đến chứng thực. Tây Nam, Tây Bắc, Bạch Ngọc Đường hơi hơi trầm ngầm, trong mắt hoa quang biến mất vài phần, khẽ thở dài, tính, cha không đến liền tạm thời trước không cha xét. Chỉ cần hắn không có việc gì, ta liền an tâm rồi, hiện tại chúng ta chủ yếu mục tiêu là diệp ra, long ngự tranh, các ngươi tìm được diệp ra tung tích sao. Diệp ra bóng dáng, chúng ta long ra nhưng thật ra tham được một vài. Long ngự tranh đại mã hoành đao ngồi ở trên sofa, hơi hơi thu liêm ý cười, căn cứ chúng ta điều tra kết quả, diệp ra người hiện tại đại bộ phận thế lực đã rút đi tới rồi hoa quốc cùng mệ quốc, gần nhất. Chúng ta long ra phái đến Hoa Quốc bên kia thám tử truyền đến tin tức, ngủ đông một đoạn thời gian độ biên gia tộc, giã điền gia tộc cùng sang thượng gia tộc tựa hồ có phục khởi dấu hiệu, lan lộn rất lợi hại, theo ta phỏng đoán, bọn họ rất có thể là được đến Diệp ra duy trì cùng viện trợ. Hiện tại Diệp ra cùng Hoa Quốc xem như hoàn toàn cấu kết ở bên nhau. Về điểm này, ta đỉnh đầu thượng cũng thu được tin tức, Hoa Quốc gần nhất cục diện chính trị không xong, tựa hồ đều là độ biên. Giã điền cùng sang thượng này tam gia làm gia tới, diệp gia rất có thể là tưởng thông qua trợ giúp này tam đại gia tộc thượng vị, tới đạt được càng nhiều tài nguyên, sau đó phản công đại lục, Hừ, diệp gia này thuần túy chính là ở bảo hộ luật gia. Hạ vân lãng hử lệnh một tiếng, bổ sung nói, diệp gia người cũng không nốc, bọn họ làm như vậy, chẳng qua là tưởng thông qua hoa quốc lực lượng, tới đối phó bạch tiểu thư, đối phó hạ gia, được đến thượng cổ thần khí. Mở ra thượng cổ không gian, Diệp ra lòng ngông giả thú, bọn họ cũng không chỉ thỏa mãn với được đến hoa hạ, bọn họ an uống chính là tương đương đại, mà Hoa Quốc cũng bất quá gần là bọn họ một cái công cụ cùng văn cầu. Long ngự tranh trên mặt đối với Diệp ra rất là khinh thường, nhưng là trong mắt lại ngầm có ý ngưng trọng. Có thể thấy được, Diệp ra cùng Hoa Quốc tam đại gia tộc toàn diện liên hợp, cũng không dễ dàng đối phó. hư, Diệp ra người không phải là đang nằm mơ đi. Chẳng lẽ bọn họ muốn xưng bá toàn cầu Thật đúng là thiên phương dạ đàm A Lục nôn khanh kinh ngạc nói Hán tuy rằng cùng kim tích hà Đã từ bạch ngọc đường trong miệng Nghe nói về thượng cổ thần khí Cùng thượng cổ truyền thuyết đủ loại sự tích Nhưng là hiện tại nghe tới Vẫn là có một loại khó có thể tin cảm giác Một cái kẻ hèn diệp ra cư nhiên dám mượn dùng hoa quốc cùng hoa hạ này Đầu cự thú va chạm Này không phải lao thọ tinh ăn thạch tín Tìm chết sao Niết phạn thần thấy vậy. Lại là hơi hơi lắc lắc đầu, thanh lanh thanh âm nhất châm kiến huyết nói, nếu là bọn họ có thể gom đủ thượng cổ thần khí, mở ra thượng cổ không gian, được đến bên trong tài nguyên, kia này hết thể liền không phải hoa trong gương, trăng trong nước, mà là xúc tu nhưng được, thử hỏi ở như thế dụ hoặc dưới, diệp ra lại như thế nào sẽ không bí quá hóa liều đâu. Diệp ra người nhưng thật ra hảo tính kế, tưởng được đến thượng cổ thần khí, liền sợ bọn họ không cái kia bản lĩnh. Âu Dương Hoan hừ lạnh một tiếng, quyến rũ khỏe môi cao chót vót tất hiện. Bọn họ chỉ cần dám duỗi duỗi móng đuôi, ta liền dám đem bọn họ móng đuôi băm rớt. Liên tính bọn họ không dám lại đây duỗi móng đuôi, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Thái Bình Dương thượng kia bút trưởng, ta chính là còn không có theo chân bọn họ thanh toán đâu. Ta nội tâm luôn luôn không tính đại. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh như lan trên mặt lún đồng tiền như băng, lạnh lùng cười nói. Bất quá. Hiện tại diệp ra người trốn đến hoa quốc, co đầu rút cổ đi lên, hoa hạ quốc nội tuy rằng cũng ẩn tàng rồi một bộ phận bọn họ thế lực, nhưng là đều che giấu quá sâu. Nhất thời canh ba căn bản tìm không thấy, chúng ta liền tính muốn tiên hạ thủ vi cường, chỉ sợ cũng không thể nào xuống tay à. Này đó diệp ra người luôn luôn như thế, đánh thắng được liền riêu võ dương oai, đánh không lại đã nghe phong mà chạy, chẳng lẽ là cùng tiểu quỷ tử đi được gần, lây dính thượng bọn họ thói hư tật xấu. Là làm người trơ trẽn, Long ngữ tranh đoán hận thấp chú ra tiếng. Thực hiển nhiên, qua đi gần trăm năm giao phong, đã sớm làm Diệp ra cùng Long gia quan hệ như nước với lửa. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lại là định liệu trước lời. Long gia chủ, chẳng lẽ ngươi không biết có nhất chiêu tiêu dẫn xà xuất động sao, muốn cho Diệp ra người xuất hiện kỳ thật thực dễ dàng, liền xem ngươi mồi có hay không dụ hoặc lực. Nga. Bạch Tiểu Thư ý tứ là Long ngữ tranh vừa nghe lời này. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng Kỳ thật, hôm nay tìm các ngươi lại đây Chính là tưởng cùng các ngươi thương lượng chuyện này Ta chủ bị hồi lâu viện bảo tàng Đại khái nửa tháng lúc sau Liền sẽ chính thức mở ra Nôn khanh, tích gì Điểm này còn muốn cảm ơn các ngươi Nếu không phải các ngươi vẫn luôn lại giúp ta bận việc trang hoàng cùng bố trí Nhà này viện bảo tàng chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy lạc thành khai mạc Bạch ngọc đường ôn nu cười khẽ Ánh mắt mềm mại, rượu nếu thanh sóng Kim Tích Hà nghe xong lời này, vốn định em lánh lánh bực tức vài câu, vừa nhìn thấy bạch ngọc đường này phó chân thành tha thiết động lòng người bộ dáng, kia thói quen tính mây đen gắn đầy gương mặt không nói tinh không và lý, cũng nháy mắt trở nên sáng sủa vài phần. Nữ nhân, lời khách sáo liền đừng nói, ngươi mất tích kia hai tháng, hai chúng ta trong lòng cũng không thoải mái, đương nhiên muốn tìm điểm sự tình tới làm, cũng coi như là có cái niệm tưởng, còn hảo, ngươi vừa lòng là được. Phần 5. Bất quá, này viện bảo tàng phê duyệt chính là không dễ dàng, cho dù có quan hệ, nửa tháng liền mở ra, tựa hồ thời gian này phương diện cũng có chút đuổi. Lục ngôn khanh tuy rằng không biết bạch ngọc đường vì cái gì đột nhiên nhắc tới viện bảo tàng, nhưng vẫn là mày níu lại ôn nhuận nói. Bạch ngọc đường không khỏi sinh đẹp cười, cái này ngươi yên tâm, mặt trên đã có người đều chuẩn bị hảo, này tòa viện bảo tàng phê duyệt tuyệt đối sẽ thông suốt, một đường đèn xanh, tháng sau chính thức lạc thành khai mạc sẽ không có bất luận vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, nếu mặt trên không thành vấn đề, phía dưới chuyện này, liền giao cho ta tới làm đi, nhất định làm ngươi vừa lòng. Lục luôn khanh nghe vậy cười, lời thề son sắt bảo đảm nói. Nói đến nơi này, mọi người trên mặt đều là lộ ra hơi hơi khó hiểu. Long ngự tranh càng là có chút vào đầu, sáng sủa hỏi, từ từ, bạch tiểu thư ngươi trong miệng ngồi, chẳng lẽ chính là này tòa viện bảo tàng? Ha ha! Sắc thực nói, là này tòa viện bảo tàng giữa hàng triển lãm. Bạch Ngọc Đường khỏe môi hơi cầu, các ngươi cũng biết, diệp ra người đối với thượng cổ thần khí trí tại tất đắc. Các ngươi nói, nếu là ta này tòa viện bảo tàng trung chuyên môn mở một cái triển lãm thất, triển lãm thượng cổ thần khí, diệp ra người còn có thể ngồi được sao? Triển lãm thượng cổ thần khí. Long Ngự tranh nhất thời bị hoảng sợ, bạch tiểu thương, ngươi nói thật. Kỳ thật không riêng gì hắn. Mọi người đều là mắt lộ ra kinh ngạc. Đương nhiên là thật sự. Bạch Ngọc Đường khẳng định nói, hai tròng mắt chung chấp động vài tia cơ trí giả hoạt, bất quá sao. Những cái đó trưng bày thượng cổ thần khí lại là giả. Mục đích của ta chỉ có một, chính là mượn dùng viện bảo tàng, làm diệp ra người biết, tay của ta đã có sáu kiện thượng cổ thần khí, tin tưởng chỉ cần diệp ra người sẽ không quá buồn, liền sẽ suy đoán ra, hiện tại thượng cổ thần khí chỉ có một kiện còn chưa xuất hiện. Đầu to tất cả tại ta trong tay, tới rồi lúc ấy, chẳng lẽ bọn họ còn có thể ẩn nhẫn đi xuống? Bọn họ sẽ chơ mắt nhìn nhiều như vậy thượng cổ thần khí rừng ở ta trong tay, mà không chút nào động tâm sao. Ha ha ha! Ý kiến hay! Thật là ý kiến hay a Long ngữ tranh ngay vậy, nhất thời phóng đãng vô an cười to, đích xác, hiện tại Diệp Gia sẽ lựa chọn tạm lánh núi nhọn, là bởi vì không có đủ ích lợi đáng giá bọn họ mạo hiểm. Một khi bọn họ tình tường biết bạch tiểu thư trong tay đã nắm giữ sáu kiện thượng cổ thần khí, lấy những người này đối với thượng cổ thần khí thèm nhỏ dai trinh độ, là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Này nhất chiêu dẫn xà xuất động thật là cao minh, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ôm cây lợi thọ là được. Bất quá, dung giả thượng cổ thần khí có thể đem những người này dẫn ra tới sao. Hạ phái nhiên không hổ là cảnh giới tinh anh, tuy rằng vẫn luôn trầm mặc, nhưng là chỉ cần mở miệng chính là lời ít mà ý nhiều, mệnh trung yếu hại. Đối với điểm này, Bạch Ngọc Đường lại là sớm có lập hồ sơ. Yên tâm, chuyện này ta đã công đạo dư thu bạch, hán tạo giả trình độ, ngươi hẳn là so với ai khác đều hiểu biết, kỳ thật, lấy thường nhân ánh mắt tới xem, này bất quá là một cái manh lưới, chỉ có diệp ra mới có thể lý giải này trong đó chân chính hằng nghĩa, ta chỉ cần mượn dùng này đó phòng chế thượng cổ thần khí, đem tin tức truyền lại đi ra ngoài là được. Chỉ cần khiến cho Diệp ra người lòng hiếu kỳ, làm cho bọn họ phái người lại đây điều tra, chúng ta là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được bọn họ. Nhưng là, cứ như vậy, Diệp ra người chỉ sợ cũng sẽ đem sở hữu lực chú ý đều phóng tới trên người của ngươi, ngươi chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Hạ Phái nhiên cứ việc mặt vô biểu tình, nhưng là hắn cương ngạnh trong thanh âm lại là lộ ra nồng đậm quan tâm. Điểm này không riêng gì hắn sở lo lắng, xem ra tới. Đang ngồi mọi người tựa hồ cũng đang lo lắng vấn đề này. Nguy hiểm. Liền tính ta cái gì đều không làm, cũng giống nhau có nguy hiểm. Ta cùng Diệp ra hoán hận chất chứa đã thâm, bọn họ sẽ không bỏ qua ta, mà ta càng sẽ không bỏ qua bọn họ, cùng với làm cho bọn họ không ngừng cho ta chế tạo phiền thoái, chi bằng kiếp nổ trận này mâu thuẫn, đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Nói nữa, không phải còn có các ngươi bảo hộ ta sao? Ta có cái gì nhưng lo lắng? Bạch Ngọc Đường thấy vậy, lại là không chút nào để ý, tươi cười tùy ý điềm nhiên, này giữa những hàng chữ lại là lộ ra đối mọi người tín nhiệm. Niết Phạn thần đám người nghe vậy, đều là hơi hơi sử sốt, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên từ Bạch Ngọc Đường trong miệng, rõ ràng nghe thế chờ sấp sỉ với ý lại ngôn ngữ. Cái này làm cho bọn họ tâm tình đều là hơi hơi kích động, trong không khí tựa hồ đều chảy xuôi một loại đưa tình ôn nhu, trong lúc nhất thời, nhưng thật ra không có ai dẫn đầu mở miệng. Ai ngờ liền ở ngay lúc này, Long ngự tranh cái này lớn giọng lại là đột nhiên cao giọng nói: Ai u, thật là cảm tạ bạch tiểu thư đối ta còn có lòng ra tín nhiệm, ngài yên tâm, ta nhất định tận hết sức lực, cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó, khắc tận mình trách, chung với cương vị công tác, trăm phần trăm bảo vệ tốt ngài nhân thân an toàn. Lan, Long ngự tranh trung tâm còn không có biểu xong, đã bị Âu Dương Hoan vẻ mặt chán ghét đánh gãy. Ngươi người này như thế nào so với ta ra mặt còn dày hơn đâu. Đường đường an toàn còn không tới phiên ngươi lo lắng, nàng lợi này là nói cho chúng ta nghe có được không, ngươi cũng đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Long ngự tranh, ta xem như đã biết, ngươi người này chính là một con khoác hùng gia hồ ly, đừng mỗi ngày trang cùng những cái đó giang hồ hào khách dường như, khẩu mật lưỡi hoạt, nhận người cách trứng. Nói rất đúng, Ngọc Nhi, ngươi đừng để ý tới người này. Ta thuộc hạ lưỡi đao ám vệ sẽ thời khắc chú ý an toàn của ngươi, tuyệt đối ra không được chuyện này. Hạ Vân Lãng cũng là hung hăng trừng mắt nhìn Long Ngự tranh liếc mắt một cái, lúc này mới ưu nhã cười nói. Ngay cả Niết Phạn Thần đều nghiêm trang thấu một câu, Ngọc Nhi, không cần để ý tới nào đó người hồ nôn loạn ngữ. Long Ngự tranh nghe vậy không khỏi kháng nghị nói, ai, ta nói các ngươi. Không mang theo như vậy đi, cùng chung kẻ địch ta, ta này nói đều là thiệt tình lời nói. Mọi người làm ở Mỹ một trận lúc sau, mới xem như hành quân lặng lẽ, chân chính bắt đầu nghiên cứu chi tiết phân công vấn đề, cho đến đêm khuya. Nói thật ra, nửa tháng thời gian, làm viện bảo tàng lạc thành khai mạc, liền tính là phía trên mở rộng ra đèn xanh, trong đó vẫn là có không ít khó khăn muốn khắc phục, thời gian càng là khẩn trương đến không được. Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà mỗi ngày cơ hồ vội thành con quay, trừ bỏ đốc xúc viện bảo tàng cuối cùng bố trí vấn đề ở ngoài cũng bắt đầu rồi chân chính tuyên truyền tạo thế. Chỉ có nguyên vẹn đem tin tức giải rác đi ra ngoài, mới có thể chân chính khiến cho Diệp Gia coi trọng, làm Diệp Gia người biết được thượng cổ thần khí tin tức. Đương nhiên, gần ở quốc nội tuyên truyền là không đủ, này không đơn giản là bởi vì Diệp Gia người thế lực trải rộng nước ngoài, còn bởi vì này tòa viện bảo tàng là Bạch Ngọc Đường tâm huyết, nó không chỉ là một cái mồi, càng là Bạch Ngọc Đường muốn thực hiện lý tưởng, sáng tạo thành tựu Vì làm bạch thị viện bảo tàng làm lần đầu đã thành công, Âu Dương Hoàn cũng riêng đi nước ngoài, lợi dụng chính mình sang hoa tập đoàn lực ảnh hưởng, mời một ít nổi danh bục mạc cùng xí nghiệp ra tới tham gia bạch thị viện bảo tàng khai quán nghi thức. Cùng lúc đó, Niết phạn thần cùng Hạ Vân Lãng cũng không có nhàn rỗi, hai người vẫn luôn ở huấn luyện lưỡi đao ám vệ, không ngừng mà cải tiến viện bảo tàng an toàn phòng vệ, tranh thủ làm được hoàn mỹ không tì vết, vạn vô nhất hết. Liên tại đây mấy người đều vội chân không chạm đất thời điểm, Bạch Ngọc Đường cái này chính chủ nhi nhưng thật ra nhàn xuống dưới. Kỳ thật, này cũng coi như là nàng khó được nhàn hạ. Một khi chờ đến viện bảo tàng khai quán, nàng muốn rảnh rỗi chỉ sợ cũng rất khó, đến lúc đó, các loại tình huống chỉ sợ cũng sẽ nối góp tới, nếu là thuận lợi nói, bọn họ cùng Diệp ra đại chiến, cũng sẽ ở kia một khắc bắt đầu, toàn diện triển khai. Bạch Ngọc Đường tự nhiên biết rõ điểm này. Cho nên mấy ngày nay nàng đều bồi ở chỗ tu mai láo thái thái cùng hạ huyển đình bên người. Không phải bồi nhà mình bà ngoại hoa ở trong phòng bếp nghiên cứu mỹ thực, chính là bồi hạ huyển đình đi dạo thương trường, mua mua đồ vật. Lại nói tiếp, trừ bỏ bạch ngọc đường ở ngoài, còn có một người cũng nhàn muốn mệt, Người này chính là hạ phái nhiên. Hạ đại cục trường trước kia mỗi ngày vội đến muốn chết, được xưng là người bận rộn, công tác cuồng, hiện tại thất nghiệp nhưng thật ra trở nên phá lệ thanh nhàn như thế làm hắn nhiều không ít thời gian cùng bạch ngọc đường ở chung đồng thời cũng làm Âu Dương Hoan mấy người hâm mộ muốn mệnh. ngày nay hạ huyện đình bồi bạch ngọc đường đi phan gia viên phụ cận kim ngọc thương thành cấp tòa nhà tuyển mấy cái tiểu bài trí hạ phái nhiên vui vẻ tiếp khách đáng giá nhắc tới chính là hiện tại long dục đông cùng long dục nam hai huynh đệ lần thứ hai về tới bạch ngọc đường bên người, đây cũng là long ngự tranh ăn bài Dung hắn nói nói Long Gia huynh đệ năng lực vẫn là rất mạnh, chẳng những có thể bảo hộ nàng nhân thân an toàn, còn có thể tăng mạnh Bạch Ngọc Đường cùng Long Gia liên hệ, có thể nói là một công đôi việc. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Bạch Ngọc Đường đã thói quen Long Gia huynh đệ tại bên người bảo hộ, nếu là làm hạ vân lãng tùy tiện đổi thành khác người nào, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy không thoải mái. Thức mau, theo xe ở Kim Ngọc Thương thành bãi đỗ xe dừng lại, hạ phái nhiên, Bạch Ngọc Đường. Hạ huyện đình ba người liền đi vào thương trường. Long gia huynh đệ hai người không giấu vết theo sát sau đó. Kim Ngọc Thương Thành là phan gia viên phụ cận một cái đại hình tổng hợp thương thành, trong đó đại bộ phận thương gia kinh doanh chính là châu báu ngọc ý, đồ cổ, đại hình vật trang trí, chạm khắc gỗ, thậm chí là đồ cổ linh tinh thương phẩm. Nếu nói phan gia viên mua đều là hàng vỉa hệ nhi hóa, khảo so chính là nhãn lực, tiêu Kim Ngọc Thương Thành so chính là tài phú. Ở phan gia viên. Đồ dỏng khắp nơi đều có, đương nhiên, cũng có không ít thật đồ vật, này liền giống vậy biển to đái cát, đào tới rồi chính là một vốn bốn lời, đục lô chính là lô sạch vốn, nhưng là, kim ngọc thương thành bất đồng, nơi này đồ vật chỉ cần là thượng năm đầu, cơ bản đều là chính phẩm, chẳng qua, này giá cũng quý muốn chết, cùng phan gia viên đó là một cái bầu trời, một cái ngầm, ở chỗ này mua đồ vật liền phải làm tốt bị thiết một đao chuẩn bị, bất quá, tương đối. Ngươi có thể mua. Yên tâm, mua kiên định. Phần 6 Nay vẫn là Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên tới Kim Ngọc Thương Thành. Nói thật, đối với có đặc dị công năng nàng tới nói, ở Phan Gia Viên đảo bảo cùng ở Kim Ngọc Thương Thành mua sắm, kỳ thật không có gì khác nhau, mặc kệ ở đâu nàng đều không thiệt tòi được. Chẳng qua là bởi vì, Phan Gia Viên đã bị nàng dạo đến liền nị vai, lúc này mới nghĩ đến Kim Ngọc Thương Thành đến xem. Đương Bạch Ngọc Đường bồi hạ huyện đình ở lầu một dạo qua một vòng lúc sau, mới không thể không thừa nhận, Kim Ngọc Thương Thành thật là hàng xa xỉ thiên đường, người giàu có công viên trò chơi, nơi này mỗi dạng đồ vật đều có vẻ tráng lệ huy hoàng, Kim Quang sáng sán, hơn nữa ánh đèn trang hoàng phụ trợ, thật sự là làm người hoa cả mắt, đặt mình trong trong đó, không tự giác liền sẽ sinh ra cao nhân nhất đẳng ý niệm, khó trách không ít người đều nói, có thể từ Kim Ngọc Thương Thành mua đồ vật chính là thân phận tượng trưng. Nơi này đồ vật cũng quá quý đi. Hạ huyền đình nhìn những cái đó ít giá, không khỏi hơi hơi líu đưới. Bạch Ngọc Đường lại là xinh đẹp cười, làm nũng nói, mẹ, chúng ta lại không phải thường tới nơi này mua đồ vật, ngẫu nhiên một chút, lại có quan hệ gì à? Nói nữa, ngài còn sợ ta không có tiền cho ngài hoa sao? Ngươi đứa nhỏ này, cho dù có tiền cũng không thể như vậy hoa không phải, bất quá đâu, lần này là ngoại lệ khó được tới một hồi, chúng ta nương hai liền phá của một lần, chờ đi chờ về. này chúng a, tính ở ngươi ông ngoại trên đầu. hạ huyện đỉnh dịu dàng tươi cười chung khó được mang theo một kia làm người nhi nữ tiểu ý. nếu là làm người khác nghe được, không thiếu được muốn nghẹn họng nhìn chân chối một phen. toàn bộ hoa hạ quốc, có ai dám để cho hạ trung quốc lao ra tử đài thọ đơn, trừ bỏ vu tú mai lão thái thái ở ngoài, cũng liền phải thuộc hạ huyện đỉnh cùng bạch ngọc đường. bởi vậy có thể thấy được. Hạ Trung Quốc đối chính mình tiểu nữ nhi yêu thương tới rồi loại nào trình độ. Thức mau, này hai nữ nhân mua sắm dục đã bị kích phát rồi ra tới, chỉ chốc lát sau. Hạ Phái Nhiên cái này tiếp khách trong tay liền bao lớn bao nhỏ. Azi, tiểu đường, ta trong tay đồ vật quá nhiều, các ngươi tại đây ra mặt tiền cửa hàng chờ ta trong chốc lát. Ta trước đem đồ vật đưa chuyển xe đi lên, trong chốc lát lại qua đây. Hạ Phái Nhiên cương ngạnh khỏe môi câu ra một cái hy hữu độ cùng. Lễ phép nói, hành, tiểu hạ, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi, thật là vất vả ngươi. Hạ huyền đình ôn hòa cười nói, không vất vả. Hạ phái nhiên lên tiếng, lúc này mới xoay người rời đi. Hắn rời đi thời điểm, tiêu đi rồi Long Dục Nam, phỏng trừng là muốn cho Long Dục Nam đi xem xe, chỉ còn lại có Long Dục Đông một người ở Bạch Ngọc đường mẹ con hai người phụ cận bảo hộ. Tiểu hạ à, là cái hảo hải tử, người tuy rằng lời nói thiếu. Nhưng là lại là cái đáng tin, khuê nữ à, ngươi cùng hắn. Chờ đến hạ phái nhiên đi xa, hạ tuyển đình không khỏi mở miệng, cùng bình thường mẫu thân giống nhau, nàng nhất ngọc lòng, không thể nghi ngờ là nhà mình khuê nữ trung thân đại sự. Chỉ là, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị bạch ngọc đường một ngữ mang qua, mẹ, đừng nói cái này, chúng ta hôm nay chính là tới mua sắm, kia bên cạnh cửa hàng này, chúng ta còn không có dạo quá, Thúy Ngọc Hiên. Tên nghe tới rất không tồi, chúng ta đi vào nhìn một cái đi. Người đứa nhỏ này, mắt thấy Bạch Ngọc Đường ngậm miệng không nói chuyện, Hạ Huyền Đình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười, đi theo Bạch Ngọc Đường tiến vào Thúy Ngọc Hiên. Này Thúy Ngọc Hiên sở bán thương phẩm liền cùng cửa hàng danh giống nhau, đều là phỉ Thúy Ngọc Thạch chế phẩm, trừ bỏ châu đáo trang sức ở ngoài, còn có đại hình vật trang trí. Làm người kinh ngạc chính là, nơi này trang hoàng chẳng những đại khí cổ xưa hơn nữa mỗi một kiện trang sức, vật phẩm trang sức cùng vật trang trí đều là tâm tư tinh xảo, đường nét độc đáo, chạm trổ thập phần lợi hại. lấy bạch ngọc đường kiến thức thực dễ dàng liền nhận ra nơi này thế nhưng có một nửa nhi là xuất từ trước mắt ngọc thạch giới đại sư bất tích. xem ra này mặt tiền cửa hàng sau lưng lao bản thực không bình thường a. bạch ngọc đường thầm nghĩ trong lòng. đúng lúc này bạch ngọc đường đột nhiên bị một cái bài ở mặt tiền cửa hàng nam sườn đại hình bài trí hấp dẫn kia cũng không phải một cái toàn phỉ thúy bài trí trên thực tế đó là một khối đại hình mao liêu mao liêu một mặt đã hoàn toàn bị cắt ra lộ ra bên trong thâm màu xanh lục làm thanh loại ngọc thịt này đó ngọc thịt diện tích cực đại trình hình tam rác cơ hồ chiếm cứ toàn bộ vật liệu đáng nửa giang sơn nhưng đáng tiếc chính là này đó làm thanh loại thượng sinh ngọc nấm vẫn là cái loại này hắc màu xanh lục ngọc nấm hơn nữa mau liêu hai sừng còn bị sắt ra xương đen theo lý thuyết Này đã là một khối phế liệu, nhưng xảo diệu chính là, này khối phế liệu bị điêu khắc cùng gia công lúc sau, những cái đó ngọc thịt càng thêm như là một tòa thương sơn, mà những cái đó ngọc nấm giống như là lớn lên ở giữa sần núi rừng thông, điêu khắc đại sư lại ở vật liệu đá thượng điêu khắc mây bay cùng chim bay, từ xa nhìn lại, này khối mau liêu lại là biến thành một bộ thập phần lập thể thoải mái thi hoạ, thương sơn kính bách, mưa gió sắp tới, chim tước bay từ tùng. Thật sự là làm người bội phục này cấu tứ tinh xảo. Bạch Ngọc Đường nhìn cũng là tấm tắc bảo lạ. Bất quá, nàng nhìn nhìn, lại là sinh ra một loại lòng hiếu kỷ, chẳng lẽ này nơi mau liêu thật chính là phế liệu sao? Ôm nhìn xem cũng không sao tâm thái, nàng không khỏi dùng dị năng quét về phía kia khối phỉ thúy vật trang trí. Nhất thời, nàng cặp kia Mỹ lệ tuyệt luân nửa tháng mặc Ngọc trong mắt đột nhiên sẹt qua một đạo hoa quang. Nguyên nhân vô hắn, Này nơi điêu khắc thành đại hình vật trang trí phế liệu chung, lại là huyền phù một đoàn thanh hát sắc vật khí. Tuy rằng này đoàn vật khí không tính nồng đậm, nhưng là lại thập phần khổng lồ bao phủ chỉnh nơi phế liệu. Nói cách khác, này khối phế liệu bên trong cũng không có bị ngọc nấm nuốt hết, ngược lại là chính cống phỉ thúy, này lại là một khối đại trướng nguyên liệu. Đương nhiên, chỉ cần là làm thanh loại đại trướng, còn không đến mức làm bạch ngọc đường động tâm. Chân chính làm bạch ngọc đường tâm động vẫn là này nơi mao liêu hình dạng căn cứ vật khí tới xem này nơi nguyên liệu trùng phỉ thúy là chính cống sơn hình một khi cởi bỏ đây là một cái thuần túy phỉ thúy sơn ở hơn nữa những cái đó giống như thường sơn kính bách đen như mực sắc ngọc ngấm này quả thực chính là một kiện thuần thiên nhiên hàng mỹ nghệ bạch ngọc đường cố ý nhìn nhìn hết giá 15 vạn chín cái này giá cùng chỉnh khối mao liêu giá trị so sánh với hiện nhiên là không đáng giá nhất tới phải biết rằng Nơi này làm thanh loại chỉ cần tất cả đều giải ra tới, ít nhất có mấy trăm vạn giá trị, Bạch Ngọc Đường nếu đụng phải, tự nhiên là sẽ không bỏ qua bực này chuyện tốt. Tiểu đường, nhìn cái gì đâu, gì, cái này vật trang trí hảo tinh xảo a ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi, cái này hình như là kề... Nửa đánh cuộc mau liêu, đúng không? Không biết khi nào, Hạ Huyền Đình đi tới Bạch Ngọc Đường bên người, nhìn trước mắt cái này dùng phế liệu điêu thành vật trang trí. Tấm tắc bảo lạ. Cái này hẳn là phỉ thúy đi, những cái đó hát hát chính là thứ gì, là khẳng đến bên trong đi, vẫn là thuần thiên nhiên. Hạ huyền đình chỉ vào những cái đó ngọc nấm hỏi. Là thiên nhiên, cái này kêu ngọc nấm, trong tình huống bình thường, xuất hiện ngọc nấm cùng xương đen, đã nói lên này khối nguyên liệu bị đánh cuộc suy sụp, chỉ là, không biết là ai như vậy có tay nghề, cư nhiên đem một khối phế liệu điêu khắc thành bộ dáng này, thật đúng là suy nghĩ lý thú độc cụ. Bạch Ngọc đường ý cười nghiêng nghiêng giải thích nói, nhìn không ra tới, vị tiểu thư này vẫn là Ngọc Thạch phương diện người thạo nghề. Lúc này, vẫn luôn khoảng cách bọn họ cách đó không xa Thúy Ngọc Hiên nhân viên nữ đã đi tới, thập phần cung kính cười nói, Ngài thật là hảo ánh mắt, cái này mặc Thúy Hoành Sơn vật trang trí là chúng ta quốc nội chứ danh Ngọc Thạch Điêu Khắc Đại Sư Nhan thật xa tác phẩm, hơn nữa là hắn phong đao chi tác, tuy rằng tài chất không tính hoàn mỹ, là dùng phế liệu điêu thành. Nhưng là chỉ bằng này phân tinh xảo tâm tư, đã là vật siêu sở đăng giá. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, nguyên lai like này lại là nhan thật sa tác phẩm, khó trách, như vậy xem ra, đảo thật là vật siêu sở đăng giá. Phải biết rằng, nhan thật sa có thể nói là Ngọc Thạch Điêu Khắc Giới Kỳ Ba, hán tác phẩm lập dị, hành xử khác người, kỹ thuật sắt giao tinh vi, tâm tư linh hoạt, mỗi một kiện đều là Ngọc Thạch cất chứa người yêu thích trong lòng ái. Này giá trị thẳng bức một ít thượng năm đầu đồ cổ phỉ Thúy. Nàng không nghĩ tới, ở chỗ này cư nhiên sẽ nhìn đến nhan thật xa tác phẩm. Như thế xác minh nàng phía trước suy đoán, nhà này Thúy Ngọc Hiên, này sau lưng lão bản tuyệt không bình thường, có thể đem nhan thật xa tác phẩm trở thành bình thường thương phẩm tới bán, tuyệt đối là có đại thân phận, đại địa vị người. Liên ở Bạch Ngọc Đường cùng nhân viên cửa hàng đàm luận cái này phỉ Thúy Điêu khắp thời điểm, lại có hai người tiến vào Thúy Ngọc Hiên. Này hai người là một nam một nữ, nam nhìn qua 27-28 tuổi bộ dáng, lớn lên còn tính có thể, xuyên áo mũ chỉnh tề, chẳng qua ánh mắt có chút vần đủ, nhìn qua một bộ tiểu sắc Quấn thân bộ dáng. hắn bên người nữ tử còn lại là một thân hỏa hồng sắc đai đeo váy dài, vây quanh một cái thập phần đẹp đẽ quý giá ra thảo áo choàng, một đầu vũ mị tóc ăn, tướng mạo diêm rúa, quanh thân mang theo một cổ tử phong trần hơi thở, có thể nói yêu mị phong tao. Này hai người vừa vào cửa, Bạch Ngọc Đường liền đã nhận ra. Hiện tại dù sao cũng là phi thường thời kỳ, cho nên, nàng hành sự tự nhiên sẽ tiểu tâm một ít. Bất quá, đương nàng phát giác này hai người đều là chính cống người thường lúc sau, tự nhiên liền thu hồi tâm thần, đem tâm tư phóng tới kia kiện nhan thật xa phỉ thúy điêu khắc thượng, mở miệng nói, cái này vật trang trí ta thử thích, ta muốn. Phần 7. Nàng nói chuyện thanh âm cũng không lớn. Nhưng là kia giống như tiếng trời thanh âm, vẫn là trước tiên liền hấp dẫn kia đối nam nữ chú ý. Cái kia nam tử nhìn đến Bạch Ngọc Đường hai mẹ con thân ảnh lúc sau, hai mắt đột nhiên sáng ngời, phụt ra ra tham lam quan mang. Hiện tại thời tiết đã rơi vào mùa hạ, thời tiết càng ngày càng nhiệt. Bạch Ngọc Đường trên người mặc một cái ngắn gọn lịch sự tao nhã chịp phỏ náo sơ mi, hạ thân như cũng là một cái màu xanh biển khẩn chân quần jean, kia bên người thiết kế. Làm nàng tốt đẹp đường con nhìn không sót gì Mà thượng thân rộng thùng thình áo sơ mi tác sấn đến nàng eo thon như có như không Càng thêm một tay có thể ôm hết Vì không dẫn nhân chú mục Bạch ngọc đường ra cửa thời điểm Riêng mang lên đỉnh đầu mũ lưới chai Cùng một bộ đại kính dâm Cứ việc này đó che đi nàng hơn phân nửa dung nhan Nhưng là kia một đầu tựa như Rong biển mây đen tóc đẹp Mềm mại động lòng người hàm dưới tuyến Cùng tựa như bắt trọng hoa anh đảo cánh ngôi Đã cũng đủ làm người hoa mắt say mê. Còn có hạ huyền đình. Tuy rằng nàng đã qua tuổi 40, nhưng là từ trở về hạ gia, nàng đã không có sinh hoạt tác lực, lại có thân tình thậm chí là tình yêu dễ chịu. Cả người liền có vẻ tuổi trẻ rất nhiều, ở hơn nữa bảo dưỡng thỏa đáng. Nàng liền tựa như tỏa sáng thanh xuân, có vẻ càng thêm dịu dàng mỹ lệ, quang thải chiếu nhân. Bọn họ mẹ con hai người đứng chung một chỗ, một cái là song thập niên hoa tuyệt sắc gù lan. Một cái là thành thục trí thức dịu dàng bách hợp, kia chờ cảnh đẹp, thẳng làm cái kia vốn là hai mắt mạo quang nam tử, trong đầu thật sự là ngăn không được dục nghiệm kích động, đôi mẹ con này quả thực là cực phẩm a. Đương nhiên, cùng cái này nam tử tựa như sói đói giống nhau sắc mê mê ánh mắt bất đồng, hắn bên người nữ nhân kia còn lại là mặt lộ vẻ ghen ghét chi sắc. Đặc biệt là nhìn đến cái kia nam tử nhân bạch ngọc đường mẹ con hai người đi không nổi lúc sau. Vốn dĩ hàm xuân mặt mày nhanh chóng nảy lên vài tia nguy cơ cảm. Lúc này, liền nghe cái kia người bán hàng cung kính có lê nói, kia hảo, chúng ta sẽ ở hôm nay trong vòng, đem cái này vật trang trí đưa đến ngài chỗ ở, không biết ngài là muốn chi trả tiền mặt vẫn là soát tạp, ta còn là soát. Bạch Ngọc Đường nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy một cái lược hiện bén nhọn rộng nữ cắm tiến vào cái này vật trang trí chúng ta muốn, tiểu thư, đây là kim ngọc thương thành mua sắm kim tạp, Hiện tại ta liền trả tiền. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi mày nhíu lại, theo tiếng nhìn lại, liền thấy kia một nam một nữ lại là đã đã đi tới, ra tiếng đúng là nữ nhân kia. Làm người chán ghét chính là, nam nhân kia lại là trực tiếp đi đến Bạch Ngọc Đường bên người mới dừng lại bước chân, cả người giống như là phanh lại không kịp, cơ hồ muốn dán đến nàng trên người. Nếu không phải Bạch Ngọc Đường phản ứng nhanh chóng, thật đúng là khiến cho người an đậu hủ. Xin lỗi, xin lỗi. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường lôi kéo hạ huyển đình cùng chính mình kéo ra khoảng cách, cái kia nam tử không có nửa phần xấu hổ, ngược lại trơ mặt ra làm ra một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Bạch Ngọc Đường lại là căn bản không có để ý tới hai người kia, trực tiếp đem chính mình tạp đưa qua, nhàn nhạt nói, đem tạm xoát đi, chúng ta đuổi thời gian. Kia người bán hàng trần chờ một chút, vẫn là cung kính tiếp nhận Bạch Ngọc Đường trong tay tạp. Lần này tử, trực tiếp khiến cho cái kia nữ tử bất mãn. Nàng tiêu căng ngạo mạn nói, uy, ngươi không nghe thấy lời nói của ta sao? Cái này vật trang trí ta muốn. Xin lỗi, vị tiểu thư này, cái này vật trang trí đã bị vị này khách hàng mua tới. Ngài xem xem mặt khác đi, chúng ta trong tiệm còn có không ít cùng loại vật trang trí. Trong chốc lát, ta có thể một kiện một kiện vì ngài giới thiệu. Không thể không nói, cái này Thúy Ngọc Hiên Trung công nhân tố chất rất cao. Một cái nho nhỏ người bán hàng cũng là tiến thối có theo. Nói chuyện rất là khéo léo. Ai ngờ cái kia hồng y gì hả? nữ nhân ngay vậy, lại là không làm. Mua tới. Ngươi thấy rõ ràng, này tạp chính là ta trước đưa qua, nàng trả tiền sao. Chỉ cần tiền còn chưa tới các ngươi chứng thượng, này vật trang trí là ai còn nói không chừng đâu. Trận to ngươi trong mắt hảo hảo nhìn một cái, ta này trương tạm chính là này kim ngọc thương thành mua sắm kim tạp, chúng ta đều là có thân phận người ngươi cái này nho nhỏ người bán hàng làm việc nhi phía trước, tốt nhất ước lượng ước lượng. Nàng lời này, làm cái kia người bán hàng không khỏi co rúm lại một chút, mặt mày gian toát ra điểm điểm chần trở. Nói trở về, liền tính nàng công nhân tố chất lại cao, cũng bất quá là một cái thương thành nho nhỏ người bán hàng, mà trước mắt này đối nam nữ, chỉ cần xem này diễn xuất tán mặc, liền biết không phải người thường. Nàng một cái người bán hàng đương nhiên không dám quá mức đắc tội với người ra. Nói thật, Bạch Ngọc Đường trong lòng cũng là có chút nghi hoặc khó hiểu, giống như nàng không đắc tội nữ nhân này đi. Nữ nhân này thần kinh không thành, sao xem nàng ánh mắt như vậy khổ đại cửu thâm đâu. Vị tiểu thư này, nếu là đôi mắt của ngươi không có vấn đề, hẳn là biết, này vật trang trí là ta trước mua tới, ngươi hiện tại chặn ngang một chân, không khỏi có chút càng quái, không duyên cớ mất thân phận. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh nói, đối với treo chọc chính mình người. Nàng luôn luôn đều sẽ không miệng hạ lưu tình Cái gì kêu ta đôi mắt có vấn đề Cùng ngươi người như vậy còn dùng giảng thân phận Nữ nhân kia nghe xong bạch ngọc đường này không giận không hòa nói Giống như là tạc ma gà rừng Phong tao cười lạnh nói Ta nói cho ngươi Tại đây kim ngọc thương thành so chính là tiền cùng quyền Vừa thấy các ngươi này thần trang điểm Liền biết các ngươi là những cái đó phùng má giả làm người mập chủ nhân Theo ta thời à Các ngươi tám phần là bị một ít nhà giàu mới nổi bao dưỡng tiểu tam tiểu tứ linh tinh, cư nhiên cùng ta đoạt đồ vật, thật là không biết tự lượng sức mình, sung cái gì. Đầu to tỏi. Hạ huyền đình nghe xong lời này, sắc mặt trực tiếp chính là một bạch, rất là có chút không tốt. Bạch ngọc đường thấy vậy, một đôi mặc ngọc hai tròng mắt nháy mắt trở nên sâu không thấy đáy, ám quang kích động, lúng đồng tiền như băng. Vị tiểu thư này, ngươi lời này, là đang nói chính ngươi sao. Có đôi khi, suy bụng ta ra bụng người mới là chân chính không biết tự lượng sức mình, ta hy vọng ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần dẫn lửa thiêu thân hảo. Nàng thanh âm khinh phiêu phiêu, tựa hồ mềm mại như nước, không có một tia lực đạo, nhưng trong đó hàn ý lại là làm cái kia đánh đá điêu ngoa hồng y y nữ nhân cả người một cái giật mình, trong lúc nhất thời lại là quên mất đã tới rồi bên miệng ác nôn độc ngữ. Đương nàng ý thức được chính mình bị bạch ngọc đường nhẹ lặng lẽ một câu liền sợ tới mức không dám nhúc nhích thời điểm một cổ lớn hơn nữa kinh giận chi ý từ lồng ngực trung bước lên lên nàng đột nhiên tiến lên một bước chỉ là còn không có tới kịp nói chuyện đã bị cái kia vẫn luôn mãn nhãn tham lam nhìn bạch ngọc đường mẹ con hai người nam tử cấp ngăn cản xuống dưới phiêu phiêu a dừng tay nơi này là nơi công cộng chú ý tu dưỡng nam tử cao ngạo nâng nâng cảm trên mặt có chút không vui nữ tử áo đỏ nghe vậy trong lòng càng thêm đố kỵ bất quá trên mặt biểu tình lại là tới một cái 180 độ đại chuyển biến, trở nên lại kiều lại mị, nàng nhu nhược không có xương vòng lấy nam tử cổ, cả người cơ hồ ghé vào hắn trên người, hờn dỗi nói: "Tạ thiếu, ta này không phải cảm thấy cái này vật trang trí thực không tồi, thích hợp ngươi cho ta mua kia bộ nhà mới sao?" Bằng không nhân gia cũng sẽ không như vậy khẩn trương không phải, này còn không phải bởi vì ngươi, ai làm Tạ thiếu ngươi mị lực đại đâu? Nữ tử đỏ lời này Giống như là ngày mùa hè lạnh băng nước có ga, làm vị kia tạ thiếu nghe chính là cả người thoải mái. Bởi vì, nàng lời này cho tạ đại thiếu một loại ảo giác, thật giống như vừa mới bạch ngọc đường cùng nữ tử áo đỏ khắc khẩu, đều là vì hắn giống nhau, này nhưng còn không phải là chứng minh hắn tạ văn bân mị lực vô cùng sao. Không hề nghi ngờ, cái này làm cho hắn hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn, trên mặt nào còn có một tia hỏa khí, tất cả đều là thỏa thuê đắc ý ý cười. Vị tiểu thư này vừa mới đều là Phiêu Phiêu không hiểu chuyện, ta mang nàng hướng ngươi bồi tội tạ Văn bân đối mặt Bạch Ngọc Đường thời điểm, cả người đều bày ra một bộ nhẹ nhàng công tử hình tượng, trang bức trang tương đương lợi hại, như vậy đi, cái này vật trang trí 15 vạn 90008 từ ta ra, coi như là cho Phiêu Phiêu bồi tội, cũng coi như là ta đưa cho tiểu thư một phần tâm ý, tại Hạ Tạ Văn Vân, không biết hai vị như thế nào xưng hô. Hạ Huyền Đình đối với cái này trên mặt ngả lớn vô cùng. Lại ra vẻ phong độ nam tử thực không có ấn tượng tốt, tự nhiên sẽ không mở miệng. Bạch Ngọc Đường lại là hơi hơi nhíu nhíu mày đẹp, như suy tư gì nói, ngươi họ tạ. Như thế nào, chẳng lẽ lấy thân phận của ngươi còn nghe nói qua tạ thiếu bi danh không thành. Vị tiêu tên là phiêu phiêu nữ tử áo đỏ rất là khinh thường nói. Ai, phiêu phiêu, làm người muốn điệu thấp. Vị này cái gọi là tạ thiếu thu liễm chính mình chảy nước dài ba thước dâm loạn ánh mắt, trên mặt nghiêm trang trong thanh âm khoe khoang chi ý lại là như thế nào đều không chế không được kỳ thật tạ gia cũng không có gì bất quá chính là hoa hạ quốc tứ đại danh môn mà thôi mà ta chỉ là một cái chi thứ con cháu lại nói tiếp hoa hạ quốc tứ đại công tử chi nhất tại đan thần là ta đường đệ đương nhiên này đó đều không tính cái gì đúng rồi vị tiểu thư này ngươi không biết đi nhà này thúy ngọc hiên chính là ta đường đệ bạch ngọc đường nghe xong lời này miệng không khỏi triệu triệu Liên này còn điệu thấp, nhìn một cái hắn kia phó sắc mặt, thật sự là hận không thể toàn thế giới người đều biết hắn cùng tạ ra quan hệ, vị này tạ thiếu cũng thật tính thượng là cực phẩm. Chỉ là, Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không nghĩ tới cửa hàng này là tạ đan thần sản nghiệp. Đã biết chính mình muốn biết đến tin tức, Bạch Ngọc Đường cũng đã không có nghe cái này tạ thiếu diêu võ dương ai hứng thú, trực tiếp chuyển qua thân, nhàn nhạt thuốc dục nói, giúp ta soát tập đi, ta đuổi thời gian. Các ngươi buổi chiều liền giúp ta đem cái này vật trang trí đưa đến ta chỗ đó. Nàng ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, kiên trì chính mình đại thọ, hoàn toàn làm lơ tạ văn bân đề nghị. Cái này làm cho tạ văn bân sắc mặt lập tức liền có chút không tốt, trong mắt dục hỏa lại là càng thiêu càng vượng. Hắn nhẫn mại tính tình lại lần nữa mở miệng nói, vị tiểu thư này, ta tổng giác chúng ta hai người nhất kiến như cố, cho nên này tiền liền từ ta bỏ ra đi, ta là thiệt tình tưởng cùng tiểu thư giao bằng hữu không bằng trong chốc lát chúng ta cùng nhau tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, đương nhiên, vị này nữ sĩ cũng có thể cùng tiến đến. Phần 8 Tạ văn bân trong miệng nữ sĩ tự nhiên chỉ chính là Hạ Huyền Đình. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu trong càng thêm sâu thảm, lãnh đạm nói, không cần, ta cùng ngươi không quen biết, cũng không nghĩ giao bằng hữu. người bán hàng, thỉnh ngươi mau một chút. Là, là, thỉnh ngài chờ một lát, Tiên kia người bán hàng âm thầm nhìn tạ văn bân hai người liếc mắt một cái, lúc này mới chạy nhanh lui xuống. Giờ phút này, tạ văn bân sắc mặt lại là đã toàn song âm u xuống dưới, bạch ngọc đường dứt khoát cự tuyệt, làm hắn rốt cuộc trang không nổi nữa. Liêu phiêu phiêu thấy vậy, lại là trong lòng vui vẻ, lập tức ý thức được chính mình cơ hội tới. Nàng vội vàng thập phần thiện giải nhân ý xoa xoa tạ văn bân ngực, khó chịu nói, vị tiểu thư này, khó được chúng ta tạ thiếu đối với người một phen thưởng thức chẳng những vì ngươi ra tiền mua đồ vật, còn tưởng cùng ngươi giao bằng hữu, ngươi người này liền như vậy không biết tốt xấu, vẫn là nói ngươi khinh thường chúng ta Tạ thiếu thân phận a. Liêu Phiêu phiêu biết, Tạ Văn Bân tuy rằng mỗi lần khoác lát thời điểm, luôn là đem Tạ Đan Thần treo ở nhất bên cạnh, tựa hồ cùng Tạ Đan Thần vô cùng muốn tốt bộ dáng, kỳ thật, Tạ Văn Bân cùng Tạ Đan Thần căn bản không có nhiều ít giao thoa, chi thứ chính là chi thứ, cùng dòng chính đãi ngộ sai lệch quá nhiều. Đương nhiên liên tính là tạ gia chi thứ ở bọn họ này đó người thường trong mắt đã là cao không thể phản tồn tại mà đối với tạ văn bân tới giảng nay lại là hắn uy hiếp là hắn nhất không muốn thừa nhận đau chân quả nhiên nghe xong liếu phiêu phiêu này phiên chân ngòi lì dán, tạ văn bân trên mặt âm u đột nhiên chuyển lùng tung hình hai mắt tức giận đại nướng trên mặt hắn những cái đó rối trá phong độ đã sớm biến mất không thấy thay thế chính là tham lam âm ú uy hiếp vị tiểu thư này Ta vừa mới đối với ngươi khách khách khí khí là bởi vì thường hương tiếc ngọc, tưởng giao ngươi cái này bằng hữu, cho nên cho ngươi mặt mũi. nếu ngươi như vậy không cảm kích, ta đây cũng không cần thiết khách khí. Tạ văn bân tiến lên vài bước, không chút nào che giấu trong mắt thèm nhỏ dại chi sắc, vừa bãi cười nói, các ngươi hiện tại chỉ có một cái lộ, các ngươi mẹ con hai cái bồi ta một ngày, chúng ta hảo hảo chơi chơi, giao cái bằng hữu, hôm nay chuyện này Nhi liền tính là đi qua, không chỉ như thế. Các ngươi về sau nếu là có chuyện gì nhi, cứ việc tìm ta, ta che chở các ngươi, trong đó chỗ tốt, tin tưởng không cần ta nói, các ngươi cũng minh bạch, nếu là các ngươi không đáp ứng, hôm nay các ngươi liền mơ tưởng đi ra này Thúy Ngọc Hiên Đại Môn, ta tạ văn bân nói được ra, làm đến, tiểu mỹ nhân, ngươi xem làm. Ha ha ha, liêu phiêu phiêu không nghĩ tới chính mình trong ngòi, đến là làm tạ văn bân muốn được đến bạch ngọc đường mẹ con tâm tình càng thêm mãnh liệt. Thậm chí trực tiếp mở miệng uy hiếp, rất có một loại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo cảm giác. Quả thật, nàng trong lòng là không căm lòng, ghen ghét, nhưng trừ cái này ra, còn có một loại vui sướng khi người gặp họa chờ mong cảm. Loại cảm giác này từ đâu mà đến, liền nàng chính mình đều khó có thể giải thích. Nàng chỉ là cảm thấy, bạch ngọc đường trừ bỏ làm nàng ghen ghét ở ngoài, còn có một loại cực đoan mãnh liệt tự biết xấu hổ cảm giác. Cái này làm cho nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn đến nữ nhân này trở nên cùng nàng giống nhau, không hề thánh khiết, không hề cao cao tại thượng, xé nát sở hữu tôn nghiêm, thưa thất thành buồn. Chỉ là, nàng nhất định phải thất vọng rồi. Bạch Ngọc Đường nghe xong tạ văn bân nói, trên mặt liền căn lông mày ti nhi cũng chưa động, ngược lại cười khẽ ra tiếng. Vị này tạ văn bân tiên sinh, người xác định chính mình không có bệnh tâm thần, hiện tại là pháp trị xã hội. Ngươi đương chính mình là địa chủ ác bá thổ hoàng đế sao? Chỉ có một cái lộ có thể đi, nói được ra, làm được đến. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào làm, thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Chẳng những là bạch ngọc đường không đem cái này tạo văn bân trở thành một chuyện, ngay cả hạ uyển đỉnh trừ bỏ tức giận ở ngoài cũng không có gì phản ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, long dục đông giờ phút này đã lặng yên vô tức tiềm tiến vào. Nói nữa, lấy bạch ngọc đường thân thủ còn có thể làm cái này tạ văn bân chiếm tiện nghi đi. Giờ phút này, tạ văn bân lại là bị bạch ngọc đường lời nói sắc bén trào phúng kích thích đầy đầu gân xanh, lập tức liền đẩy ra liếu phiêu phiêu, hướng tới bạch ngọc đường trộm tới. Kỳ thật, nếu là thay đổi người khác, lấy cái này tạ thiếu bân hôn trường tính cách, đã sớm một cái tắt phiến đi qua, chỉ là trước mắt nữ nhân này thật sự là làm hắn trong lòng kích động, cho nên mới luyến tiếp ra tay, hắn này phi làm. Chỉ là tưởng hù dọa bạch ngọc đường một chút Chỉ là Hắn tay vừa mới dơ lên Còn không có bắt đầu di động Đã bị một cái tựa như kìm sắt đại trưởng Cố định ở Mặc cho hắn dùng hết toàn thân sức lực Cũng không thể lại đi tới mảy may Con mẹ nó ai dám bắt ta Tạ văn bân hét lớn một tiếng Xoay người nhìn lại Cả người lại là đột nhiên cả kinh Nốc tại nơi đó Con mẹ nó ai dám bắt ta Tạ văn bân hét lớn một tiếng Xoay người nhìn lại Cả người lại là đột nhiên cả kinh, Nốc tại nơi đó. Chỉ thấy ở hắn phía sau, Một cái thân như hàng mai kính tủng, Bộ mặt anh Tuấn Lanh khốc nam tử chính chặt chẽ Bắt lấy cánh tay hắn, Kia làm người sợ hai khí chàng Thực sự có vài phần làm cho người ta sợ hãi. Người tới đúng là hạ phái nhiên. Bạch Ngọc Đường thấy rõ, Vừa mới liền ở tạ văn bân giờ tay khoảnh khắc, Long dục đông bốn định trước tiên chạy tới, Chỉ là hạ phái nhiên so với hắn còn muốn mau thượng rất nhiều. Dành trước một bước xuất hiện, mắt thấy hạ phái nhiên đã đem tạ văn bân tựa như tiểu kê giống nhau bắt lấy, long Dục đông tự nhiên liền dừng nệm bước, không giấu vết lui trở về, biến mất ở Thúy Ngọc Hiên quanh mình. Mà cái kia tạ văn bân, từ nhìn đến hạ phái nhiên bắt đầu, cả người đã bị dọa tròn váng, chán thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, cùng được một hồi bệnh nặng không sai biệt lắm, cả người run đến cùng run dậy dường như. Thực hiện nhiên, cái này tạ văn bân nhận thức hạ phái nhiên. Quả nhiên, tạ văn bân gian nan nuốt nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ cười gượng nói, hạ, hạ đại thiếu, thật là hảo. Đã lâu không thấy, ngài, ngài lao quá còn hảo đi. Bạch Ngọc Đường vừa nghe lời này, trực tiếp vui vẻ. Cái này tạ văn bân thật đúng là cực phẩm, cư nhiên sẽ đối hạ phái nhiên dùng tới ngài lao hai chữ. Nếu là ấn số tuổi tới nói, phỏng trừng hạ phái nhiên còn không có cái này tạ văn bân số tuổi đại, chỉ cần từ này một câu. Là có thể nhìn ra, cái này tạ văn bân đối với hạ phái nhiên sợ hãi tới rồi cái gì trình độ. Hạ phái nhiên lại là lý cũng chưa lý tạ văn bân mình nội, hướng về phía bạch ngọc đường cùng hạ huyển đỉnh quan tâm nói, bám mẫu tiểu đường, các ngươi hai cái không có việc gì đi, tên hôn đả này có phải hay không treo chọc các ngươi? Tiểu hạ, ngươi tới vừa lúc, chúng ta không có việc gì. Hạ huyển đỉnh dịu dàng cười cười. Bạch ngọc đường trong mắt lại là ám quang kích động. Mềm mại môi anh đảo phát họa ra một cái giả hoạt độ cung, chúng ta thật là không có gì chuyện này, bất quá là vị này tạ đại thiếu, tưởng cùng chúng ta làm bằng hữu mà thôi, còn nói cái gì chúng ta chỉ có này một cái lộ có thể đi, làm chúng ta bồi hắn một ngày, đúng rồi, vị này tạ đại thiếu chính là người tốt, hắn còn tưởng thay chúng ta đại thọ đâu. Câu này khinh phiêu phiêu nói, làm hạ phái nhiên màu đồng cổ gợi cảm khuôn mặt, trực tiếp biến thành hắc qua đế nhi. Trên tay lực đạo đột nhiên tăng mạnh. A Hạ đại thiếu, buông tay, buông tay a. Đau. Đau chết mất. Tạ Văn Bân cánh tay ở Hạ Phái Nhiên trong tay liền cùng xương gà không có gì khác nhau, bị nắm chặt đến khanh khách rung động, Tạ Văn Bân trực tiếp một trận quỷ khóc sói gào. Liêu Phiêu Phiêu làm Tạ Văn Bân bạn nữ, nhìn thấy một màn này, chẳng những không có bất luận cái gì khó chịu lo lắng, ngược lại nhìn Hạ Phái Nhiên kia lênh khốc có hình bóng dáng. Mắt đẹp trung xuân ý liên tụ, tựa hồ ở tính kế cái gì? Hạ phái nhiên, ngươi mau buông tay. Ta thế nào cũng là tạ đan thần đường huynh, ngươi không thể như vậy đối ta. Tạ văn bân như cũ ở là to, nói vậy hắn đã đau chịu không nổi, nhưng cái đó đau đớn lại là chiến thắng sợ hãi, làm hắn trở nên có vài phần cường ngạnh lên. Hử! Hạ phái nhiên hử lạnh một tiếng, liền cùng ném rác rưởi giống nhau, trực tiếp đem tạ văn bân ném tới rồi trên mặt đất. Lánh ngạnh hỏi, Tạ Văn Bân, năm đó án tử còn không có làm ngươi được đến giáo hơn sao? Nếu không phải ngươi chạy trốn tới nước ngoài, ngươi hiện tại đáy địa phương hẳn là ngục giam, ngươi cư nhiên còn dám trở về. Nói, khi nào trở về? Mới vừa. Vừa trở về không lâu Tạ Văn Bân lắp bắp nói, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần kinh sợ ván độc chi sắc, sắc lệ nội nhiệm nói, hạ đại thiếu, năm đó sự tình. Năm đó sự tình đã qua đi. Ta cũng ở nước ngoài phiêu bạc 5 năm, năm, hôm nay đắc tội ngươi bằng hữu là ta không đúng, ta cùng ngươi nói. Xin lỗi, nhưng ngươi cũng không cần thiết động thủ đi, ta nói như thế nào cũng là tạ ra bên. Chi thứ. Ở hạ phái nhiên tựa như sắt thép giống nhau ánh mắt dưới, tạ văn bân thanh âm càng ngày càng nhỏ, gần như với vô. Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng coi như là nghe ra này hai người chi gian môn đạo. Đơn giản tới nói. Chính là cái này tạ văn bân tuyệt đối không phải cái an phận chủ nhân, mấy năm trước khinh nam ba nữ hoặc là làm cái gì ác sự thời điểm, rơi xuống hạ phái nhiên trong tay. Dựa vào hạ phái nhiên cái loại này nghiêm khắc chấp pháp, ghét cái ác như kẻ thù tính cách đâu chịu bỏ qua, tự nhiên là nghèo đuổi tới đế, đâu thèm hắn là nhà ai người. Phần 9. Tạ văn bân khẳng định là đến đã không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn đến nước ngoài. Lại nói tiếp. Này hạ phái nhiên tuy rằng chỉ là kinh thành năm đại hào môn hạ gia dòng chính trường tử, nhưng là, ngay cả hoa hạ quốc tứ đại gia tộc con cháu, đụng tới vị này hắc diện thần quân thời điểm, cũng sẽ né xa ba thước, không có biện pháp, người này chính là một cái thiết diện bao thanh thiên, mặc kệ là ai bị hắn bắt được một chút ngược điểm, cuối cùng đều trốn bất quá pháp luật chế tải. Có thể nói như vậy, hạ phái nhiên chính là kinh thành sở hữu ăn chơi chắc táng khắc tinh. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Hạ Phái Nhiên mới có thể bằng vào một cái hào môn thân phận, cùng Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan cùng Tạ Đan Thần này ba cái danh môn thế gia con cháu, được xưng là kinh thành bốn thiếu. Lại nói tiếp, này Tạ Văn Vân cũng thật là đủ điểm nhi bối được, vừa trở về liền đụng phải Hạ Phái Nhiên. Quan trọng nhất chính là, hắn đắc tội Bạch Ngọc Đường. Ai làm hắn mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài, đối với Bạch Ngọc Đường đại danh căn bản hoàn toàn không biết gì cả đâu. Bất quá, nói trở về, Hôm nay Bạch Ngọc Đường cũng coi như là ngụy trang thành công, lại là mắt kính, lại là mũ, liền tính là tạ văn bân mỗi ngày xem báo chí, biết Bạch Ngọc Đường, phòng trừng cũng căn bản nhận không ra. Lúc này, hạ phái nhiên mở miệng, thanh âm chém đinh chặt sắt, tạ văn bân, đừng nói là ngươi, liền tính là tạ đan thần phạm vào chuyện này, ta cũng tìm chảo không lầm. Hôm nay chuyện này không tính xong, nhất vạn hết hạn đến ngày mai, nếu không ngươi liền lăn trở về nước ngoài. Nếu không ngươi liền chờ bị trào đi, 5 năm trước kia búc trưởng còn có hôm nay chuyện này, chúng ta cùng nhau thanh toán rõ ràng. Hiện tại ngươi có thể lăn Hạ phái nhiên loại này không lưu một kia đường sống thái độ, làm tạ văn bân trên mặt không khỏi nảy lên một loại khuất đủ. 5 năm trước, hắn chính là bị trước mắt người nam nhân này đổi tới nước ngoài đi, chẳng lẽ lần này lại muốn hôn qua tái hiện không thành. Tạ văn bân trên mặt biến hóa vài cái nhan sắc, rốt cuộc cắn răng nói. Hạ Phái Nhiên, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại đã không phải cục trưởng, là chính ngươi từ trước, hiện tại ngươi cũng bất quá chính là. Chính là một cái hào môn đại thiếu mà thôi, thân phận của ngươi còn. Còn so ra kém ta, ngươi, dựa vào cái gì bắt ta, dựa vào cái gì cùng ta hành? Hắn chính là bởi vì ở nước ngoài nghe được Hạ Phái Nhiên rời đi cảnh rơi tiếng gió, lúc này mới dám lặng yên về nước. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể bắt lấy này một cây phù mộc cường trống được đế. Luôn luôn thái sơn áp đỉnh bất biến sắc hạ phái nhiên nghe được lời này, cứng như sắt thép lánh ngạnh ánh mắt hơi hơi cứng lại, rũ ở hai sườn thiết quyền, không tự giác nắm thật chặt. Bất quá, hắn trên mặt lại là không có nửa phần biến hóa, quanh thân khí chẳng càng thêm mãnh liệt, giống như là ập vào trước mặt thép tấm, muốn đem người nghiền nát giống nhau, hiện tại lập tức ăn, ta nói sẽ không lập lại lần thứ hai, ba giây đồng hồ trong vòng, nếu ngươi không đi, liền vĩnh viễn đều đừng nghĩ đi rồi. Bạch Ngọc Đường đem này hết thể xem ở đáy mắt, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Tạ văn bân lại là bị dọa đến muốn chết, vừa mới giả vờ cường ngạnh toàn bộ sụp đổ, trực tiếp bị hái một cái lào đảo, căn bản không rảnh lo liếu phiêu phiêu, trực tiếp ké ngã lộn nhào trốn ra Thúy Ngọc Hiên. Phái nhiên, ngươi không sao chứ? Bạch Ngọc Đường đi lên trước, chủ động cầm hạ phái nhiên cứng rắn rắn chắc bàn tay to. Nàng Tổng cảm thấy, Từ vừa mới tạ văn bân hô lên kia phiên lời nói bắt đầu, hạ phái nhiên biểu tình liền có chút không đúng. Không có việc gì, bất quá là một cái bại hoại mà thôi. Hạ phái nhiên tiếp xúc đến bạch ngọc đường mềm mại tay ngọc, lập tức buộc chặt chính mình đại trưởng Trên mặt biểu tình cũng giống như tuyết tan giống nhau, cương ngạnh chung nhiều vài tia mềm ấm, đều do ta, động tác quá trưởng, bám mẫu ngươi không chấn kinh đi. Không có việc gì, thật không có việc gì, vốn dĩ này một chuyến chính là phiền tói ngươi. Ta mới chân chính băn khoăn đâu. Hạ huyền đình ánh mắt dừng lại ở hạ phái nhiên cùng bạch ngọc đường tự nhiên mà vậy giao nắm ở bên nhau đôi tay thượng, bên môi dịu dàng ý cười hỉ ưu trộn lẫn nửa. Đúng lúc này, cái kia phụ trách tính tiền người bán hàng đã làm tốt sở hữu thủ tục. Mắt thấy hạ phái nhiên đem tạ văn bân đều cấp dọa chạy, nàng phục vụ thái độ càng thêm cung kính nhiệt tình. Vị tiểu thư này, tay của ngài tục đã gần đến toàn bộ bị làm tốt, buổi chiều chúng ta nhất định đúng giờ giao hàng tận nhà. Đây là thu hóa tạp, thỉnh ngài thu hảo. ân. Bạch Ngọc Đường đem đồ vật tiếp nhận tới lúc sau, ba người liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ lúc này, cái kia liếu phiêu phiêu lại là giành trước một bước, ngăn ở ba người trước người. Bạch Ngọc Đường nga mi nhíu lại, nàng nhưng thật ra thiếu chút nữa đem người này cấp đã quên, hiện tại tạ văn bân đều đi rồi, nữ nhân này lưu lại làm gì? Nàng nghi hoặc thực mau liền có đáp án. Chỉ thấy kia liếu phiêu phiêu nhược liếu như gió đi đến hạ phái nhiên phụ cận, trên mặt thu hồi cái loại này phong tao vũ mị, thay một bộ tiểu da bích ngọc, nhu nhược đáng thương gương mặt. Vị tiểu thư này, vừa mới là ta không đúng, lời nói có chút quá mức, không dối gạt ngài nói, ta cũng là bị tạ văn bân dùng vừa mới cái loại này thủ đoạn lộng tới bên người nhi đi, nói thật ra, nhìn đến nam nhân kia chạy chối chết, ta này trong lòng cũng đi theo thấu khoái, này đều ít nhiều vị tiên sinh này. Ta nghe vừa mới tạ văn bân tựa hồ sưng hâu ngài vì. Hạ đại thiếu đúng không? Liêu phiêu phiêu trong mắt chạy xuôi che giấu không được nóng bỏng. Hạ tiên sinh, đây là ta danh thiếp, ta kêu Liêu phiêu phiêu, ngài kêu ta phiêu phiêu là được. Hy vọng có cơ hội có thể báo đáp ngài, ngài chỉ cần có thời gian, đều có thể cho ta gọi điện thoại, ta à, tùy kêu tùy đến. Mắt thấy Liêu phiêu phiêu không thắng thẹn thùng hướng tới hạ phái nhiên đưa ra chính mình danh thiếp. Bạch Ngọc Đường cơ hồ chặn đánh tiết trầm trồ khen ngợi. Nữ nhân này thật đúng là hiểu được nắm lấy cơ hội A. Hai ba câu lời nói, liền đem chính mình cũng về tới rồi kẻ yếu hàng ngũ, nói ra nói, chợt nghe tới tựa hồ không có gì, lại giấu giếm, Rõ ràng chính là xích của đồng lỏa lỏa câu dẫn A. Nay phiên diễm nộ, nếu là đặt ở nam nhân khác trên người, có lẽ thật sẽ hiệu quả, nhưng đáng tiếc, nàng đụng tới chính là hạ phái nhiên này nơi siêu cấp đại văn sát. Ở bạch ngọc đường cười như không cười trong ánh mắt, hạ phái nhiên mắt nhìn thẳng, tựa hồ căn bản là không có nhìn đến nghe được liều phiêu phiêu lời nói sở hành, trực tiếp liền phải đường vòng mà đi. Liều phiêu phiêu thấy vậy, trong mắt toát ra kinh ngạc không cam lòng. Đầu năm nay, tự nhiên còn có nam nhân đối với đưa tới cửa miễn phí bữa tiệc lớn thờ ơ. Chẳng lẽ nàng thật liền cùng nữ nhân kia kém như vậy nhiều sao? Nàng không tin. liêu phiêu phiêu nóng bội dưới. Lại là ra tay muốn giữ chặt hạ phái nhiên cánh tay. Chỉ là, nàng còn không có tới kịp đụng tới hạ phái nhiên trên người một mảnh vải dệt, đã bị một cổ kình phong quét tới rồi một bên, ngã ngồi trên mặt đất mặt. Cứ việc kia cương mánh lệ phong làm liếu phiêu phiêu gương mặt sinh đau, toàn thân lại không có đã chịu một tia thương tổn. Hạ phái nhiên tuy rằng đối loại này nịnh nọt nịnh nọt nữ nhân thập phần chán ghét, nhưng vẫn là rất có nguyên tắc, đánh nữ nhân sự, hắn khinh thường làm. Lan Hạ Phái Nhiên chỉ để lại như vậy một cái lánh ngạnh chữ nhi, chính là thập phần săn sóc vì Bạch Ngọc Đường hai người mở ra Thúy Ngọc Hiên cửa hàng môn, mang theo hai người đi ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không có xem Liêu Phiêu Phiêu liếc mắt một cái. Liêu Phiêu Phiêu ngồi yên trên mặt đất, xuyên thấu qua cửa kính, nhìn ba người đi xa bóng dáng, tuy là nàng mặt dày mày dạn, cũng không còn có theo sau dũng khí, bởi vì nơi đó cũng không phải nàng có thể chen chân thế giới. Trên đường trở về, Hạ Phái Nhiên thập phần trầm mặc. Tuy rằng Bạch Ngọc Đường sớm đã thói quen Hạ Phái Nhiên trầm mặc ít lời, bất quá nàng cảm giác ra tới, Hạ Phái Nhiên tựa hồ là có tâm sự. Phái Nhiên, ngươi suy nghĩ cái gì? Bạch Ngọc Đường đạm cười nói, trong mắt mang theo điểm điểm ánh sáng lưu hòa, vừa vặn ánh mặt trời bắn thẳng đến mà nhập, làm nàng nửa trương tiểu nhan sung nước ở quang huy trung, sơn đến trên mặt da thịt càng thêm trong suốt thông thấu, tuyệt mỹ không kể. Hạ Phái Nhiên xem ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời lại là không có mở miệng. Bạch Ngọc Đường tươi cười tuổi hồ lại gia tăng vài phần, trong thanh âm lại là mang lên vài tia tìm tòi nghiên cứu, có phải hay không bởi vì ngươi từ rất cục trưởng chức vụ, cho nên hối hận. Những lời này nháy mắt lôi trở lại Hạ Phái Nhiên suy nghĩ, hắn cương ngạnh môi tuyến không chút nào bủn xỉn cong thành một cái gợi cảm độ cung. Ta từ rất công tác đều là vì đi tìm ngươi, ta sao có thể vì chuyện này mà hối hận? Đừng nói là từ cục trưởng chính là chức vị, cùng ngươi an nguy so sánh với, ta đều sẽ không một chút nữa mảy, chỉ là. Hiện tại ngẫm lại, ta cảm thấy ta suy tính tựa hồ có chút, không đủ thành thủ. Khó được một hơi nghe cái này tích tự như kim nam nhân giảng nhiều như vậy lời nói, vẫn là cái loại này phao mật đường nói, bạch ngọc đường tâm tình rất tốt, ghé mắt hỏi, không đủ thành thủ. Nói như thế nào? Liên bắt ngươi khai viện bảo tàng chuyện này tới nói đi. Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan mấy người kia đều có thể giúp được ngươi, chỉ có ta ăn không ngồi rồi, nếu ta còn là cục trưởng, nhiều ít có thể vì ngươi làm chút sự, hôm nay sự cũng là giống nhau, cho nên ta suy nghĩ, có phải hay không muốn khôi phục cục trưởng chức vụ. Phần 10. Nga, như thế nào khôi phục? Bạch Ngọc Đường biết rõ cố hỏi. Hạ Phái Nhiên Nghiêm chẳng nói, liền hướng về phía ta mấy năm nay vì dành, muốn phục trước, thật cũng không phải việc khó. Ở hơn nữa hạ ra từ giữa thao tác, khu khụ Ngươi hiểu. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không cấm cười khe trêu chọc nói, như thế nào, nguyên lai like chúng ta công chính không a hạ đại cục trưởng cũng sẽ mượn dùng gia tộc lực lượng làm việc như a. Nguyên lai like ở ngươi trong lòng, ta chính là như vậy chất phác, bất thông tình lý đến ngươi sao, xem ra về sau ta muốn thay đổi một chút, tỉnh ngươi phiền ta. Hạ phái nhiên nói lời này khi, như cũng là có nề nếp, lại là phá lệ nghiêm túc. Như thế làm bạch ngọc đường tươi cười ngưng ngưng, ngọc má phím hồng, hờn dỗi nói, ngươi người này, nói cái gì đâu. Nói thiệt tình lời nói. Hạ phái nhiên ra mặt dày nói. Khu khu. Vừa vận lúc này, trước ngồi trên truyền đến một trận hò nhẹ thanh. Bạch ngọc đường cùng hạ phái nhiên lúc này mới nhớ lại, nguyên lai hạ tuyển đỉnh còn ở trên xe đâu. Bất quá đâu, này hai người đều không phải cái gì ra mặt mọi người, nhưng thật ra không có gì quá nhiều phản ứng. Nhưng thật ra Hạ Huyển Đình, thoáng, có chút lung túng nói, tiểu đường, ta là tưởng. Nhắc nhở các ngươi một tiếng, nên xuống xe. Ân đã biết mẹ. Xuống xe lúc sau, Long Gia Huynh đệ đem trong xe đồ vật, đều dọn vào tòa nhà. Hạ Phái Nhiên cùng Hạ Huyển Đình hai người chào hỏi lúc sau, lúc này mới lái xe rời đi. Trở về tòa nhà lúc sau, Hạ Huyển Đình lại là không có hồi chính mình sân, ngược lại theo tới Bạch Ngọc đường phòng. Mẹ! Ngươi có phải hay không có nói cái gì, tưởng cùng ta nói a. Bạch Ngọc Đường nhìn nhà mình lão mẹ muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi cười hỏi. Mẹ, thật là có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Hạ huyền đình lôi kéo Bạch Ngọc Đường làm xuống dưới, dịu dàng tươi cười trung lộ ra một kia phức tạp ý vị. Lần này, từ ngươi trở về lúc sau, ta liền phát hiện, ngươi cùng ngươi lục thúc, vị kia niết tiên sinh, Âu Dương Hoan quan hệ thân cận rất nhiều, còn có tiểu lục cùng tiểu kim này hai đứa nhỏ, từ ngươi mất tích lúc sau cái gì bộ dáng, ta là từ đầu tới đuôi xem ở trong mắt, đau trong lòng, còn có hôm nay cái này tiểu hạ, mẹ cũng nhìn ra được tới, đứa nhỏ này là cái hảo hại tử, tương lai đi theo hắn quê nữ, tuyệt đối sẽ không có hại, này những nam nhân đều là dựa vào được, chỉ là ngươi lại chỉ có một đến lúc đó thật là phụ ai bị thương ai, xảy ra vấn đề nhưng như thế nào hảo a, quả thật hạ huyện đình là một cái thiện lương nữ nhân nhưng là nàng cũng là một cái mẫu thân, mẫu thân là vĩ đại nhưng cũng là ích kỷ, bởi vì nàng tổng hội đứng ở chính mình nhi nữ một phương đi suy xét vấn đề. ở nàng xem ra Âu Dương Hoan, Niết Phạn Thần mấy người kia đều không phải người thường, năng lượng đều rất lớn. nếu là Bạch Ngọc Đường thật sự làm ra lựa chọn, khó bảo toàn bọn họ sẽ không vì yêu sinh hận làm ra cái gì không lý trí hành vi, đến lúc đó bị thương chỉ sợ sẽ là Bạch Ngọc Đường. nhưng về phương diện khác. Hạ huyền đình lại thập phần cao hứng, có nhiều như vậy ưu tú nhân trùng chi long đối chính mình nữ nhi dâng ra si tâm. Không thể không nói, loại cảm giác này thật sự là thực mâu thuẫn. Hơn nữa, này trong đó để cho nàng lo lắng chính là Hạ Vân Lãng. Người nam nhân này dù sao cũng là bạch ngọc đường trên danh nghĩa lục thúc, nếu là thật làm Hạ lao ra tử nhìn ra điểm nhi cái gì, đến lúc đó Hạ ra thật là không thể thiếu một hồi động đất. Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ tới hạ huyển đình sẽ cùng nàng liêu chuyện này, nhà mình lão mẹ tuy rằng nói được hàm xúc, nàng lại là minh bạch trong đó y tứ. Mẹ, ngươi đừng lo lắng nhiều như vậy, bọn họ đều sẽ không thương tổn ta, loại sự tình này là tuyệt đối sẽ không phát sinh, kỳ thật hiện tại, ta lớn nhất tâm nguyện chính là có thể tìm được thiết mục, chuyện khác, ta đều sẽ trước phóng một phóng. Bạch Ngọc Đường ôn nhu chân ăn nói, ngươi nhìn ta này cân não. Nhưng thật ra đem thiết một đứa nhỏ này cấp đã quên, ngươi nói rất đúng, là nên trước đem đầu gỗ cấp tìm trở về. Nhưng thật ra mẹ nhiều chuyện, ngươi hiện tại đã trưởng thành, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta tin tưởng ta nữ nhi sớm đã có một mình đảm đương một phía năng lực, về sau chuyện gì, chính ngươi quyết định liền thành. Hạ tuyển đình cười nói, trên mặt nhiều vài phần thoải mái. Mẹ, ngày sớm nên như vậy, không cần mỗi ngày nghĩ chuyện của ta, cũng cân nhắc cân nhắc chính mình. Hai ngày này ngươi vẫn luôn bồi ta, phỏng chứng đều đem ta đạo sư cơ thư dương tiên sinh cấp vắng vẻ đi. Bạch Ngọc Đường chớp chớp đôi mắt, rào hỏi. Ngươi đứa nhỏ này, nói bậy cái gì đâu? Hạ huyền đình nghe được Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhắc tới cơ thư dương, trên mặt lập tức nổi lên dạng mây đỏ. Mẹ, ngài nhưng đừng nóng vội phủ nhận, ta đều nghe bà ngoại nói, kỳ thật chúng ta đạo sư khá tốt, chỉ cần ngài thích, ta không phản đối. Bạch Ngọc Đường lôi kéo Hạ huyền đình tay Giống như là 8 năm trước mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau thời điểm giống nhau. Mẹ, giống như là ngươi luôn là lơ đãng vì ta nhọc lòng giống nhau. Ta cũng hy vọng ngươi hạnh phúc, thật sự. Tiểu đường, cảm ơn ngươi hạ huyển đình ngữ mang nghẹn nào. Nàng đột nhiên cảm thấy, đời này có thể có được bạch ngọc đường như vậy một cái nữ nhi. Có thể gặp được bạch cẩm mình cùng cơ thư dương như vậy hai cái thiệt tình đãi nàng nam tử. Thật sự là đáng giá. Đáng giá. Theo tháng 6 phân đã đến, toàn bộ thành thị nhiệt độ không khí lại bắt đầu nóng bức lên, ngay cả trong gió nhẹ, đều hôn loạn nhẹ nhẹ thời tiết nóng. Chỉ là, ngày càng ngày càng nghiêm trọng nóng bức thời tiết, lại xa xa so ra kém một tin tức sở mang đến lửa nóng sóng chiều. Hơn 3 tháng trước, ở London quốc tế đồ cổ kỳ chân triển lãm giao lưu hội thượng nổi bật cực kỳ, danh dương hải ngoại, nhất cử đánh bại Hoa Quốc đại biểu, lúc sau, lại đột nhiên mai danh nhận tích làm cho cả hoa hạ quốc truyền thông vì này truy đổi hạ gia thiên kim bạch ngọc đường, đột nhiên xuất hiện. Nàng chẳng những xuất hiện, còn tuyên bố một cái cực kỳ chấn động tin tức, thuộc về nàng cá nhân bạch thị viện bảo tàng sắp lạc thành khai mạc. Tin tức này, làm sở hữu nghiệp giới đồ cổ cất chứa nhân sĩ đều vì này chấn động. Hiểu công việc người đều biết, làm cất chứa lại nói tiếp dễ dàng, nhưng làm lên lại là thiên nan vận an, này trong đó đề cập tới rồi một cái nhãn lực cùng vận khí vấn đề. Liền tính là trong tay nắm tuyệt bút tài phú, muốn ở 40 tuổi phía trước, kiến thành một đám người viện bảo tàng, kia đều không phải một việc dễ dàng. Lấy Bạch Ngọc Đường 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, tự nhiên có thể đặt thành người khác hết cả đời này đều khó có thể thực hiện mộng tưởng, này đủ để cho người của mọi tầng lớp đều vì này ghé mắt. Đương nhiên, mọi người khiếp sợ về khiếp sợ, nhưng khiếp sợ qua đi, nhiều ít có chút không để bụng, liền tính Bạch Ngọc Đường tên bên ngoài lại như thế nào. Liền tính nàng ở quốc tế giao lưu hội triển thượng vì nước làm vẻ vang lại như thế nào, đơn lấy nàng tuổi tới nói, nghĩ đến những cái đó viện bảo tàng đồ cất dư chất lượng cũng tuyệt đối sẽ không quá cao. Nhưng là, đương bạch thị viện bảo tàng tuyên truyền sách, bị lục nôn khanh cùng kim tích hà đám người phái phát ra đi thời điểm, những cái đó bắt được tuyên truyền sách chuyên gia truyền thông, cất chứa đại gia toàn bộ trận tròn mắt. Sáu đêm chưa từng thức này hoa hạ danh kiếm, vương hy chi bút tích thực. Cố Khải Chi Lạc Thần Phú Đổ, Nguyên Thanh Hoa, Long Sơn gốm Đen, Diêu Biên Chén, Khảm Trai Tử Đàn Năm Huyền Tì Bà, Thương Chu Thời Kỳ Cuối Đồng tao Khí, Thượng Cổ Sáu Đại Thần Khí. Này đó đều là thật sự. Trong lúc nhất thời, sở hữu chuyên gia giáo thụ đều là đôi mắt thoát cửa sổ, khen chê không đồng nhất, mọi thuyết xôn xao. Có không ít người đều trâm trọc bạch ngọc đường, nghiên thiếu khinh cuồng, lòe thiên hạ, mấy thứ này không có khả năng đều là thật sự. Tương phản, cũng không ít chuyên gia tỏ vẻ sẽ độ cao chú ý, tin tưởng Bạch Ngọc Đường tuyệt không sẽ vì tuyên truyền không từ thủ đoạn, này đó đồ cất giữ đều là sắc có nảy vần. Cùng lúc đó, trên mạng cũng triển khai các loại nước miếng chiến, nữ thần Bạch Ngọc Đường đáng tin, fan tất cả đều cùng đánh thuốc kích thích giống nhau, đều từ các góc trung thần kỳ xung ra, cùng không ít dạng tỷ fan triển khai cuộc đua, giao chiến càng ngày càng nghiêm trọng, chiến hỏa rộng lớn. Kết quả là ở này đó ngươi tới ta đi so chiêu chung Bạch Thị Viện bảo tàng cùng Bạch Ngọc Đường mấy chữ nhanh chóng thổi quét các đại trang web tìm tòi bảng xếp hạng đệ nhất vị thế giới này chính là như thế Bình Phàm Trung Dung liền ý nghĩa bị mai một tương phản tranh luận càng lớn bị phun tảo càng hung mãnh tắc sẽ hồng càng nhanh càng lâu mặc kệ này đó bình luận là gió đông thổi bạt gió tây vẫn là gió tây áp đảo đồng phòng có một chút lại là không thể nghi ngờ đó chính là Bạch Ngọc Đường nhà này còn không có khai trương bạch thị viện bảo tàng, hoàn toàn phát hỏa. Ngay cả nước ngoài không ít người thu thập, đều chủ động gọi điện thoại lại đây, chủ động tác muốn lạc thành khai mạc nghi thức thư mời. Bạch Ngọc Đường lần này vốn dĩ chính là tưởng chơi cái đại, đương nhiên là hy vọng tới người càng nhiều càng tốt, tin tức truyền đến càng quảng càng tốt. Cho nên, bọn họ thư mời, cơ hồ là giống tuyết rơi giống nhau, quảng mời trong ngoài nước các lộ nhân sĩ, tiến đến thăm gia. Những cái đó truyền thông phóng viên cũng đều nghe tin lập tức hành động. Không khoa trương nói, Bạch thị viện bảo tàng khai mạc trực tiếp dẫn phát rồi trong ngoài nước nghệ thuật cất chứa giới, một lần không lớn không nhỏ chấn động. Bất quá, có một chút đáng giá nhắc tới chính là, liền tính về Bạch thị viện bảo tàng tranh luận lại đại, lại hòa bạo, nhưng tất cả mọi người đối tuyên truyền gián lên cuối cùng một chút nhắc tới thượng cổ thần khí, tất cả đều tránh mà không nói. Phần 11 Ở mọi người xem ra, Đây là một cái thuần túy manh lưới, một cái không có khả năng tồn tại chê cười, thật sự là không có gì thảo luận giá trị. Chỉ có một ít tiểu bào phong viên, có lẽ sẽ bắt lấy điểm này không bỏ, nho nhỏ đưa ra một ít nghi ngờ. Chỉ có bạch ngọc đường vài người biết, kỳ thật, này thoạt nhìn giống như chê cười một câu, mới là toàn bộ bạch thị viện bảo tàng trọng điểm. Thức mau, theo tháng 6 trung hạ tuần đã đến, ở mọi người vạn chúng chú mục trung, bạch thị viện bảo tàng rốt cuộc khai trương. Ngày này, từ sáng sớm bắt đầu, trung tâm thành phố liền chất đầy tìm vị trí phóng viên, còn có lục tục, gấp không chờ nổi tới rồi tham gia khai mạc lạc thành nghi thức tham dự hội nghị chuyên gia. Theo tham gia người tới càng ngày càng nhiều, bãi đỗ xe đã dung không dưới như vậy nhiều chiếc xe, không ít người chỉ có thể đem xe ngừng ở ven đường, thế cho nên trung tâm thành phố giao thông càng ngày càng tắc nghẽn, trở nên chen trúc bất ham. Toàn bộ viện bảo tàng trước quảng trường cũng đứng đầy người. Liên tính ngươi tưởng phô trương báo chí ngồi xuống đều không dễ dàng. Tình cảnh này, thật sự là chuyên gia khắp nơi đi, giáo thụ không bằng cậu. Da vàng, da trắng da, da đen da, tề tụ một đường.